mẹ, phế vật, chạy mau. công tử có thể cho ngươi đảm nhiệm con ngụi, đó là ngươi tổ tiên tám đời tích góp từng tí một tất nước, là đại vinh quang. thấy tên này nô lệ không chạy trốn nữa, cẩm y thanh niên sau lưng, vài tên phi sơn thú kỵ sĩ tức khắc chửi gầm lên. hừ, không nghe lời, khoái ta hứng thú, đáng chết. cẩm y thanh niên hừ lạnh một tiếng, hắn rút ra vừa thấy trường mâu, vội giới thân phi sơn thú bước lên trước, trong tay trường mâu dùng sức một đầu, trực tiếp cắm vào tên này nô lệ trong miệng. Trường mâu bén nhọn lưỡi mâu tự nô lệ nào sau quảng hứng ra, cắm trên mặt đất. Công tử thân thủ khá lắm. Ha ha, giết, loại này không biết tốt xấu nô lệ đáng chết. cẩm y thanh niên sau lưng hơn 10 người phi sơn thú kỵ sĩ, vỗ tay vỗ tay, lớn tiếng khen ngợi. Đây chính là xích quốc gia tộc nhân sao, dĩ nhiên so ly địa ác phỉ vẫn hung ác gấp trăm lần. Dương hàn mắt lạnh nhìn phía trước hơn 10 đạo phi sơn thú kỵ sĩ thân ảnh, cũng là cầm thật chặt trong tay bán nguyệt loan đào trôi đao. Đem không có lực phản kháng chút nào nô lệ làm dã thú đến săn thú, lấy tàn khốc sinh mệnh xem như bản thân tìm nghiệm vui công cụ, đó là ác phỉ cũng rất khó làm được. Công tử, ngươi xem thất thần tông mã, đó không phải là thủ lĩnh luôn luôn treo giải thưởng mã vương sao. Không đợi Dương Hàn xuất thủ giáo hấn những thứ này phi sơn thú kỵ sĩ, cẩm y thanh niên bên cạnh một gã võ giả, cũng là chỉ vào Dương Hàn thần tông cự mã mã thiên hạ, lớn tiếng kêu lên. Ha ha, đắc lai toàn bất phí công phu. cẩm y thanh niên nghe vậy nhìn phía Dương Hàn dưới thân cự mã, con mắt cũng là sáng ngời, lập tức quật phi sơn thú, hướng về Dương Hàn phương hướng vọt tới. Vô liêm sỉ, thấy công tử nhà ta, còn không quỳ xuống dập đầu. Một gã phi sơn thú kỵ binh xung trận ngựa lên trước, hắn lướt qua cẩm y thanh niên, cầm trong tay roi ra, chỉ hướng Dương Hàn thành sắc câu lệ. Mẹ, ngươi không có lỗ thai dài sao? Tên này phi sơn thú kỵ binh thấy Dương Hàn không có phản ứng chút nào, càng là giận dữ, hắn có ý tại cẩm y thanh niên phía trước tranh công, thân thể búng một cái như một mánh hổ đánh về phía Dương Hàn. Xích xích. Thần tông cự mã mã thiên hạ bị Dương Hàn một cái huyết tinh quả thu mua, cùng Dương Hàn liên quan càng là rất là cải tiến. Nó thấy có người nhào tới, cũng là muốn tại Dương Hàn phía trước, biểu hiện biểu hiện bản thân, còn chưa chờ Dương Hàn tỏ ý, đổ sộ thân ngựa dơ lên, một đôi lớn chân hướng về nhào tới phi sơn thu kỵ binh đột nhiên đã tới. Không được. Phi sơn thu kỵ sĩ thấy mã thiên hạ đột nhiên dơ lên mong trước, trong lòng cũng là cả kinh. Trước 10 thần tông mã hiển uy. Nhưng mã thiên hạ tốc độ quá nhanh, phi sơn thú kỵ sĩ mặc dù thấy, cũng không kịp tránh né bị mã thiên hạ một đôi lớn chân đạp trúng, như diều đứt dây, bay ra hai, ba trăm mét, rơi vào trong núi rừng phía sau. Hảo mã, rõ là hảo mã. Cẩm y nam tử thấy thế, chẳng những không giận, ngược lại vỗ tay bảo hay, hắn gìm chặt phi sơn thú, hướng về phía dương hàn lưỡi biếng nhất chỉ, ngươi, đi thôi, ngựa này ta muốn. Ngươi muốn, nhưng ta cũng không muốn cho dương hàn cười nhạt hắn vô vô mã thiên hạ lưng ngựa, nói ra, này đại mã tính cách không được, cho ngươi, sợ ngươi liền tính mạng còn không giữ nổi. Tiểu tử, vì ba hát ta xem tại mã vương mặt mũi, thả ngươi một con đường sống, ngươi đừng không biết tốt xấu. Cẩm y thanh niên thấy Dương Hàn cũng không để ý tới mình, không khỏi giận dữ, mau cút, bằng không ta đem ngươi ra phá, làm đèn lồng. Ra người đèn lồng. Dương Hàn nghe vậy cười lạnh một tiếng, xem ra các ngươi xích cốc ra người gian ác danh hiệu, thật đúng là tên phụ thật. Vô liêm sỉ, xích cốc hai chữ cũng là người có thể kêu sao. Cẩm y thanh niên nhất thời cực kỳ phẫn nộ, hắn nhất chỉ Dương Hàn, quát lệnh, đến a, đem tiểu tử này ra cho ta rút ra. Vâng, công tử. Cẩm y thanh niên sau lưng hơn 10 người phi sơn thú kỵ sĩ nghe vậy, nảy kích dưới thân phi sơn thú, hướng về Dương Hàn hung ác phóng đi, trong tay sắc bén nổ bắn ra. Mã thiên hạ, nhìn ngươi. Dương Hàn vô vô mã thiên hạ, cũng không có xuất thủ dự định hắn muốn nhìn một chút này thần tông cự mã tấn thăng ngưng khí cảnh sau thực lực đến thế nào tề hống mã thiên hạ nghe được dương hàn mệnh lệnh thật lớn trong mắt má chiến ý cháy hừng hực tại tinh phủ bị tàn kiếm mảnh vụn dàn vặt nhiều ngày nó đã sớm nện điên thần tông cự mã tề hống một tiếng nhằm phía sông tới mặt hơn 10 người phi sơn thú kỵ sĩ không sợ hãi chút nào vẻ sợ hãi nó chạy nhanh đến một nửa lúc thân thể khổng lồ bay lên trời như là một tòa núi nhỏ đập về phía những phi sơn thú đó kỵ sĩ mẹ chánh mau, chánh mau. nhìn đón đầu hạ xuống thần tông cự mã, vài tên phản ứng nhanh xích cốc ra phi sơn thú kỵ sĩ, thân thể búng một cái, từ trên người phi sơn thú bay ra, tránh né thần tông cự mã va chạm. nhưng dưới người bọn họ phi sơn thú cũng là không tránh kịp, bị thần tông cự mã trầm trọng thân thể ép vỡ, xương cốt toàn thân răng rắc răng rắc to lớn, không biết gây bao nhiêu cái xương. mà mã thiên hạ tuy là thân thể khổng lồ, trầm trọng, nhưng động tác lại đặc biệt linh mẫn, nó vừa rơi xuống đất, thân thể liên tục nhảy. Chân sau liên tiếp mạnh mẽ đạp, vài tên đến không kịp né tránh xích cốc võ giả, bị mã thiên hạ thật lớn móng ngựa đạp trúng, nhất thời thổ huyết bay ngược. Cầm dây thường vây khuôn nó. Bốn gã đạt đến ngưng khí cảnh xích cốc võ giả thấy thế, liên thanh hét lớn, bọn họ từ bên hông lấy ra dùng mảnh thu ra, cơ bắp chế thành dây dài, hướng về thần tông cự mã tứ chi vây ra, muốn ngăn cản cự mã di chuyển nhanh chóng. Nếu như mã thiên hạ bị tứ chi bị này bốn đạo dây thường trói buộc, lấy bốn gã ngưng khí cảnh võ giả hợp sức, Coi như không còn cách nào vây khốn mã thiên hạ, cũng sẽ cho nó tạo thành nhất định ngăn cản, mà ở mã thiên hạ chung quanh còn có gần mười tên nhìn chằm chằm võ giả. Ta tôi giúp ngươi cản một tí. Dương Hàn thấy thế, trong tay bán nguyệt loan đao vung lên, bốn đạo bay tới ra thú dây dài liền bị đao phong chém làm hai đoạn, rớt xuống đất. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. cẩm y thanh niên thấy thế nổi giận, hắn vồ dưới thân phi sân thú, thân thể nhất thời bay lên trời, một cây đầy mặt quỷ hồng sắc trường côn bị hắn cầm ở trong tay Hướng về Dương Hàn đón đầu nện xuống, quỷ diện xích côn ở trên, từng đạo kinh khí lựa lờ, này cẩm y thanh niên tuy là kiêu ngạo, nhưng Tu Vi cũng xác định không tầm thường, là một gã ngưng khí cảnh nhất trọng võ giả, một cánh tay lực lượng chừng 2 vạn cân. Thật là cường đại lực lượng, người nọ là binh giai anh linh võ giả. Dương Hàn cảm thụ được nên đón mà rung Cảm Phong, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, phổ thông ngưng khí nhất trọng võ giả lực cánh tay là một vạn cân, phàm giai anh linh võ giả có thể đạt đến 15,000 cân. Chỉ có tu vi đến binh giai, mới có thể có 2 vạn cân lực lượng. Bất quá như vậy lực lượng hay là chưa đủ. Nếu là lúc trước, Dương Hàn đối mặt ngưng khí nhất trọng binh giai anh Linh chỉ có thể tránh né, nhưng hiện tại hắn bản thể lực lượng đã đạt đến 11.500 cân, mà ở giáp thú đai lưng lực lượng tăng phúc ở dưới, càng là đạt đến 18.000 cân. Tuy là cùng binh giai anh Linh võ giả 2 vạn cân lực cánh tay còn có trên lệch nhất định, nhưng Dương Hàn lúc này thân thể cũng là đạt đến không rảnh bảo thể cấp độ, thân thể tiến hóa. Trình độ chắc chắn còn hơn ngưng khí nhất trọng võ giả, còn mạnh hơn ở trên một chút. Quỷ nga trảo. Dương Hàn kinh lực ngưng tụ cùng tay phải, hắn hét lớn một tiếng, hướng về quỷ diện xích côn trộm tới. Ha ha, một cái liền ngưng khí cảnh đều không phải là nhãi con, cũng dám đón đỡ ta một côn, rõ là tìm đường chết ta. Một côn này đủ để đập ngươi xương cốt nát hết. Cẩm y thanh niên thấy thế, khinh miệt cười to, trong tay hắn quỷ diện xích côn cũng không biến hóa phương hướng, hướng về Dương Hàn bàn tay, chính là đập Thinh thịch. Một trận nặng nghề thiết côn rung động chi ầm, tự dương hàn bản tay cùng quỷ diện xích côn trong lúc đó phát ra. Cẩm y thanh niên trong tưởng tượng, dương hàn cánh tay cắt thành kể lễ cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện, ngược lại là, cũng là bản thân một kích toàn lực, lại bị dương hàn một trường đó lấy. Tiểu tử này là bằng sát sao. Cẩm y thanh niên rất là kinh ngạc, tuy là hắn có thể cảm thấy dương hàn lực lượng cùng mình so sánh, vẫn hơi có chưa đủ. Nhưng theo quỷ diện xích côn truyền đến rung động cũng là có thể để cho cẩm y thanh niên cảm thấy dương hàn thân thể dường như cực kỳ kiên cố giống như là một khối chắc lăn lộ thiết tuy là có khả năng thôi động nhưng khó có thể đối tạo thành tổn thương vù vù mà ngay cẩm y thanh niên kinh ngạc tại dương hàn thân thể kiên cố lúc một trận quỷ dị rung động lại đột nhiên tự quỷ diện xích côn một chỗ khác truyền đến một cổ khó mà nói rõ tần suất cực nhanh rung động dĩ nhiên để cho cẩm y thanh niên cảm thấy mình bàn tay tê dại ngay cả tay trong quỷ diện xích côn đều suýt nữa rời tay Mẹ, tiểu tử này có gì đó quái lạ? Cẩm y thanh niên mặt lộ kinh sắc, hắn muốn quỷ diện xích côn rút về, nhưng Dương Hàn trột vào xích côn một chỗ khác bàn tay, lại giống như một bà kiểm sát, cẩm y thanh niên mấy lần ra sức rút về, đều chưa thành công. Giết hắn, giết hắn. Cẩm y thanh niên hồn hện, lớn tiếng kêu la. Vâng, công tử. Dương Hàn trung quanh hơn 10 người xích cốc võ giả nghe vậy, tức khắc rút binh khí ra, hướng về Dương Hàn nhanh chóng hướng về đi. Dày đặc đao kiếm quang ảnh trong nháy mắt liền đem dương hàn cùng thần tông cự mã bao phủ ngạo nguyệt hàn phong đao phổ hàn phong tập giả cửu kiếm cương lôi quyết chu ma cương lôi kiếm dương hàn nhìn chung quanh chen trúc tới xích cốc võ giả không thấy một vẻ bối rối hắn buông ra cầm cầm ý thanh niên mặt quỷ xích cô tay tung người một cái theo thần tông cự mã trên thân ngã xuống hắn dưới lưng túi chứa vật lóe lên một thanh được từ ác đồ mật thất ngưng khí hạ phẩm trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn dương hàn một tay cầm đao Sử dụng ra Hàn Phong Đao pháp, Bán Nguyệt loan đao rời khỏi tay, ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc, hóa thành lưỡi dao gió xoáy, tịch quyển hướng trung quanh võ giả. Chương 110, binh giai anh linh thanh hỏa côn. Mà cùng đồng thời, Dương Hàn tay kia cầm kiếm, dĩ nhiên sử dụng ra được từ tản kiếm mảnh vụn một chiêu kia Thái Khôn tứ giai kiếm pháp, thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động. Tại Dương Hàn trường kiếm trong tay ở trên, ba đạo nguyên khí ngưng tụ mà thành kiếm cương vòng xoáy chậm rãi thành hình. Hàn Phong tập dã, rảo sát dư địch. Dương Hàn một tiếng quát nhẹ, Hàn Nguyệt loan đao từ hắn quanh thân một trượng xoay tròn cấp tốc, từng vệt hào quang màu máu tung tóe, bốn gã xông lên phía trước nhất thai tức cửu trọng võ giả bị loan đao cuốn vào, thân thể bị phong lợi đao phong cắt nhỏ, tán lạc đầy đất, cương lôi phá. Dương Hàn lại lần nữa quát nhẹ, ba đạo ngưng tụ thành hình kiếm cương cương lôi, tự trên trượng kiếm nổi bắn ra ra, ba tên căn bản phản ứng không kịp nữa xích cốc võ giả bị kiếm xét đánh chúng, thân thể bị tạc ra một cái đại lỗ thủng, theo tiếng ngã xuống đất trong một người đúng là một gã ngưng khí nhất trọng võ giả. Ngưng khí ngũ trọng võ giả, hắn là ngưng khí ngũ trọng võ giả. Thấy Dương Hàn phát ra ẩn chứa thiên địa nguyên khí kiếm cương, bên trong sân còn lại nằm tên xích cốc gia võ giả cùng Cẩm Y thanh niên tất cả đều biến sắc, bọn họ không dám đối địch, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Không đúng, hắn tuyệt đối không thể là ngưng khí ngũ trọng võ giả. Cẩm Y thanh niên liền lùi mấy bước, hắn nhìn Dương Hàn trên thân không có chút nào kinh khí lưu chuyển vết tích, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ vạn phần vẻ. Bắt hắn lại, tiểu tử này có vấn đề, trên người hắn nhất định có thứ tốt gì. Tiếng nói vừa dứt, Cẩm Y thanh niên càng là vội vã không nhịn nổi dẫn đầu nhắm phía Dương Hàn, trong tay hắn quỷ diện xích cuốn vung, hóa thành mấy trăm đạo hư ảnh, đem Dương Hàn thân thể hoàn toàn bao phủ. Tại Cẩm Y thanh niên sau lưng, một cây huyền thanh sắc có chứa nhàn nhạt hỏa diễm bước lên thanh hỏa côn bay lên trời, hồng tranh hai màu lưu quang chậm rãi lở lờ. Mã Thiên Hạ, mấy cái tiểu sao sao giao cho ngươi. Dương Hàn bắt lại ở quanh thân xoay tròn Hàn Nguyệt Luân đao, trước mắt nhanh mây dày quang mang chớp nháy, thân thể hóa thành một đạo mắt thường khó có thể phát chóc hư ảnh, hướng về Cẩm Y thanh niên cướp đột đi. Xích xích. Mã Thiên Hạ nghe vậy, tề lông một tiếng, tám đạo kình khí tự bên trong thân thể của hắn thoát ra, hắn bốn vó phát lực, thân thể khổng lồ hướng về kia năm tên mặt lộ vẻ kinh ngạc xích cốc võ giả tề lông phóng đi. Mã Vương tấn thăng ngưng khí. Những thứ này xích cốc võ giả đã sớm nghe nói qua Thần Tông cự mã sự tích. Tự nhiên biết nó lợi hại, lúc này vừa thấy thần tông cự mã dĩ nhiên tấn thăng đến ngưng khí cảnh, càng kinh hãi hơn biến sắc. Cái gì, mã vương tấn cấp, tiểu tử này dĩ nhiên có thể để cho tấn thăng ngưng khí cảnh mã vương cuối đầu nghe lệnh, hắn đúng là ai. Cẩm y thanh niên thấy thế, trong lòng cũng là trầm xuống, một chút có chút cảm giác không ổn ở trong lòng mọc lên, có thể đem mã vương chế phục người, làm sao có thể xuất thân bình thường. Bất quá, ta quản người là ai, tại xích cốc lãnh địa, ta chính là thiên. Nhưng chợt hơn 20 năm dưỡng thành cuồng vọng kiêu ngạo tính cách tức khắc để cho hắn đem cuối cùng cảnh giác cũng toàn bộ không chú ý trong tay hắn loạn côn cuồng vũ trong mắt tất cả đều là đối thần tông cự mã cùng dương hàn trên thân bảo vật tham lam cựu kiếm cương lôi quyết chu ma cương lôi kiếm dương hàn trường kiếm ở giữa không trung sẽ qua mũi kiếm tua nhỏ không khí tại trong hư không vẽ ra một đạo dườm già phụ lục cân ký, quanh người hắn trong vòng mười trượng thiên địa nguyên khí tại trên mũi kiếm tụ tập lại lần nữa tạo thành ba đạo ngưng tụ thành hình cương lôi kiếm khí tuyển cân xoáy cương lôi phá dương Hàn trường kiếm vung lên ba đạo diệt ma cương lôi bạo bắn ra hướng về cẩm y thanh niên quanh thân công tới bầm thay loạn côn cẩm y thanh niên cũng là hét lớn một tiếng trong tay hắn quỷ diện xích côn múa thành một đoàn tuy là nhìn như lộn xộn nhưng cực kỳ âm ngoan lợi hại thình thịch thình thịch ba đạo diệt ma cương lôi đụng vào cẩm y thanh niên quỷ diện xích côn ở trên bộc phát ra đinh thai nhức gót cấm thanh mỗi một đạo diệt ma cương lôi bạo tạc đều bộc phát ra vượt quá vạn cân lực lượng Ba đạo giết ma cương lôi đó là hơn ba vạn cân. Lực lượng tại quỷ diện xích côn truyền lên đến, Cẩm Y thanh niên cánh tay cũng là bị chấn được tê dại, thân hình cũng là một trận, hắn cắn răng liều mạng nắm chặt nắm chặt quỷ diện xích côn, thân thể nhất chuyển, quỷ diện xích côn lại lần nữa quê múa. Nhưng dù sao đi qua cương lôi tác kích, Cẩm Y nam tử thân thể nho nhỏ ngừng lại, tức khắc để cho Dương Hàn bắt được côn pháp phần giữa hai trang báo khe, hắn động thân búng một cái, thân thể tự quỷ diện xích côn côn đoàn trong đi qua. Trong tay Hàn Nguyệt hàn dao hướng về Cẩm Y thanh niên gương mặt bổ tới. Ngươi dám? Hàn Phong kinh khí út mặt, Cẩm Y thanh niên quá sợ hãi, hắn căn bản không có nghĩ đến Dương Hàn tốc độ kinh người như vậy, cuốn quýt bỏ côn, thân thể một phen trên mặt đất té, mới hiểm hiểm tránh thoát một kích chí mạng này. Ngươi dám giết ta, ngươi dám giết ta, ngươi biết phụ thân ta là ai? Cẩm Y thanh niên cước bộ lộn xộn, sắc mặt hắn đỏ trắng nảy ra, khóe mắt sắp nước, bị một cái thai tức kỳ tiểu tử bước đến như vậy tình trạng. Để cho trong lòng hắn cảm thấy khuất nụ kình khí tăng phúc Cẩm y thanh niên trên thân kình khí thu sạch hồi trong cơ thể Rồi giao tứ chi Hắn bắp thịt cả người tăng vọt Lực lượng càng là mạnh thêm Một cánh tay lực lượng theo 2 vạn cân luôn luôn bay lên đến 3 vạn cân Nhai con Ta xé nát ngươi Cẩm y thanh niên thần sắc quán Tràn ngập khí tức hung ác Hắn giang hai cánh tay đánh về phía Dương Hàn Hàn Nguyệt đương đính Dương Hàn đối mặt lực lượng tăng vọt sau cẩm y thanh niên cũng không có tránh né thân thể hắn nhảy một bờ gslsk giờ cái, loan đao trong tay hướng về cẩm y thanh niên cánh tay chém tới, tiểu tạp trùng, ngươi dám chém ta? cẩm y thanh niên lạnh cả tim, tuy là hắn có niềm tin chắc chắn tránh thoát dương hàn đào phòng, nhưng mấy lần giao thủ, dương hàn biểu hiện kinh người, để cho trong lòng hắn không có, không dám đặt mình vào nguy hiểm, cánh tay không khỏi co rụt lại, chính là cái này thời điểm, dương hàn trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân hắn đột nhiên phát lực, nhanh mây dày chói mắt thoáng hiện, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt hóa thành một đạo hư ảnh, dĩ nhiên xông thẳng nhằm phía lấy cẩm y thanh niên ô hát, đánh tới. hắn muốn làm gì? muốn chết phải không? cẩm y thanh niên thấy dương hàn đột nhiên nhào tới, rất không giải thích được. hắn là ngưng khí nhất trọng võ giả, lực lượng cao hơn nhiều dương hàn. dựa theo bình thường tư duy, dương hàn tránh né đều còn đến không kịp, làm sao sẽ chủ động xông lên trước? cũng tốt, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. cẩm y thanh niên nhẹ răng cười một tiếng, nhưng mà làm hắn cùng ở đây võ giả kinh ngạc một màn đột nhiên xuất hiện. Dương Hàn phía sau một cái ánh sáng bốn màu lưu động tiểu đỉnh bay lên không ngậy lên, phù ở giữa không trung, tiểu đỉnh quanh thân, hồng tranh hoàng lục bốn màu sáng ngời lưu quang, chậm rãi lượn lờ. Một đoàn xương mù màu đen tự bên trong đỉnh thân đỉnh từ từ mọc lên, hướng về Cẩm Ý thanh niên nhào tới trước mặt. Vương cấp, hắn là vương cấp anh linh. Anh linh ở giữa sâm nghiêm đẳng cấp áp bách, để cho Cẩm Ý thanh niên cùng phía sau hắn thanh hỏa quân run, còn chưa chờ Cẩm Ý thanh niên phản ứng, Dương Hàn thân ảnh đã cướp đến bên cạnh hắn một cánh tay vuốt vào cẩm y thanh niên trên bờ vai, vù vù, tiểu đỉnh rung động, màu đen đoàn xương mù đột nhiên đập ra, phanh một cái, đem cẩm y thanh niên binh dai anh linh thanh hỏa côn bao vây lại, sau đó xương mù màu đen đoàn co du lại, tức khắc lui về tiểu đỉnh bên trong đỉnh bên trong. a, ta anh linh, ta anh linh, đến từ linh hồn chỗ sâu đau đớn, để cho cẩm y thanh niên tê tâm liệt phế thẳng đều, anh linh tách, phảng phất ở ngực, hung hăng đào xuống một tảng lớn huyết nục, máu tươi chảy đầm địa, huyết nhục thiếu sót trước 111, xích công loạn, tiếp sau đầu thai, tìm một người tốt đi. Dương Hàn Trường kiếm trong tay một kiếm quan xuyên cẩm y thanh niên lồng ngực, mãnh liệt lực lượng, đem cẩm y thanh niên trái tim trực tiếp chấn vỡ, hóa thành thịt nát. Ngươi giết ta, ngươi giết ta, ngươi chết nhất định, ta là phụ thân yêu mến nhất. Cẩm y thanh niên trợn to hai mắt, trong mắt hắn khiếp sợ, sợ hãi, thống hận vẻ, lẫn nhau hỗn hợp, phức tạp thêm phần đủ, nhưng thân thể nhưng lại như là cùng giống như bùn não, vô lực co quắp, bị giết tam công tử. Giết Tam công tử. Trung quanh năm tên võ giả trợn mắt hốt hoồm, một loại trước đó chưa từng có sợ hãi, tập kích ở trên bọn họ trong lòng, xích cốc thủ linh yêu mến nhất nhị tử bị giết. Xích xích. Nhưng mà căn bản không có dư thừa thời gian để cho bọn họ cảm thấy sợ, một tiếng kịch liệt hí vang lên, thần tông cự mã thân ảnh khổng lồ đã đem bọn họ bao phủ. Cháy mau, cháy mau. Năm tên xích cốc võ giả lớn tiếng kêu gọi, bọn họ không thể can đảm tái chiến, chỉ muốn chạy trốn. Thấy ta tiểu đỉnh, các ngươi phải chết. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn thu hồi cẩm y thanh niên quỷ diện xích côn, trường kiếm huy vũ, ba đạo kiếm cương vòng xoáy lại lần nữa ngưng tụ, bắn ra. Thình thịch thình thịch, hai gã thai tức kỳ xích cốc võ giả đến không kịp né tránh, bị cương xét đánh trúng, tắc huyết nhục văng tung tóe, khí tuyệt mà chết. Một gã khác ngưng khí kỳ võ giả tuy là quơ đao ngăn cản đến, nhưng bạo tạc cự lực cũng sẽ hắn ép được liền liền lùi lại, lại bị thần tông cự mã thật lớn móng ngựa đá trúng, xương cốt dạt nước, cắm vào nội tạng mà chết. Là tạ hai đạo bắt mắt ánh lửa tự còn lại hai gã ngưng khí cảnh xích cốc võ giả trên thân phát ra bọn họ vừa thấy tình huống không hay cũng là phát ra tín hiệu cầu cứu hỗn đàn dương hàn thầm mắng một tiếng nơi này là xích cốc lãnh địa mà cái kia cầm y thanh niên rõ ràng cho thấy xích cốc vô cùng trọng yếu người chung quanh hắn thủ hộ võ giả tuyệt sẽ không chỉ có mười mấy người này thách ra chạy hai gã xích cốc gia tộc ngưng khí võ giả nhìn lẫn nhau một cái hướng về ngược lại phương hướng nhất chân chạy muốn chạy cũng dễ dàng như vậy. Dương Hàn thân hình lướt trên hướng về một gã xích cốc võ giả đuổi theo, còn như tên còn lại, tin tưởng Mã Thiên Hạ Tuyệt sẽ không để cho chạy. Dương Hàn trước người tên này, ngưng khí võ giả, tu vi tại ngưng khí nhị trọng, thực lực không yếu, lúc này đem hết toàn lực chạy nhanh, mặc dù Dương Hàn có nhanh vân hoa tướng trợ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng rất khó đem đuổi theo. Cửu kiếm cương lôi quyết, Chu ma cương lôi kiếm. Dương Hàn lại lần nữa huy vũ trường kiếm, ba đạo kiếm khí cương lôi bắn ra, nổ vang trước người ngưng khí võ giả dâm dạp rối bù, Có lẽ là sống chết trước mắt buộc phát ra trước đó chưa từng có tiềm lực, tên này ngưng khí võ giả lại có như thần rút một dạng liên tục tránh thoát hai đạo cương lôi, nhưng đạo thứ ba cương lôi, hắn lại cuối cùng không có không có tránh thoát. Đạo thứ ba cương lôi ở chân trái cạnh nổ tung, thật lớn trùng kích, tức khắc đem hất bay, đó là hắn chân trái cũng thụ thương không nhẹ. Nạo Nguyệt Thanh Luân Dương Hàn loan đao trong tay huy vũ, hắn một bước cướp đoạt đến xích cốc võ giả trước người. Loan đao xoay tròn phẳng phất hóa thành một đạo lam sắc vòng sáng, tại xích cốc võ giả trước ngực xẻ qua, máu me tung tóe, xích cốc võ giả bị Hàn Nguyệt Loan đao chém trúng ngực, thân thể tức khắc một phân thành hai. "Ngươi là người phương nào, dám can đảm chém giết ta Xích Cốc gia võ giả?" Một tiếng quát to đột nhiên truyền đến, Dương Hàn trước người trong rừng cây, 40, 50 tên khí tức thâm trầm võ giả cứ nhanh chóng chạy nhanh phi sơn thú lao ra. Một người vẻ 6 vờ mờ lờ cầm đầu là một gã tuổi chừng 30 Nhưng khuôn mặt cùng cẩm y thanh niên giống nhau đến mấy phần uy vũ võ giả, trên người hắn kinh khí trầm trầm lưu động, đỉnh đầu càng là có một thanh cương truy lưu động, là một gã tu vi đạt đến ngưng khí tam trọng phàm giai anh linh võ giả. Mà ở tên này anh linh võ giả sau lưng, cũng có hơn 10 người bay sơn kỵ sĩ quần áo trên người không gió tự lên, cũng đều là ngưng khí cảnh võ giả. Không được, viện binh đến. Dương Hàn con ngươi co rụt lại, bước chân hắn điểm xuống mặt đất, thân hình tức khắc lướt tầm ầm ra, hướng về rừng rậm chỗ sâu cấp tốc phóng đi. Dưới chân hắn nhanh vân ngoa chói mắt lập lòe, một cái hô hấp đó là lao ra 4, 500 mét. Đuổi theo, dám ở xích cốc lãnh địa giết người, tiểu tử này thật là to gan tử. Dẫn đầu đồng truy anh Linh võ giả hừ lạnh một tiếng, hắn quật dưới thân phi sơn thú, hướng về Dương Hàn cấp tốc thối lui phương hướng đuổi theo. Sau lưng hắn gần 50 tên xích cốc phi sơn thú kỵ sĩ, cũng quật phi sơn thú, theo sát đi. Cái gì? Lao tăng chết. Xích cốc chúng võ giả đuổi theo Dương Hàn thân ảnh, đi qua vừa mới huyết chiến chi địa Đồng truy anh linh võ giả vừa thấy trên mặt đất tản mát xích cốc võ giả thi thể, con mắt đó là co dù lại, riêng là thấy bị dương hàn một kiếm ám sắt cẩm ý thanh niên lúc, càng là thất thanh gọi ra. Chọn cu, a tôi, nẹt gẳng chọn con, ra đại sự, lao tam tử, phụ thân tất nhiên nổi giận, không làm được, ngay cả ta cũng phải chém giết. Đồng truy anh linh võ giả, trái tim thùng thùng nhảy loạn, hắn mặc dù là xích cốc thủ lĩnh trường tử, nhưng đối với xích cốc thủ lĩnh xích cốc loạn mà nói, nhưng căn bản tính không được cái gì. Chỉ có cái này chết đi binh giai anh linh võ giả, mới là xích cốc loạn ưa, xích cốc loạn hơn 40 nhi tử trong, chỉ có ngưng tụ anh linh, mới có tư cách lên danh hiệu. Đó là đồng truy anh linh võ giả, tuy là bài danh số 1, nhưng thật so với hắn lớn tuổi đại ca, lại chừng 17-18 cái, lại không có người nào có thể được xích cốc loạn thừa nhận. Nhanh, mau thả tin tức cho thủ lĩnh, lại phái người thông tri phụ cận sở hữu nô trại. Đồng truy anh linh võ giả vung tay la hét, giữ người theo ta truy. Nhất định phải đem tiểu tử kia bắt lại, bằng không, ngay cả ta đều phải chết. Lúc này dường như có chút phiền phức. Dương Hàn thân ảnh ở trong rừng cấp tốc đi xuyên, một cái binh dai anh linh giá trị, Dương Hàn trong lòng vô cùng rõ ràng. Riêng là tại Bách Sơn vực cùng ly điệp như vậy đối lập nhau rất lại phía sau khu vực, mỗi một mai binh dai võ giả đều là do làm gia tộc người thừa kế đến đại lực bồi dưỡng. Xích xích. Dương Hàn đối diện, thần tông cự mã thanh âm truyền đến, mã thiên hạ mặt đắc ý theo trong rừng cây chạy vội ra xem ra tên kia ngưng khí võ giả cũng bị nó giải quyết mã thiên hạ đừng đứng nước mau dẫn ta chạy muộn sẽ tới không kịp dương hàn cười mắng một tiếng hắn phóng người lên ngựa chỉ huy thần tông cự mã hướng về rừng cây chỗ sâu cấp tốc chạy vội mặc dù tại nhanh vân hoa dưới sự trợ giúp hắn toàn lực tốc độ chạy như bay cũng không tại thần tông cự mã phía dưới bất quá nhưng không cách nào kiên trì thời gian quá dài xích xích thần tông cự mã có chút bất mãn dương cao đầu đi theo dương hàn theo thần tinh thần đi ra bọn họ vẫn không đứng ở chạy trốn bách sơn vượt xích cốc lãnh địa một tòa lúc nào cũng đều có gào thét roi ra tiếng cùng vô số kêu rên kêu thảm thiết trộn lẫn bao la lớn trong trại mười mấy con sắc thái sặc sỡ ngàn tức điểu từ phương xa bay vào rơi vào lớn trong trại một chỗ lớn trại chỗ sâu một tòa dùng đầu gấu cùng cự thạch dựng thô cuồng trong đại sảnh một gã khỏe mắt có kinh khủng như là ngô công bỏ sắt vô cùng thê thảm vết sẹo tròn dâu đại hán phanh ra thú gáo khoác ngoài lộ một thân đồng dạng tràn đầy răng khắp nơi vết sẹo chặt thân thể Thần sắc ú ám không định. Mục hoa sơn dĩ nhiên chủ động cho ta gửi thư tín. Hừ hừ, rõ là hiếm lạ. Trưng 112, kiểm tra. Trong dâu đại hán trong tay nắm từng phong từng phong lấy tiệm tân in dấu lửa thư tín, cười lạnh một tiếng, ú ám, khí tức băng hàn từ hắn trên thân thể tàng ra, đó là trước người hắn một đám xích cốc cao tầng võ giả, cũng là không khỏi được dùng mình một cái. Hừ, ác thần xuất hiện, vẫn chạy đến ta xích cốc địa bàn. Trong dâu đại hán mở ra thư tín. Vừa nhìn thấy bên trong nội dung, thần sắc nhất thời ngưng trọng. Hừ hừ, lão già kia, 20 năm trước, ngươi tử trong tay của ta cướp đi đồ đạc, hôm nay cũng nên đưa ta đi. Trong dâu đại hán cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên, tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, trong tay thư tín liền tức khắc hóa thành bột phấn. Triệu tập sở hữu trong lãnh địa sở hữu ngưng khí cảnh ở trên võ giả, theo ta đi vào, bắt ác thần lão già kia. Trong dâu đại hán giẫm trận tại chỗ đi xuống đài cao, hắn vừa muốn hướng đi lấy đại sảnh đi ra ngoài. Lại đột nhiên nhìn thấy một gã thai tức cựu trọng võ giả vội và chạy tới, mang trên mặt sợ hãi cùng không an thần sắc. Vội cái gì? Xảy ra chuyện gì? Trong dâu đại hán quát lệnh. Thủ lĩnh, mới vừa, ban nấy đại công tử phát tới truyền tin, nói là, nói là tam công tử tên này xích cốc võ giả trong mắt cực kỳ khủng hoảng, dường như không dám nói tiếp nữa. Lao tam làm sao? Xích cốc loạn nghe vậy, ánh mắt co rụt lại, hắn nắm lên tên này xích cốc võ giả, gấp giọng quát lên. Tam công tử. Bị người giết. Xích cốc võ giả nuốt nuốt nước bọt, thanh âm gian nan nói ra. bệnh, Trong đại sảnh, sở hữu xích cốc cao tầng võ giả ánh mắt nhất thời ngẩn ra, nhất tề nhìn phía tên kia xích cốc võ giả, trong mắt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng chợt bọn họ liền cúi đầu xuống, cũng không dám. Nữa nhìn hơn. Tốt, tốt ta, lão tam đều chết, ngươi còn sống làm cái gì, lao đại còn sống làm cái gì. Hồi lâu qua đi, xích cốc loạn dĩ nhiên chậm rãi cười rộ lên. Hắn vô vô tên kia báo tin xích cốc võ giả, đầu hơi lung lay. Thủ lĩnh, không, phụ thân, không muốn. Tên kia xích cốc võ giả thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn vội vã mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng lời còn chưa nói đến một dạng chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng, đầu hắn liền bị xích cốc loạn bóp vỡ. Triệu tập toàn cảnh nhân mã, sở hữu nô binh, nô lệ toàn bộ điều động, tìm ra chém giết con ta hung thủ, dẫn hắn tới gặp ta. Xích cốc loạn vây vây trên tay vết máu, quát lạnh một tiếng. Sau đó nhanh chân đi ra đại sảnh, hướng về ngoài sơn trại giẫm trận tại chỗ đi tới. Trong đại sảnh, một đám xích cốc cao tầng võ giả, lúc này mới kinh hồn táng đảm ngẩng đầu lên, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là ngậm cười khổ. Một ngày sau, xích cốc lãnh địa trải đất trung tâm, một chi 2, 300 người đội ngũ kỵ binh, khuyết tán ra, tại trong rừng cây điều tra mỗi một góc hẻo lánh, như một cái lưới lớn tại đại dương mênh mông trong bắt một cái cá nhỏ một dạng vong mắt chật mà dày đặc. Tỉ mỉ kiểm tra mỗi một góc hẻo lánh. Trên trời dưới đất, một trùng tử cũng không có thể bỏ qua, nếu xuất sai lầm, chúng ta đều phải chết. Một gã thống lĩnh bộ dáng xích quốc võ giả hét lớn. Vâng. Hai ba trăm tên kỵ binh nghe vậy, vội và đáp, bọn họ cầm trong tay trường mâu tại rừng cây cùng bụi cây trong lúc đó, một vòng gậy kiểm tra. Sát sát sát. Nặng nghề binh khí đảo qua mặt đất thanh âm, tức khắc ở trong rừng cây liên tục vang lên, dần dần theo những kỵ binh này cất bộ, mà từ từ đi xa. Hô, rốt cục đi. Rồi lâu qua đi, một chỗ trong bụi cây rậm rạp, bằng phẳng mặt đất đột nhiên lõm xuống, đầy người bùn đất Dương Hàn tự lùn cây phía dưới địa huyệt trong bỏ ra ngoài, hắn đầu đầu trên thân bùn đất, âm thầm thở phào một cái. Ngày hôm qua từ hắn chém giết Cẩm Ý thanh niên sau, tuy là bị xích cốc võ giả truy kích một đoạn thời gian, thế nhưng dựa vào thần tông cự mã cấp tốc chạy vội, rất nhanh liền đem những xích cốc đó võ giả bỏ xa. Thế nhưng vẹn vẹn quá một đêm, đợi cho sắc trời từng bước lúc, Dương Hàn lại kinh ngạc phát hiện Khắp núi khắp nơi đều đầy xích cốc ra võ giả, thậm chí rất nhiều quần áo tả tơi nô lệ đều cầm trong tay trường mâu cây gậy trúc, kết thành một loạt, tại trong rừng núi liên tiếp. Ta lần này thật đúng là trọc tổ ong vào vẽ. Dương Hàn cười khổ một tiếng, là không để bản thân mục tiêu quá đáng rõ ràng, hắn lại đem thần tông cự mã thu vào tinh phụ trong. Bất quá vì để thần tông cự mã không hề cùng tản kiếm phân cao thấp, Dương Hàn cũng là dùng dây thường đem thần tông cự mã buộc ở long trụ ở trên. Cũng nói rõ Nếu như Thần Tông Cự Mã không tránh thoát dây thừng, liền đem Thần Tông Cự Mã mỗi ngày 3 bình linh tùy đan, tăng trưởng đến 5 bình, lúc này mới đem Thần Tông Cự Mã không dù dừng tạm thời thu xếp lại. Ai, cái này thông qua Xích Cốc lãnh địa thời gian khả năng liền lớn lên. Dương Hàn lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước chậm rãi đi tới, hôm nay dãy núi trong lúc đó tất cả đều là Xích Cốc gia tộc nhân, hắn chỉ có thể đi theo những thứ này Xích Cốc kỵ binh phía sau, cẩn thận thông hành, cũng tùy thời siêu việt. Ngươi, đứng lại! Nhưng mà ngay Dương Hàn đi lại mấy ngàn mét sau, một đạo quát lạnh đột nhiên theo Dương Hàn đỉnh đầu truyền đến, trong lòng hắn cả kinh, thân hình liên tục lui nhanh, liền hắn đều không thể nhận ra thấy đến, người này tu vi tuyệt đối không kém. Bá một tiếng, Dương Hàn đỉnh đầu, xung xuê trong cành lá, cả người màu đỏ bị giáp đại hán trung niên nhẹ nhàng rơi xuống, hắn hai mắt tinh quang trong vắt, trên thân hai mươi đạo kinh khí chậm chậm lưu động, dĩ nhiên là một gã ngưng khí ngũ trọng võ giả. Lúc này phiền toái lớn. Dương Hàn vừa thấy người này trong lòng càng là chấm xuống. Nếu như gặp mặt ngưng khí tam trọng một cái phổ thông võ giả, hắn còn có thể miễn cương ứng phó, cũng ngưng khí ngũ trọng võ giả, không những có thể tại quanh thân tạo thành khí tràng, còn có thể kình khí ngoại phóng, lực hướng trăm mét, cũng không phải hắn có thể đủ chống lại. Không biết đại nhân bảo ta chuyện gì. Dương Hàn ôm quyền xá, thanh âm âm ú to ách, lúc này hắn khuôn mặt cũng là đại biến, cũng là một mặt tuổi trường 30, lông mày thô mắt lợi tháo vát khuôn mặt, cùng lục nguyên thành thạch lưu hùng ngược lại giống nhau đến mấy phần. Nguyên lai, tại phát hiện xích cốc loạn phái người đầy khắp núi đồi lục soát bản thân sau, Dương Hàn liền đem ác cổng tấm kia mặt nạ ra người đeo vào trên mặt mình. Mà lúc này Dương Hàn tuy là năm ấy 16 tuổi, thế nhưng trải qua tinh trùng, tinh lực quán chú cùng huyết tinh quả cùng linh dược rèn luyện ở dưới, hắn thân thể nhanh chóng phát triển, đã cùng người trưởng thành không sai biệt nhiều. Vì vậy chợt nhìn đi, lúc này Dương Hàn chính là một gã vóc người tháo vát thanh niên võ giả. Ngươi là ai, làm sao lén lút? Xích Giáp võ giả quát lạnh lớn tiếng chất vấn đại nhân ta là một gã vân du bốn phương thương nghiệp ban nãy thấy có nhóm lớn người đi ngang qua sợ gây phiền toái liền xa xa giơ mở không dám tới gần dương hàn cười nói trong lòng không có quỷ có cái gì có thể trốn xích giáp võ giả cười lạnh một tiếng hắn chậm rãi tiến lên trầm giọng nói đem ngươi thông quan bằng chứng cầm lại đại nhân bằng chứng ta ta ném dương hàn có chút co quắp cười cười hắn từ trong lòng lấy ra mấy viên nguyên thạch cười xoa nói Đại nhân, này mấy viên Nguyên Thạch, bất thành kinh ý. Nếu không có thông quan bằng chứng, hãy đi theo ta đi, dựa theo quý củ, xuống mãn vào nô trại. Xích giáp võ giả hừ lạnh một tiếng, nếu như lúc thường, hắn nhất định sẽ nhận lấy những thứ này Nguyên Thạch, thả Dương Hàn đi. Nhưng hiện tại xích quốc loạn tức giận phía dưới, hắn cũng không dám sáng bậy. Trưng 113, bị đổi kịp. Đại nhân, giàn xếp một chút đi, nếu như vào nô trại, đời ta liền xoa ông. Dương Hàn vẻ mặt cười khổ, hắn khẽ cắn môi. Từ trong lòng lấy ra hơn 10 mai nguyên thạch, thấp giọng nói, đại nhân, đây là ta toàn bộ gia sản, xin thỉnh đại nhân giàn xếp. Cái này hả? Xích giáp võ giả nhìn thấy Dương Hàn trong tay hai mươi mai nguyên thạch, cũng là hơi do dự, tuy là hắn là ngưng khí ngũ trọng cường giả, nhưng xích cốc lãnh địa không giống với hắn vực, mặc dù hắn mạnh như vậy người, tích lũy cũng rất thiếu. Hắc hắc, khỏi cần do dự, đem tên vắt con này bắt lại, giao cho các ngươi thủ lĩnh xích cốc tiểu điên, ngươi coi như lập đại công. Ngay xích giáp võ giả muốn đón lấy Dương Hàn trong tay nguyên thạch lúc, một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên theo rừng cây phía trên truyền đến. "Song, vẫn bị lão quỷ đổi tới." Dương Hàn nghe được cái này thanh âm, tức khắc cảm thấy toàn thân băng hàn, như là rơi vào vô tận vực sâu một dạng ác thần đến. "Ai, người nào nói chuyện?" Xích giáp võ giả cũng là cả kinh. Hắn chính là ngưng khí ngũ trọng cường giả, ngoài mấy trăm thước, một mảnh lá rụng rơi xuống, hắn đều có thể nghe được rõ ràng. Cũng mãi đến cái thanh âm này truyền tới hắn trong tai hắn thậm chí ngay cả phát ra âm thanh người nọ chỗ cũng còn không thế đoán được nhãi con ngươi ngược lại càng ngày càng khiến ta kinh nha liền xích cốc loạn con trai bà bối ngươi cũng dám chém giết xách xách rõ là không bình thường à trong rừng ác thần gầy nhom thân ảnh chậm rãi xuất hiện hắn khoác trên người nhất kiện không biết ở đâu cướp được gia thú áo khoác ngoài rộng thùng thình rất bất lợi lao một cánh tay cuốn quít lấy nhất tầng gia thú tựa hồ là chịu không được tiểu và chạm ngươi là ác thần xích cốc thủ lĩnh lao đối đầu Xích giáp võ giả vừa thấy ác thần tướng mạo, thần sắc tức khắc ngưng trọng, hắn cước bộ chậm rãi lui về phía sau, tay cũng là âm thầm hướng về bên hông sơ soạn. Ác tiền bối, đã lâu không gặp, ta còn muốn du lịch một phen sau, trở về nữa cùng lao nhân gia người tu tập võ đạo đây. Dương Hàn sờ mũi một cái, cười hắt hắt, hướng ác thần chắp tay cười nói, hạ lâu trí bái kiến ác thần tiền bối. Dương Hàn, ngươi còn muốn trêu chọc ta. Ác thần nghe vậy, giận tím mặt, hắn chỉ vào Dương Hàn, ấm lên, mẹ. Ta ác thần ngang dọc ly địa trùng quanh năm vực, cho tới bây giờ chưa ăn qua thua thiệt, lại bị tiểu tử ngươi liên tục đùa giỡn nhiều lần, ta huyết tinh quả đây, giao ra đây. Ác tiền bối, huyết tinh quả đều bị ta ăn. Dương Hàn vô vô bụng mình, cười hắc hắc nói, Nga lão tiền bối trước khi chết, thế nhưng đem trái cây đều đưa cho ta, hơn nữa hắn lần nữa dặn nói quyết không thể cho ngài, vô ngài quá bổ không tiêu nổi, bằng không, ta nhất định cho ngươi lưu một cái. Nhãi con. Ác thần nổi trận lôi đỉnh. Hắn bị Dương Hàn khí run rẩy run rẩy run, dù ở sau lưng lộn xộn cũng là không gió lên, giống như điên. Ngươi ăn huyết tinh quả, ta liền ăn ngươi, huyết tinh quả ẩn chứa rộng lượng tinh túy, ngươi coi như dùng, cũng nhất định có nhiều dược lực lưu lại ở trong người. Ác thần mắt lộ ra hung quang, hắn bước ra cước bộ hướng về Dương Hàn chậm rãi đi tới. Ác 77 ẹ gỗ ạ tiền bối, ngươi nếu muốn ăn ta thịt, cũng không phải không được, cũng ngươi trước tiên cần phải giải quyết xích cốc gia võ giả lại nói, bọn họ cũng ở đây bắt ta đây. Dương Hàn chỉ vào một bên xích giáp võ giả, cười khăn nói, ngươi xem, hắn bất chính tại để cho người sao. Lớn mật. Ác thần nghe vậy, vội vàng nhìn về phía xích giáp võ giả, lại đúng dịp thấy một đạo màu đỏ khói lửa tự xích giáp võ giả trên tay mọc lên. Ác thần giận tím mặt, hắn thân ảnh nhoang lên, trong nháy mắt kế tiếp, đó là trực tiếp xuất hiện tại xích giáp võ giả trước người, một cánh tay như quỷ mị cầm hướng xích giáp võ giả cái cổ. A! Xích giáp võ giả quát to một tiếng, cuốn quyết lui lại. Nhưng ác thần là ai, làm sao có thể để cho hắn chạy trốn? Chỉ thấy ác thần thân thể vùng, cuốn quanh ở trên thân xích sắt tức khắc bay ra, vòng quanh xích giáp võ giả nhất chuyển, đem xích giáp võ giả lui nhanh thân hình tức khắc kéo chặt lấy. "A, ta và ngươi liều mạng." Xích giáp võ giả tự biết không có cứu, hắn trong mắt lóe lên một nuốt lệ, trên hai tay toàn bộ kình khí điên cuồng tụ tập, sau đó hướng về ác thần mãnh liệt đánh tới. 20 đạo kình khí ngưng tụ quả đấm to, bao hàm gần 10 cân lực cơ hồ đem chúng quanh mười trượng không khí toàn bộ vặn nát, nổ tan. Hừ, vùng vây dây chết. Ác thần đối mặt cự lực, cũng là không để ý chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, tạ quyền vung lên, chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn, xích giáp võ giả ngưng tụ mà thành kình khí lớn quyền trong nháy mắt nát vụn. Ác thần thân thể đi qua nổ tung kình khí, vô một cái về phía xích giáp võ giả cổ, dùng sức bóp một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn tan, xích giáp võ giả trên thân khí lực hoàn toàn tan đi, cái cổ lệch một cái khí tuyệt mà chết. Dương Hàn, người tên vắt con này, đứng lại cho ta. Song khi ác thần giết xích giáp võ giả, quay đầu nhìn về phía Dương Hàn lúc cũng là kinh sợ phát hiện, Dương Hàn thân ảnh sớm đã không thấy. Nhãi con, ác thần ngửa mặt lên trời thét dài, hướng về Dương Hàn biến mất phương hướng cấp tốc đuổi theo. Kẻ đần độn mới đứng lại đây. Trong rừng tây, Dương Hàn liều mạng chạy nhanh, trước mắt nhanh vân qua bị hắn thôi phát đến mức tận cùng. Lúc này hắn tốc độ chạy trốn chính là một dạng ngưng khí tam trọng võ giả cũng xa xa không kịp, nhưng nếu muốn thoát khỏi ác thần cũng là xa xa không đủ. rất nhanh, dương hàn chính là có thể rõ ràng nghe được sau lưng truyền đến ác thần cấp tốc đi tới lúc, đụng đoạn đại thụ, cự thạch nổ vang tiếng. như vậy không được, sớm muộn sẽ bị hắn tóm lấy. dương hàn nhìn chung quanh một chút sân thế, thân hình nhất chuyển, hướng về một cái phương hướng thần tốc chạy vội. nơi đó chính là không lâu, hai ba trăm xích cốt kỵ binh đi xa phương hướng. nhìn ngươi đi chạy đi đâu? đúng lúc này, ác thần thân ảnh rốt cục tới gần. Hắn vừa sải bước ra gần nghìn mét, cơ hội chính là đang bay, thân thể hắn một nghiêng, trên thân hơn 10 mét lớn lên siềng xích bá vung ra, hướng về Dương Hàn tịch quần đi. Xích sắt trên không trung xà hình đi tới, như một đại xà phát chóc con mồi, đầu rắn phát lực, hướng về Dương Hàn phía sau lưng chính là một điểm. Điểm này, lực đạt 115-116 ngàn cân, nếu là bị đâm trúng, lồng ngực đều có thể tạc vỡ nát. Quỳ giáp, Dương Hàn trong tay hoa quang lóe lên, một cái giống nhau mai rùa tấm thuẫn tròn bị hắn cầm ở trong tay. Về phía sau che thình thịch một tiếng, xích sắt đánh tới quy giáp ở trên, lực lượng khổng lồ va chạm, đó là quy giáp cũng long long rung động. Nhưng sau đó quy giáp ở trên, nhất đạo thiểm lượng hoa quang đột nhiên mọc lên, hóa thành một đạo quang thuẫn, dĩ nhiên đem xích sắt 8 phần 10 lực lượng cho phản lại trở lại, chỉ có 3 vạn cân lực lượng thông qua quy giáp truyền lại đến dương hàn thân thể. Phúc! Lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới, dương hàn thân thể như là bị người hung hăng vứt lên một dạng bay ra gần trăm mét, sau đó rớt xuống đất, miệng phun tiên huyết Lão già kia, thật lớn lực lượng. Dương Hàn sắt một cái khẽ miệng tiên huyết, dây rùa bò lên, hướng về nơi xa lại lần nữa chạy vội. Hắn sức mạnh thân thể có 11000 năm tám cân, tại giáp thú đai lưng tăng phúc ở dưới, còn lại là đạt đến 18000 cân, nhưng ác thần tự quy giáp truyền lên đến 3 vạn cân lực lượng, hắn lại như vậy không thể chịu được. Bất quá bởi vì hắn thân thể đạt đến không rảnh trình độ, trình độ chắc chắn vượt xa cùng giai võ giả mấy lần, cái này cũng mới có thể tại ác thần một kích ở dưới, còn có chạy nhanh năng lực. Chương 114: Khẩn cấp thời khắc. Tới là người phương nào, đứng lại. Dương Hàn phía trước, âm ầm tiếng võ ngựa đột nhiên vang lên, vừa mới đi ngang qua chi tiêu cối đội khi nhìn đến xích giáp võ giả tín hiệu sau, dẫn đầu đi vào mẹo. Ác thần, ác thần ở phía sau. Dương Hàn la lớn, hắn cước bộ lảo đảo, ngũ tạng bị ác thần chấn được như phiên giang đảo hải. Ác thần, nhanh, nhanh phát tín hiệu. Bọn kỵ binh nghe vậy, đều là quá sợ hãi, bọn họ cũng không phải phi sơn thú kỵ sĩ. Mà gần là phổ thông nô binh, nơi nào sẽ là ác thần đối thủ, bọn họ nhận được mệnh lệnh chỉ là bắt chém giết tam công tử hung thủ. Vì vậy đang nghe ác thần ở phía sau, cũng là lập tức quật dưới thân tuấn mã, xoay người liền đi. Mẹ nó. Dương Hàn cũng là sửng sờ, căn bản không có nghĩ tới những thứ này kỵ binh chạy như thế quả đoán, liền làm bộ tấn công một phen dáng vẻ cũng không có. Liêu mạng. Dương Hàn cắn chặt răng, nhìn xuống đau nhức, đột nhiên phát lực, thân thể thoát ra, gục cách hắn gần nhất một gã kỵ binh lập tức. Đem tên kỵ binh này ném mã, sau đó quật tuấn mã, hướng về kỵ binh phía sau phóng đi. Ngai con, ngươi dĩ nhiên hiểu quy giáp cách dùng, không đúng, còn có nhanh vân hoa. Ác thần vốn cho là mình một đạo xích sát, đủ để đem Dương Hàn kích sát, kém coi nhất cũng có thể đem hắn trọng thương. Nhưng kinh ngạc phát hiện, Dương Hàn dĩ nhiên đem cái viên này liền hắn đều không hiểu nổi quy giáp, kích thích ra huy năng, nhặt về một cái mạng. Ngai con, xem ra thật đúng là không thể giết ngươi. Ác thần cười lạnh một tiếng. Giáp thú đai lưng, nhanh vân hòa, quy giáp, hắn lấy được sau, nghiên cứu rất nhiều năm, cũng không biết cách dùng. Ta đây một liền, lực lượng trường 115-116 ngàn cân, chính là ngưng khí lục trọng võ giả, cũng không cách nào chống lại, nhưng tiểu tử vẫn còn có thể chạy nhanh, quy giáp quá thần kỳ, lấy được nó, ta là có thể nhất thống ly địa, bách sơn vực, thậm chí hắn cắt vực. Ác thần trong hai mắt buộc phát ra vô cùng tham lam ngọn lửa dục vọng, dưới chân hắn chín bờ tờ 6 quy không phát lực. Trên mặt đất sinh sinh giẫm ra một cái hố to, hướng về Dương Hàn bạo vút đi. Ngươi là người phương nào, dám đả thương ta Sích Cốc nô binh? Dương Hàn đoạt được Sích Cốc nô binh tuấn mã, tức khắc dẫn tới trung quanh Sích Cốc nô binh chú ý, bọn họ mặc dù không dám cùng ác thần giáo thủ, nhưng đối với Dương Hàn cũng là thanh sắc câu lệ, trợn mắt nhìn. Có dũng khí không đáp lời? giết. Dương Hàn thụ thương không nhẹ, hắn nóng lòng chạy trốn, nơi nào có công phu trả lời những thứ này nô binh đòi hỏi, coi thường thái độ tức khắc dẫn tới trung quanh xích cốc nô binh sát ý rất nhiều nô binh rút binh khí ra bổ về phía dương hàn xuyên xuyên nhưng mà để cho nô các binh lính cảm thấy vô cùng kinh ngạc là bọn họ binh khí chém đánh vào dương hàn trên thân nhưng ngay cả dương hàn áo khoác đều không cách nào cắt vỡ dương hàn thân thể cường đại mặc dù bản thân bị trọng thương cũng không phải những lực lượng này bất quá mấy trăm cân hơn một nghìn cân nô binh có khả năng thương tổn hơn nữa dương hàn áo khoác cũng là nhất kiện lực phòng ngự thật tốt bảo vật là hai tháng trước tiêu diệt ác phỉ Hắc Hỏa lúc, lấy được bạc Tầm Ý Đi, đẳng cấp tại Ngưng Khí Cường bình trở xuống binh khí, căn bản là không có cách ở trên nữa lưu lại một điểm vết tích. Đo kiếm gần chuyển con. Chỉ có tại gặp chém hướng đỉnh đầu đao kiếm lúc, Dương Hàn mới có thể giả vờ giơ lên cánh tay phải chống lại, hai cánh tay hắn ở trên bao cổ tay đồng dạng cũng là đến từ Hắc Hỏa cất giữ. Dương Hàn một đường phóng ngựa bay nhanh, rất nhanh liền đem này hơn 200 người xích cốc nô binh siêu việt, cũng xa xa bỏ lại đằng sau. Bất quá ác thần tốc độ cũng là nhanh hơn, hắn một đường mạnh mẽ xuống thẳng, không biết đụng lật bao nhiêu xích cốc nô bình, cơ hồ một cái hô hấp sẽ đến Dương Hàn trước người, đem hắn một bà theo tuấn mã trên thân nắm lên. Ngai con, lúc này nhìn ngươi còn có thể chạy sao? Ác thần cười ha ha, hắn nhấc lên Dương Hàn, hướng về một chỗ hẻo lánh sơn cốc, rút khỏi mặt đất. Ác tiền bối, chúng ta khỏi cần đi xa như vậy đi. Dương Hàn bị ác thần nói ở trong tay, không khỏi được quá sợ hãi. Này ác thần cũng không phải là phổ thông cường giả, 20 năm trước liền ngang dọc ly địa, không người có thể địch, hơn nữa cực điểm rào hòa tâm hiểm. Mặc dù lúc này hắn xương cụt bị khóa, thực lực chỉ có thể phát huy ra một nửa, cũng không phải Dương Hàn có khả năng lương đối. Cũng may Dương Hàn tâm trí kiên định, tuy là hoảng sợ, nhưng cũng không hoảng loạn, hắn vừa quan sát mình bị mang rời khỏi lộ tuyến, vừa suy nghĩ lấy thoát đi cách. Hừ, những thứ kia tiểu sao sao quá phiền, ta còn có lời muốn hỏi ngươi tự nhiên muốn tìm một địa phương an tĩnh. Ác Thần nhìn Dương Hàn, cười lạnh một tiếng, "Nhãi con, đừng tìm ngươi ác ra ra đầu góc đồ bẩn, bằng không lão tử có là cách làm, để cho ngươi biết cái gì là hối hận." Ác tiền Bối, ngươi đây là nói chỗ nào nói, ta vốn là rất kính ngưỡng tiền Bối, cũng nhất tâm muốn bái tiền Bối vi sư, chỉ là giữa chúng ta có chút hiểu lầm, trời xui đất khiến, càng náo càng lớn." Dương Hàn cười rạng rỡ, hắn nháy nháy mắt, một bộ cực kỳ vô tội hình dạng. "Nhãi con, đừng tìm lão tử nói bậy." Ác thần thấy Dương Hàn dáng vẻ như thế, trong lòng càng là rất là căm tức, hắn hận không được tức khắc giết Dương Hàn, nhưng nghĩ đến quy giáp phương pháp sử dụng còn chưa tới tay, cũng chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống tức giận. Ở nơi này đi, nửa nén hương qua đi, tại một chỗ cực kỳ hẻo lánh dãy núi ở giữa, ác thần dừng bước lại, hắn nhìn chung quanh một chút, đem Dương Hàn ném xuống đất, sau đó ôm bả vai, lạnh lùng nhìn kỹ Dương Hàn. "Tiểu tử, ta không nói nhiều thừa thải, ngươi là người thông minh, tự nhiên biết ta nhất định là sẽ giết ngươi." Bất quá chết như thế nào, ngươi vẫn có thể tuyển chọn. Ác thần nhìn Dương Hàn, ác thanh đạo, nói cho ta biết, ngươi là thế nào thôi động quy giáp cùng nhanh vân hoa. Được, lão già kia, xem như ngươi lợi hại. Dương Hàn nghe vậy, cũng là một trận trầm mặc, chốc lát sau, hắn cười lạnh một tiếng. Bất quá, ngươi cũng ứng đương chi đạo ta là lạc vân môn kim lệnh đệ tử, ngươi đem ta chém giết, không sợ lạc vân môn trách tội sao. Hừ, lạc vân môn là cường đại, nhưng vậy thì thế nào? Không nói ngươi bây giờ còn không tính là lạc vân môn chân chính đệ tử, coi như lạc vân môn chịu vì ngươi tới bắt ta, cùng lắm, ta rời khỏi Thanh Châu, đi nơi khác lục địa. lạc vân môn cường đại trở lại, cũng bất quá trưởng quản Thanh Châu đầy đất mà thôi. Ác thần rêu cực nói, con ta, tôn tử chết không chừa một ngống, ta cô độc, đi nơi nào không được, tiểu tử, ta kiên trì thế nhưng không nhiều, ngươi nếu như nếu không nói, đừng trách ta đối với ngươi thi triển một ít thủ đoạn nhỏ. Ác thần tiếng nói vừa dứt, Đó là bước chân hướng về Dương Hàn dâm trận tại chỗ mà tới. Ngừng, dừng lại. Dương Hàn thấy thế, vội vã lui lại, gấp giọng nói, ta cho ngươi biết, nói cho ngươi biết. Vậy còn không mau nói. Ác thần thấy Dương Hàn sợ sệt, càng lớn tiếng quát lớn. Này, này quy giáp, đai lưng cùng dày, thật có một sưng hô, lại kêu truyền ra bảo khí, là chân nguyên cảnh. Thần tuyển cảnh võ giả luyện chế pháp khí lúc, xuất hiện tì vết hoặc thất bại tình huống sau, dùng tàn phế pháp khí, luyện chế lần nữa. Làm thành chân nguyên cảnh trở xuống võ giả có khả năng sử dụng, nhằm ban tặng cho hậu bối. Dương Hàn từ từ nói đến, đem truyền gia bảo khí lai lịch từng cái giải thích cho ác thần dừng. Truyền gia bảo khí, vẫn còn có loại vật này, nhai con, ngươi biết thật là không ý ta. Ác thần nghe mê cũng là cảm thán liên tục. Trước 115, lại tới một cái. Tấm thuẫn này vốn có rất lớn uy năng, có khả năng ngăn cản 8 phần 10 công kích, nhưng cực hạn là bao nhiêu, ta cũng không biết. Này dạy có khả năng đề thăng võ giả một nửa tốc độ, mà đai lưng đồng dạng có khả năng là võ giả xuất hiện gần một nửa lực lượng tăng phúc. Dương Hàn chỉ mình trên thân ba cái truyền gia bảo khí, từng cái giải thích. Sau đó Dương Hàn nhìn một chút ác thần, có một chút do dự nói, "Ác tiền bối, ngươi nếu như đồng ý không giết ta, ta còn có thể cho ngươi nhất kiện truyền gia bảo khí." "Cái gì? Ngươi còn có truyền gia bảo khí?" Ác thần nghe vậy, tức khắc cả kinh. "Đương nhiên, bằng không ta làm sao sẽ biết những thứ này?" Dương Hàn gật đầu, thật ác tiền bối ba cái truyền ra bảo khí, còn hơn ta kia kiện, căn bản không túc đạo thay, chẳng qua là ta cảnh giới thấp, kia kiện bảo khí nhưng không cách nào sử dụng. Kia kiện bảo vật ở đó, nhanh cầm cho ta. Ác thần nghe vậy, cũng không nghi giả bộ. Theo ác thần bản thân từng trải, xa xa cao hơn năm ấy 15-16 tuổi Dương Hàn, mà chỉ có Dương Hàn bản thân thì có như vậy truyền ra bảo khí, mới có thể giải thích vì sao hắn biết sử dụng, mà ác thần bản thân cũng không biết. Ta có thể cho ngươi. Thế nhưng ngươi nhất định phải thả ta." Dương Hàn nghe vậy, kiên phi quyết lắc đầu. "Có thể, ngươi chỉ cần đem món đồ kia cho ta, ta hiện tại để cho ngươi đi." Ác Thần gật đầu. "Được, bất quá ta yêu cầu ngươi xin thệ." Dương Hàn như trước có chút không yên lòng nói ra. "Nhai con, ngươi ngược lại thông minh." Ác Thần cười lạnh một tiếng, "Bất quá, ngươi đã lo lắng, ta liền phát một thể độc." Ác Thần giơ tay phải lên, ngay trước Dương Hàn mặt, trầm giọng nói: Chỉ cần Dương Hàn giao ra kêu kiện chuyển ra bảo khí, ta để lại Dương Hàn đi, nếu như làm trái nói, ngày đó hẳn phải chết tại Dương Hàn trong tay. Tốt, tốt. Dương Hàn nghe vậy, nét mặt cũng là hơi thư giãn, tay hắn hướng về bên hông túi chữ vật với tới, nhưng không đợi tay hắn đưa đến túi chữ vật ở trên, cũng là đột nhiên dừng lại. Ác tiên bối, ngươi thể độc có vấn đề. Dương Hàn đột nhiên thức giấc nói, ngươi hôm nay nếu là ngươi vi phạm thệ ngôn, đem ta giết, ngày đó làm sao sẽ chết ở trong tay ta, không được. Ngươi được phát lại một cái. Ta chính là yêu cầu vi phạm thệ nôn. Ác thần cười ha ha, mặt đắc ý, vừa mới chỉ là không biết ngươi kia kiện chuyển gia bảo khí có hay không mang ở trên người, ta mới có thể cùng ngươi nói nói nhảm nhiều như vậy, bất quá nếu tại ngươi trong túi càng khôn, vậy tự ta lấy phải đó. Ác tiền bối, ngươi, ngươi không thể như vậy, ngươi vi phạm thệ nôn, sẽ chết rất thảm. Dương Hàn cuống quyết lui lại, hắn dùng tay che bản thân túi chữ vật, trên mặt tất cả đều là vạn phần hoảng sợ vẻ, cực điểm sợ. Cực điểm khủng hoảng. Hừ, nhai con, ngươi tuy là giả dối, nhưng kinh nghiệm vẫn là quá y tá. Ác thần vẻ mặt vẻ nhạ báng, hắn một bước nhằm phía Dương Hàn, đưa tay ra cánh tay, chụp vào Dương Hàn trong tay túi chữ vật, cũng là không thế chú ý tới, tại Dương Hàn vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, cũng là có vẻ thương hại thần sắc chợt lóe lên. Lao giả kia, nếm thử vật này lợi hại không? Thấy ác thần chạy tới trước người, Dương Hàn hoảng sợ nảy ra khuôn mặt, đồng nhiên mọc lên một chút lạnh lùng tiêu ý. Hắn bảo vệ túi chứa vật tay mở ra, một cái bình nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn vẹt ra nắp bình, hướng về ác thần mặt đột nhiên bỏ rơi đi. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ác thần cả kinh vội vã lui lại, nhưng Dương Hàn tay kia lúc này cũng là lại vấy ra một cái túi nước. Sau đó Dương Hàn trường kiếm trong tay cuốn, ở giữa không trung cấp tốc vẽ ra một đạo dường già phụ lục, thiên địa nguyên khí nhanh chóng ở mũi kiếm ngưng tụ thành cương lôi, hướng về ác thần cùng trước người hắn túi nước cấp tốc vào tới. Ngươi có thể thao túng thiên địa nguyên khí. Ác thần quá sợ hãi, thao túng thiên địa nguyên khí, ít nhất phải đến ngưng khí kỳ mới có thể, Dương Hàn tại sao có thể làm được? Nhưng còn chưa chờ ác thần nghĩ rõ ràng, Dương Hàn một đạo kiếm khí cương lôi đã đánh chúng bay lên túi nước, bên trong nước trong bắn ra bốn phía ra, cùng bay ở giữa không trung màu đen bột phấn dung hợp, hướng về ác thần đánh tới. Đây là dung cốt phấn. Ác thần tại trong điện quang hỏa thạch, rốt cục phân biệt trừ những thứ này màu đen bột phấn lai lịch, đúng là ác đồ trong mật thất cất giấu một loại kịch độc, gặp thủy gần tan, ăn mòn lực rất mạnh. Ngài con, ta không thể không giết ngươi. Ác thần gầm thét, hắn xương cụt bị khóa, kinh khí không còn cách nào vận dụng, chỉ có thể liên tục huy vũ cánh tay, vận dụng lực lượng xuất hiện kinh phong, muốn đem các loại bay tới dung cốt phấn tổi đi. Nhưng Dương Hàn cũng là sớm đã ngờ tới ác thần phản ứng như thế, hắn hai đạo khắc cương lôi nhưng ở lúc này chợt nổ tung, kịch liệt lực đánh vào, sẽ rất nhiều dung cốt phấn đều bắn tung tóe đến ác thần trên mặt, trên da. Xa xa xa, nhẹ nhẹ thân thể bị thanh âm ăn mòn. Tức khắc theo ác thần trên thân hình truyền đến, đau đớn kịch liệt, đó là ác thần cũng không cách nào chống lại, hắn che bản thân mặt cùng thân thể tê tâm liệt phế gào lên. Lao già kia, chính ngươi chơi đi, không tới ba năm, ta nhất định sẽ đưa ngươi tự tay chém giết. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, thân hình nộ lên, hướng về phương xa rừng cây cấp tốc phóng đi, hắn thụ thương không nhẹ, nhưng ở cung ác đồ nói chuyện trong thời gian, đã bị cái chán bên trong tinh trùng chứa khỏi non nửa, khôi phục một ít năng lực hành động. Tuy là bây giờ là chém giết ác thần thời cơ tốt, nhưng Dương Hàn cùng ác thần thực lực chênh lệnh quá nhiều, vừa mới thiết kế an toán, đã là Dương Hàn có khả năng đạt đến cực hạn. Lúc này ác thần đã có đề phòng, mặc dù hắn đau nhức khó chịu, nhưng như trước có cường đại chiến lực, đủ để đem tới gần Dương Hàn đơn giản chém giết. "Nhãi con, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, chân trời góc biển, ta cũng sẽ luôn luôn truy sát ngươi." Ác thần bụng mặt tức giận tê hống, hắn tức giận đã quan xuyên tim phổi, thẳng ngũ tạng lục phủ. Ác la quỷ không nghĩ tới ngươi cũng co hôm nay. Ha ha ha ha. ha. Ngay Dương Hàn thân hình tiếp cận cách đó không xa rừng cây lúc, một người vóc dáng đồ sộ, thân mang ra thú áo khoác ngoài, cả người vết thương răng khắp nơi trọm râu tên Lô Mãng, cười lớn tự trong rừng cây đi ra. "Này, đây là xích tộc loạn, xích cốc gia tộc tộc trưởng, thủ lĩnh." Dương Hàn cước bộ chợt dừng lại, trong mắt càng là lộ ra kinh ngạc vạn phần mép mặt, trước người mình đột nhiên xuất hiện thân hình, không là người khác, đúng là mình chém giết cẩm ý thanh niên phụ thân. Sích Cốc Loạn. Dương Hàn sở dĩ nhận thức người này, cũng là tại Dương Hải xuyên một cái danh sách trong, có thấy đóng Sích Cốc Loạn miêu tả, mặc dù không có tướng mạo tranh vẽ, nhưng Sích Cốc Loạn như vậy nô gia đặc thủ, cũng là để cho Dương Hàn một cái nhận ra người này. Ngươi tiểu là Dương Hàn, tiểu là ngươi chém giết ta tám tử. Sích Cốc Loạn ánh mắt nhìn kỹ hướng Dương Hàn, trong mắt dĩ nhiên mang theo vài phần tán thưởng cùng tỏ ý khen ngợi, "Ừ, không tệ, không tệ, còn hơn ta lão tam nhà ta, ngươi xác định cường quá nhiều." không hổ là tướng cấp anh linh, lão lao tam nhà ta chết ở trong tay ngươi, cũng không phải tính quá thua thiệt. Xích cốc thủ lĩnh. Dương Hàn thanh âm gian nan, lúc này tình huống của hắn, lại là chuyển tiếp đột nột, vốn cho là mình phí hết tâm huyết, thật vất vả tính toán ác thần, có khả năng thoát đi, ai biết ác thần còn không có bỏ qua, nhưng lại nhiều xích cốc loạn. Trước 116, Dương Hàn quyết đoán, lúc này phiền tài lớn. Dương Hàn nhìn trước mắt xích cốc loạn, trong lòng âm thầm cảm thán lúc này hắn Mới rõ là trước có hổ đói, sau có mánh hổ. Càng chết người là, vẫn cứ hai cái này tiếng xấu vang dê đắc phỉ, chủ nô, đều cùng tự có không được hóa giải cứu hận. Đều có mối thù giết con, đều có đoạt bảo mối hận. Đáng tiếc ngươi giết ta tam tử, nếu như biệt nhi tử, ta cũng không cùng người so đo, nhưng đời ta hơn 50 cái hậu đại, chỉ xuất hiện một gã binh dai anh linh, ta còn định đem vị trí gia chủ truyền bởi hắn đây. Xích quốc loạn mặt không chút thay đổi, hắn ngón tay búng một cái. Một viên hồng nhạt tiểu hoàn đó là nổ bắn ra ra, bắn về phía Dương Hàn. Không được. Dương Hàn con mắt co rụt lại, vội vàng lấp mình, nhưng hắn thương thế chưa lành, tốc độ vô pháp đạt đến cực hạn. Mà xích cốc loạn tu vi, lại cao hơn hắn rất nhiều, không đợi thân thể hắn rời khỏi mặt đất, đó là cảm thấy nơi vai phải, một cổ cự lực đánh tới, đau nhức không thôi, cả người tức khắc bay ngược ra. Hồng nhạt tiểu hoàn đánh tại Dương Hàn trên thân, tức khắc tuân ra một trận hồng nhạt sương ngủ, đem Dương Hàn thân thể hoàn toàn bảo phủ đây là vật gì? Dương Hàn thân thể rơi trên mặt đất trượt ra mấy chục thước, tuy là vai phải đau nhức vô cùng, nhưng cũng không chí mạng, mà theo hồng nhạt xương mù nổ lên, một loại kỳ dị vị khí đột nhiên truyền vào lỗ mũi. Yên Tâm, ta hiện tại còn không muốn giết ngươi, đợi ta chém giết ác thần. Trong tay ngươi vài món truyền gia bảo khí, ta còn muốn biết phương pháp sử dụng. Xích Cốc loạn chậm rãi dẫm trận tại chỗ hướng đi ác thần, ánh mắt cũng không còn quan tâm Dương Hàn, chỉ là từ từ nói, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Ta đánh ở trên thân thể ngươi phấn hoản, lại kêu 10 ngày không tiêu tàn hương, có nó no tức vị ở trên thân thể ngươi, trong vòng 10 ngày, ngươi coi như chạy đến ngoài và lý, ta cũng có thể đưa ngươi bắt lại. Nguyên lai là một loại vị khí ký hiệu. Dương Hàn nghe vậy, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ áo não, nhưng trong lòng là âm thầm đưa một hơi thở. Chỉ cần không phải độc dược, Dương Hàn sẽ không sợ, cùng lắm, hắn bỏ chạy vào tình phủ trong, tránh hơn nửa tháng chính là, bất quá điều kiện tiên quyết là... Hắn có thể theo Sích Cốc loạn dưới mí mắt trốn mới được. Xem ra ta lần này cần nhờ ác thần. Dương Hàn ngồi dưới đất, nhưng trong lòng thì trăm nghìn cái ý niệm trong đầu cấp tốc thoáng qua. Sích Cốc loạn cùng ác thần cũng sẽ không buông quá Dương Hàn, nhưng theo trước mắt tình thế xem, rõ ràng ác thần đối với hắn đe dọa yêu cầu nhẹ một chút. Dù sao ác thần tại Mục Hoa Sơn cùng trong tay mình nhiều lần bị thương, thực lực còn hơn Sích Cốc loạn kém được không phải một điểm nửa điểm. Sách sách, ác lao quỷ, ngươi trước đây không phải rất uy phong sao? làm sao hiện tại làm thành bộ dáng này? Xích cốc loạn đến gần Ác Thần, hắn nhìn từ trên xuống dưới Ác Thần tàn phá quần áo, khô héo thân hình cùng với bị cắm vào trong cơ thể xích sát, rất có chút nhìn có chút hạ hề bộ dáng. A, a, Xích cốc loạn, ngươi cái này tiểu phong tử, bớt ở chỗ này nói lời trâm trọng. Ác Thần bù mặt, run rẩy run rẩy run, hắn trong thanh âm tràn ngập thống khổ cùng oán độc, liên tiếp gì gì, thảm tế. Ha ha, ác lao quỷ, đây chính là báo ứng. Năm đó nếu không phải ngươi càng muốn giành với ta kia phó địa đồ, trở mặt thành thủ, hôm nay chúng ta đều có thể thống lĩnh một vực, trở thành một đất chủ. Xích cốc loạn cười lạnh nói. Thứ tốt, ta ác thần chưa từng có nhường cho người khác quen thuộc. Ác thần thân thể run, dần ngừng lại, hắn chậm rãi thả tay xuống, lộ ra một mặt máu thịt bé bét, lộ bạch cốt âm u kinh khủng gương mặt. Trên tay hắn, trước ngực cũng đều là huyết nục tiêu tán, nhìn xích cốc loạn, ác thần trong mắt hung ác cùng vẻ điên cuồng, càng thêm nồng nặc. Ai u lão quỷ, ngươi sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường a. Xích Cốc loạn nhìn Ác Thần kinh khủng bộ dáng, trong lòng cũng là một bẩm. bị thương ngoài da mà thôi, có không có thương tổn được gân mạch, dùng không bao lâu là có thể khôi phục. Ác Thần nở nụ cười âm u, trên mặt huyết nhục lại là không đứt rời rơi. hắn nhìn Dương Hàn, vô cùng oán độc trong ánh mắt, lại có một loại cực kỳ thần sắc phức tạp. nhãi con, ta là thật có điểm bội phục ngươi vật khí. Ác Thần nói từ giờ một búng máu, hung tỵ nói ra. hắc hắc. Ác tiền bồi chơi trách, ta cũng không biết Sích Cốc loạn sẽ đến. Dương Hàn che bả vai, chậm rãi đứng lên, thân thể cũng là hướng về Ác thần bên cạnh dựa đi qua, mà Ác thần nhìn Dương Hàn tới gần, lần này nhưng cũng là không có một chút xuất thủ dự định. Hai người các ngươi muốn liên hợp lại, đánh với ta một trận. Sích Cốc loạn nhìn hướng Ác thần dựa Dương Hàn, đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng là xem thường cười to, một cái thai tức kỳ nhai con, một cái thân thể hao hụt nghiêm trọng, liền kinh khí đều không cách nào phát ra láo quỷ. Các ngươi như vậy, coi như tại nhiều đến mấy cái, lại có thể thế nào? Xích cốc thủ lĩnh, đó cũng không nhất định. Dương Hàn xoa xoa bả vai, trong tay hắn hoa quang lóe lên, một cái lớn chừng ngón cái màu đen chìa khóa đó là xuất hiện ở trong tay hắn. Dương Hàn liếc mắt nhìn trong tay chìa khóa, hàm răng khẽ cắn, tức khắc ném cho ác thần, ác thần tuy là cường đại, thế nhưng đối mặt xích cốc loạn, lại căn bản không có một chút sức phản kháng. Trừ phi tháo ra ác thần xương bả vai khóa lại liền bằng không hai người bọn họ trong nháy mắt liền sẽ bị xích cốt loạn cắn giết Nhai con ngươi rốt cục chịu cho ta chìa khóa ác thần nắm lấy chìa khóa đột nhiên cắm vào bên hông mình sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn tan tòa ở xương cụt khóa lại liền rốt cục chậm rãi rời khỏi thân thể hắn ác tiên bối nơi này liền giao cho ngươi chúng ta sau này không gặp lại dương hàn ném ra chìa khóa xoay người liền đi hướng về bên cạnh rừng cây chạy như điên một hồi vô luận ai thắng đều không hắn quả ngon để ăn Cái gì? Chìa khóa ở trong tay ngươi. Xích cốc loạn quá sợ hãi, hắn cho rằng ác thần truy kích Dương Hàn, vẹn vẹn là ba cái truyền gia bảo khí, hôm nay thấy cảnh tượng trước mắt, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai khóa lại ác thần siếng xích chìa khóa, ngay Dương Hàn trong tay. Ha ha ha, hai mươi năm, ta rốt cục tự do. Ác thần tháo ra siếng xích, một loại hồi lâu chưa cảm thụ qua lực lượng cường đại lại lần nữa từ hắn thân thể chô sâu tuôn ra. Trong sát na... Ác thần trung quanh thiên địa nguyên khí hướng về hắn thân thể điên cuồng dũng manh tràn vào, mà trên người hắn khí tức cũng là đột nhiên bắt đầu tăng mạnh. Ác thần lão quỷ, khôi phục thì phải làm thế nào đây? 20 năm trước, ngươi cũng bất quá chỉ là ngưng khí lục trọng tu vi, coi như này 20 năm, ngươi có thể tại xương cụn bị khóa điều kiện tiên quyết, tu vi tinh tiến, nhưng là bất quá là ngưng khí thất trọng mà thôi. Xích cốc loạn không ngừng cười nhạt, 50 nhiều đạo kình khí tự trong thân thể của hắn đột nhiên thoát ra, xoay quanh quanh thân đang giận tinh thần nâng nổi ở dưới, hắn thân thể dĩ nhiên chậm rãi mọc lên, phù ở giữa không trung. Nhưng ta hôm nay cũng là ngưng khí thất trọng, chúng ta đều là binh giai anh linh, cũng không điếu ngươi thời kỳ cường thịnh mảy may, mà ngươi bị khóa 20 năm, buồn nguyên thiếu thốn, vừa mới khôi phục tu vi, lại có thể có vài phần chiến lược, có thể có vài phần. Xích Cốc loạn hét lớn, sau lưng của hắn một đầu hai chân đứng thẳng, toàn thân đỏ thẫm, mặt giống như quỷ quái lớn hầu thân ảnh chậm rãi hiện lên. Đây là hắn binh gia anh linh xích quỷ sơ tiêu. Chương 117, Ác thần phóng thích, Ngưng khí thành binh. Xích cốc loạn hai tay hư ung, từng đạo kình khí tại giữa hai tay ngưng tụ, huyền hóa ra một cây dài một trượng, mơ hồ có phi xà xoay quanh kình khí trường côn, theo hắn quát nhẹ, phi xà trường côn càng là nổ bắn ra ra, hướng về ác thần đột nhiên đem tới. "Tiểu phong tử, ngươi quá tự cho là đúng." Ác thần giàn mua, thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, thân hình hắn trong phút chốc đó là đột nhiên nâng cao mấy phần, sau đó đang giận tinh thần nâng nổi ở dưới cũng là từ từ đi lên. Ở phía sau một khỏa đen bóng viên châu bay lên trời, đen châu bên trong, một khô héo quỷ trảo hư ảnh lay động, đúng là ác thần binh giai anh linh quỷ trảo hắc sắt châu. Đối mặt xích cốc loạn bổ tới phi xà trưởng côn, ác thần chậm rãi giơ lên hai cái tay cánh tay, dùng sức hợp lại, thế tới hung manh trưởng côn đó là bị hắn một bà cầm. Tại ác thần trên thân, từng đạo kinh khí liên tiếp liên tiếp phát ra, 30 đạo, 50 đạo, 60 nói, 64 nói. Dĩ nhiên là chọn 64 nói. Còn hơn Sích Cốc loạn còn nhiều hơn tám đạo nhiều. Ngươi, ngươi dĩ nhiên đạt đến ngưng khí bắt trọng." Sích Cốc loạn kinh ngạc nói, "Nếu không phải bị khóa chọn 20 năm, ta cũng hiện tại cũng là có tư cách trùng kích chân nguyên cảnh." Ác thần Cầm Phi xà trường côn tay đột nhiên phát lực, kinh khí ngưng tụ mà trưởng thành côn đó là ầm ầm vỡ vụn. Nay sau, Ác thần càng là một bước tiến lên, hai tay hắn giơ cao, đột nhiên đẩy ra, hai đạo mắt Trần có thể thấy kình khí sóng âm ở song trường trong đột nhiên đánh ra. Quỷ nga trảo, âm khiếu thiên lý. Ác thân hét Lớn, bàn tay hắn bắp thịt kịch liệt run, từng đạo sóng âm tại trong bàn tay hắn liên tiếp chấn động ra, gần trong phạm vi ngàn mét không khí, thảo mục, tỏi thạch đều bị sóng âm chấn vỡ. Phi xà loạn côn, xích góc loạn trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, hai tay hắn lại lần nữa hư ôm, một cây phi xà trường côn lại lần nữa ngưng tụ thành hình, bay lên trời, ở trong tay hắn như điên loạn vũ một dạng hóa thành vô số đạo côn ảnh, áp hướng xông tới mặt sóng âm. Thình thịch thình thịch. Kịch liệt tiếng nổ vang liên tiếp vang lên, chính là đã chạy trốn tới ngoài 10 dặm Dương Hàn, hai lô thai cũng là bị chấn được đau. Quá hoan uổng, quá hoan uổng, như vậy đẳng cấp chiến đấu, ta căn bản kém hơn tay. Dương Hàn chạy nhanh như bay, nhưng trong lòng thì cực kỳ không cam lòng, trong khoảng thời gian này hắn bị người truy khắp núi tán loạn, lại một điểm sức phản kháng cũng không có. Tuy là đối thủ của hắn đều là ngưng khí 7-8 trọng anh Linh Cường, giả, nhưng hắn nếu là có thể tiến nhập ngưng khí cảnh, ít nhất cũng có liều mạng một lần năng lực. Cũng hiện tại, bất kỳ người nào nhẹ nhàng điểm một cái, cũng có thể làm cho hắn thân thể vỡ nát, chết không thể chết lại. Quỷ Nga khiếu thiên. Dậy núi trong lúc đó, ác thần thân thể cao ngất, gầy nhom lão giả hình tượng sớm đã không thấy. Hắn yêu đối thẳng băng hai tay gào thét, giống như một chỉ đại Nga đọc cánh, từng đạo sóng âm quần quận mà tới. Quần ma loạn vũ, quỷ viên con lôi. Xích cốc loạn xích bạc trên thân, bắp thịt rung động, hai tay hắn hư ôm, phi xả khí côn ngưng thở, tuôn ra thiên vạn đạo ảnh điểm hướng đạo đạo âm sóng sóng lớn. Ác thần, ngươi còn có cái gì bản lĩnh? Toàn bộ sử xuất ra đi. Nếu như chỉ có chút bản lĩnh này, thế nhưng chưa đủ. Sích Cốc loạn hai tay liên tiếp vung đập, cười ha ha. Tiểu Phong Tử, mấy năm không thấy, đầu ngươi ngược lại linh hoạt không ít. Ác thần trong mắt tinh quang lóe sáng, đừng cho là ta không biết, ngươi là đang cố ý kéo dài, chờ ngươi Sích Cốc ra viện bình tới giúp ngươi. Tiểu Phong Tử, theo ta ác ra ra đầu góc đùa bỡn, ngươi vẫn quá non. Ác thần tiếng nói vừa dứt. Hai tay hắn tay hình biến hóa, tiếp ở trước ngực, mà hậu chiêu tâm hướng ra phía ngoài, hơi đẩy một cái, chỉ thấy 64 đạo kình khí từ hắn song trong lòng bàn tay ngưng tụ, tạo thành một cái khối không khí, khối không khí xoay tròn tròn, từng con từng con quỷ thủ chậm rãi thành hình. Bách trào nạo tâm, ác thần vẻ mặt nghiêm túc, khí sắc đỏ lên, theo hắn hét lớn một tiếng, hai tay trợt đẩy ra, khối không khí bạo liệt, từng con từng con quỷ thủ lướt tầm ầm ra, hướng về xích cốc loạn hung hăng trộm tới. Những thứ này quỷ thủ ngưng thật như là thực thể, bạo cấp trong, bốn cái bén nhọn quỷ chỉ liên tiếp có đuôi, như là chân chính quỷ trảo một dạng kinh khủng mà tàn nhẫn. Chân ý, ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ chân ý. Xích cốc loạn trong lòng cả kinh, như là thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, lưu ngươi không được, lưu ngươi không được, hôm nay không ngoại trừ ngươi, ngày sau tất thành họa lớn. Ngưng khí võ giả kình khí trong ẩn chứa chút ít thiên địa nguyên khí, cũng bạo thể ra, cũng ngưng tụ thành binh khí, thú hình, nhưng loại này ngưng tụ gần là giống nhau mà vô thần vận, vì vậy cũng không thể phát huy kình khí trong thiên địa nguyên khí uy lực chân chính. Nhưng chân nguyên cảnh võ giả thì lại khác, bọn họ lĩnh ngộ được một chút thiên địa trí lý, nguyên lực trong lẫn chứa một chút chân ý, ngưng tụ ra binh khí, thú hình cũng đều có chứa một chút linh tính, có thể mang nguyên khí trong uy năng chân chính kích phát. Giống như thăng Tiên Thái thượng, phu cũng Lạc Vân môn trưởng lão từng ở giữa không trung ngưng tụ ra năm cái khí long, sinh động như thật, hai mắt có thần cũng theo chủ nhân ý niệm làm ra các loại công kích cùng tranh nẽ, thậm chí có thể coi làm tạm thời tọa kỵ, người mang tin tức, diệu dụng vô hạn. Ma tộc truyền thấy, ngưng khí cảnh võ giả muốn trùng kích chân nguyên cảnh, nhất định phải trước lĩnh ngộ được chân ý, mà nay Ác Thần còn chưa tới ngưng khí cửu trọng, cũng đã lĩnh ngộ chân ý, như vậy một ngày kia, Ác Thần cũng là có hy vọng rất lớn trùng kích chân nguyên cảnh. Quỷ Viên Pha Thiên, Xích Quốc loạn toàn thân kinh khí lại lần nữa rối dục, không giữ lại chút nào, toàn bộ ngưng tụ ở trước ngực tạo thành một cây chỉ có một thước phi xả khí côn hắn một bả nắm chặt khí côn thân thể bạo hướng ra hướng về ác thần hung hăng nào tới o o o quỷ chảo gào thét tới mang theo một chút tiếng quỷ khóc sói chu theo bốn phương tám hướng chụp vào xích cốc loạn đem hắn hoàn toàn vây quanh những quỷ này chảo dường như cũng có một chút linh tính khỏi cân ác thần hai tay chỉ huy dĩ nhiên chủ động công kích lên xích cốc loạn đến xích cốc loạn ngươi chậm rãi chơi hai tháng sau ta huyết tẩy ngươi xích cốc toàn bộ trại Ác thần bỏ lại một câu nói thoại, xoay người liền đi. Sau lưng xích cốc loạn hơn 10 giặm chỗ, đang có mấy trăm tên xích cốc võ giả hướng về nơi này chạy như bay đến. Ác thần hôm nay vừa mới tháo ra xiềng xích, tu vi vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong, nếu như lưu lại, rơi xuống tỷ lệ quá lớn. Hơn nữa hắn còn có một cái trọng yếu hơn sự tình, đó chính là tìm được Dương Hàn, tìm được Dương Hàn. Nhãi con a, ngươi là thứ nhất đem ta thiết kế thảm hại như vậy người, a, Dương Hàn á, Ác thần gầm hét, nhắm phía phương xa. Á Thần, ngươi đừng đi, ngươi đừng đi. Hơn 10 đạo quỷ chảo tròn, xích cốc loạn liều mạng tê hống, phi xả khí côn tại trong hai tay hắn huy vũ như hoa bay loạn, khí lưu cuồn cuộn, hổ hổ sinh uy, nhưng mặc cho bằng hắn thế nào phát lực, những thứ này quỷ thủ tựa như cùng có linh trí một dạng chỉ là vây công, cũng không tiến lên. Mãi đến nửa nén hương sau, vây quanh xích cốc loạn tấn công quỷ chảo từng con từng con đột nhiên bạo liệt, hóa thành hư vô, vẹn vẹn mấy hơi thở, ban nay khốn được xích cốt loạn rất là nghẹn hòa quỷ chảo. Toàn bộ biến mất. Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ. Xích cốc loạn sau lưng, mấy trăm tên xích cốc võ giả cũng tại lúc này rốt cục chạy tới. Vô liêm sỉ, tại sao tới trễ như thế, trễ như thế. Xích cốc loạn ngửa mặt lên trời gào thét. Trưng 118, trên bản đồ bí mật cốc Tại sao tới trễ như thế. Xích cốc loạn một chín nổi giận dị thường, hắn cầm lấy trong tay phi xà khí côn, dĩ nhiên một cái xoay người nhắm phía nhà mình mấy trăm võ giả trong, trường côn huy vũ Kinh khí loạn tạc, dầm dạp rối bù tiên huyết nổ tung, cốt lục bay ngang, ngắn ngủi một cái hô hấp, liền có hơn 10 người bị hắn loạn bổng đã chết. Thủ lĩnh bất giận, thủ lĩnh bất giận. Bọn ta đang chết, thỉnh thủ lĩnh tha mạng. Mấy trăm xích cốc võ giả tức khắc vạn phần hoảng sợ, nhưng bọn hắn không có người nào có dũng khí tránh né, tất cả đều quỳ trên mặt đất, run rẩy run rẩy run, đau khổ cầu xin tha thứ. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Xích cốc loạn mang theo phi xà khí côn, bước đi vào, hắn vừa đi Vừa cơ gậy quật, từng cổ một tiên hòa sinh mệnh ở trong tay hắn tiêu tán, trong chốc lát, dãy núi trong đó là mọc lên huyết khí nồng nặc. Đi, đi triệu tập trong sơn trại sở hữu tu vi đạt đến ngưng khí cảnh ngũ trọng anh linh võ giả, trong vòng ba canh giờ, chạy tới thấy ta, làm trái người giết không tha. Xích cốc loạn một trận quật kích sát hồi lâu, mới ra trong lòng nhất khẩu ác khí, hắn lạnh lùng nhìn trước người còn sót lại không tới trăm người thủ hạ, nổi giận quát lên. Vâng, thủ lĩnh, chúng ta lập tức đi làm. Tại Sích Cốc Loạn trong tay sống sót trăm tên Sích Cốc võ giả, nhắc đến Cổ Hãng Tâm, lúc này mới hạ xuống, bọn họ vội vã trả lời, sau đó tức khắc hướng về sau lưng chạy như bay, ai cũng không muốn cùng Sích Cốc Loạn chờ lâu dù cho khoảnh khắc thời gian. "Hừ, Ác Thần, ngươi nhất định sẽ đi tìm Dương Hàn, ta chỉ muốn ở Dương Hàn, ngươi tự nhiên sẽ chủ động xuất hiện, muốn tu dưỡng tốt thân thể, trở lại giết ta, rõ là nằm mơ, trừ phi ngươi không muốn vài món truyền gia bảo khí." Sích Cốc Loạn nhìn Ác Thần biến mất phương hướng lạnh lùng hừ nói. Trong mắt sát khí bốn phía Mã thiên hạ, chạy mau, gia tăng kinh lực Ngay xích cốc loạn giết người cho hạ giận là lúc Dương Hàn chính cười ở thần tông cự mã Ở trên liều mạng lên đường Không dám có một tiêu ngừng Hai vị kia hung thần, 8 phần 10 không có đồng quy vụ tận Bọn họ một khi chậm qua đây Cũng sẽ không vùng quá bản thân Riêng là xích cốc loạn Trên người mình trong hắn vị khí ký hiệu Nhất định phải chạy nhanh hơn hắn mới được Bằng không sớm muộn cũng sẽ bị hắn đuổi theo Thực sự không được Ta tìm một cái địa phương ẩn nút tiến nhập tinh phủ tiểu châu tròng thế nhưng châu ấy mới tính nhận nấp đây dương hàn tại thần tông cự mã trên thân quan sát phụ cận sơn thế su thế định tìm một chỗ hình phức tạp phương giấu tuy là hắn có thể trốn tinh phủ tiểu châu tròng nhưng ô châu cũng không biết bản thân biến mất nhất định phải có một chút tói thạch vũng bùn hoặc là ao nước để làm che bằng không để cho xích cốc loạn phát hiện tiểu châu khả năng liền hoảng bét Gì, cái chỗ này thế nào thấy có chút quen mắt dương hàn hoảng hốt chạy bừa tại sơn lĩnh trong lúc đó sông ngang đi loạn không biết đi tới địa phương nào, hắn hoàn nhìn bốn phía, đột nhiên thấy được trùng quanh địa thế sơn hình cực kỳ đặc thù, dường như gặp qua ở nơi nào kỳ quái, bách sơn vực ta là đệ nhất đến, cũng không quen thuộc biết, trước đây cũng chưa từng thấy qua bất luận cái gì tương quan địa đồ, mà thanh châu chí bên trong họa cũng gần là đại khái địa mạo, tuyệt sẽ không mô tả như vậy tỉ mỉ, nhưng vì cái gì ta cuối cùng giống như gặp qua ở nơi nào, dương hàn để cho thần tông cự mã dừng bước lại, hắn tỉ mỉ hoàn nhìn bốn phía, chân mày chặt chẽ nhăn lại tựa hồ đang khổ sở suy nghĩ chuyện gì đúng tấm bản đồ kia dương hàn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên hắn vồ hốt một cái liền vội vàng đem nhiều ngày trước tự ác thần thạch thất thạch trong quầy phát hiện tấm kia tàn đồ lấy ra tờ này tàn đồ tàn phá không được đầy đủ thiếu sót tứ giác gần là trung ương nhất một bộ phận nhưng dương hàn đem chúng quanh sơn thế cùng địa đồ đối lập cũng là kinh hỉ phát hiện trên bản đồ này vẽ sơn hình chỗ đúng là mình vị trí chỗ ở không có đúng lúc như vậy đi Dương Hàn cơ hồ không dám tin tưởng trước mắt sự thực, tấm bản đồ này bị ác thần cất giữ cẩn thận, trong nhất định ẩn chứa bí ẩn nhất định không phải chuyện đùa. Hơn nữa nghe xích cốc loạn cung ác thần đối thoại, giữa bọn họ đã từng bởi vì một tấm bản đồ mà trở mặt thành thù. 8 phần chính chỗ này mở. Trên bản đồ này ký hiệu cuối cùng điểm, cách nơi này cũng không tính xa, hơn nữa xem ra cực kỳ kín đáo, đúng là một cái nơi đi, nếu thật có bảo bối gì, ta liền toàn bộ lấy đi, sau đó trốn tinh phủ trong, ngây ngốc 10 ngày nửa tháng ngang ở trên vị khí ký hiệu tán đi, trở ra không mượn. Dương Hàn trong lòng có quyết đoán, cũng không ở chần chờ, lập tức máy móc hướng về tàn đồ ở trên ký hiệu địa phương thần tốc đi tới. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, Dương Hàn dần dần đi lên một cái rất gồ ghề khó đi sơn lĩnh đường nhỏ, sơn thế dốc đứng, đường nhỏ cũng cực kỳ chật hẹp, Dương Hàn thông qua cũng là cực kỳ mệt mỏi, mà thần tông cự mã hình thể quá lớn, thì căn bản là không có cách thông hành. Dương Hàn cũng chỉ đành đem thần tông cự mã thu hồi tinh phủ trong Bản thân tự mình đi trước, hắn tại ít có thể gọi là đường vách núi trong lúc đó, như linh hầu một dạng leo mầm đá, bay vọt, không biết đi bao lâu thời gian, đó là hắn cường đại như vậy thân thể, cũng là cảm thấy một chút mệt mỏi. Gì, dường như định đến. Dương Hàn leo lên đến vách núi phần cuối, một cái tiểu bình đài có chút đột ngột xuất hiện trong mắt hắn, Dương Hàn thả người nhảy một cái, tự dốc đứng vách núi rơi vào trên bình đài, sau đó hướng bốn phía nhìn quét. Chỉ thấy tại bình thai chỗ sâu, có một tâm u thạch động Trong thạch động đang có nhàn nhã sương ngủ phiêu tán, Dương Hàn cẩn thận hướng đi thạch động cùng vào, một cổ ấm áp khí tức liền xông tới mặt. Bên trong tựa hồ là một chỗ suối nước nóng. Dương Hàn hơi kinh ngạc, hắn bước đi cất bộ, hướng về thạch động chỗ sâu đi tới, thạch động sâu thẳm, nhưng bên trong không hề giống bên ngoài nhìn qua vậy há hám, huy động trên thạch bích điểm hình thạch, cho Dương Hàn ánh mắt mang đến một chút sáng ngời. Hơn nữa hắn thân thể vốn là cường đại, thị lực rất mạnh, lại đi qua thanh mục dịch tiến hóa, chỉ dựa vào điểm này sáng đủ để cho hắn thấy rõ huyệt động sở hữu cảnh tượng. Theo Dương Hàn đi trước không khí càng là ướp, nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao, đến cuối cùng toàn bộ trong thạch động đều đầy xuông hơi nước. Không có đường 2. 3.000m sau Dương Hàn tại một chỗ bước hơi nóng hồ nhỏ cạnh dương bước, ở trước người trừ này một cái không tính là quá lớn hồ nhỏ đó là cứng rắn thạch bích chính là chỗ này. Dương Hàn nhìn thấy như vậy cảnh tượng, chẳng những không có một chút mê hoặc, ngược lại mang theo vài phần mừng rỡ cùng nhẹ nhót. Hắn nhìn một chút trước mắt hồ nhỏ, không thế do dự, một cái nhẹ đậm, đâm vào đến trong hồ nhỏ. Hồ nước ấm áp, Dương Hàn thân thể rơi vào trong, cảm thấy hết sức thoải mái, ấm áp nước suối, đem hắn lôi chân lông tựa hồ cũng pha mở, liên tục chạy trốn mệt mỏi, dường như cũng bị nước suối mang đi rất nhiều. Dương Hàn ngừng thở, giang hai cánh tay, hướng về hồ nhỏ sâu nhất chỗ bơi đi, lặn xuống trăm mét, sau đó lại về phía trước bơi 300-400M, một cái hơi lộ ra sáng hồ lỗ nhỏ, liền xuất hiện ở trong mắt Dương Hàn. Dương Hàn hai chân đánh ra hồ nước, hướng về phía trước lối nhỏ thần tốc bơi đi, cái hang nhỏ này cũng không tính lớn, chỉ có thể dung nạp một người đi trước, Dương Hàn lại bơi gần 1 ngàn mét, trước mắt đó là sáng tỏ thông suốt lên. Trước 119, Ngân Giáp Long Ngư. Những thứ này cá lớn trên thân không thế lân thiến, nhưng sinh trưởng nhất tầng thật dày háo giáp, đầu cá ở trên, hai cái ngắn ngủi sừng hiệu hơi thò đầu ra, bất quá 3-4 tấc hình dạng, thật dài ngư tu phiêu đẳng, thậm chí so cá lớn bản thân còn dài hơn. Đây là ngân giáp long ngư, 100 năm ấp trướng, 100 năm phát triển, 100 năm thành thủ, thịt cá ngon vô cùng, hơn nữa ẩn chứa một chút nhàn nhạt long huyết tinh túy, có khả năng để thăng võ giả thân thể, là một loại cực kỳ khó được vật đại bổ. Dương Hàn vừa thấy ngân giáp long ngư, kích động kém chút không co kêu thành tiếng, bất quá loại này kích động cũng không phải kinh hỉ, mà là hoảng sợ. Mẹ nó, những thứ này ngân giáp long ngư đều đã trưởng thành, có thể so ngưng khí ngũ trọng võ giả, thậm chí càng càng mạnh. Dương Hàn lập tức huy vũ cánh tay, phách động hai chân, hướng về hồ nhỏ bên bờ cấp tốc phóng đi, ngân giáp long ngư lãnh địa ý thức rất mạnh, trời sinh tính hung mãnh, hơn nữa đều là quần cư, phát hiện xâm lấn người, liền sẽ hùa lên, đem xé nát nuốt chửng. Khả năng liền tại Dương Hàn mới từ hồ lỗ nhỏ tiến nhập hồ nhỏ nháy mắt, cửa động phụ cận 3 4 cái ngân giáp long ngư liền đã phát hiện hắn, lúc này chính dong đưa đuôi cá, hướng về Dương Hàn hung mãnh vọt tới, dài khắp răng nhọn miệng, cá đại trường, tỏa ra âm u sắc bén. Thủy là loại cá thiên đường, tuy là dương hàn thân thể có thể so ngưng khí một. 2. Trọng võ giả, nhưng ở trong nước lại căn bản là không có cách đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, mà chút ngân giáp long ngư cũng là nơi này bá chủ. Vẹn vẹn hô hấp một cái, ngân giáp long ngư cũng đã lội qua vài trăm thước, lẹn đến dương hàn sau lưng, như người trưởng thành cánh tay cỡ răng nhọn, hướng về dương hàn thân FG8G7 đi thể, chính là cắn một cái. Nhanh như vậy. Dương Hàn căn bản không có ngờ tới những thứ này, ngân giáp long ngư tốc độ thật không ngờ cực nhanh, hắn vội vã lấp mình, thân thể cùng một cái ngân giáp long ngư miệng rộng gặp thoáng qua, rét lạnh răng cưa cơ cơ hồ đang ở trước mắt. 3. một, Khác cái ngân giáp long ngư lúc này cũng xông lên, hướng về Dương Hàn phần eo mở ra răng cưa, Dương Hàn con mắt co rụt lại, vội vã thi triển du long cửu bộ thức thứ nhất, du long di chuyển đầu, thân thể vọt một cái, trận bay lên một thước, lúc này mới hiểm hiểm né tránh ngân giáp long ngư miệng rộng. Ba. Dương Hàn hai chân giẫm một cái, đạp ở ngân dưới long ngư đầu cá ở trên, thân thể hướng về hồ nhỏ phía trên cấp tốc phóng đi. Ô nói nhiều nói nhiều. Ngân giáp long ngư trong nước phát ra một trận không rõ không rõ giống to, đong đưa cái đuôi lớn, đuổi sát Dương Hàn, cơ hồ trong sát na, lại lần nữa đem Dương Hàn đuổi theo, âm vũ răng cưa, răng rắc răng rắc liên tiếp cắn hợp. Mẹ nó, thật tưởng ta dễ khi dễ sao. Dương Hàn liên tục vài lần cấp tốc né tránh, tại trong lúc sinh tử một vòng lưỡng lự, chỉ cần hơi chậm một điểm. Sẽ táng thân bụng cá, bên cạnh này mấy cái ngân giáp long ngư đối với hắn hai bên vây công, hắn căn bản là không có cách tới gần bên bờ. Trong lòng sự tàn nhẫn mọc lên, Dương Hàn thân thể lại lần nữa cấp tốc uốn, sau đó dĩ nhiên hướng về ngân giáp long ngư đột nhiên phóng đi. Trước mắt tật vân hoa lập lòe, Dương Hàn tốc độ đột nhiên tăng vọt, tại đi qua hai cái ngân giáp long ngư trong lúc đó nhỏ bé khe sau, hắn đưa hai tay ra, chụp vào hai cái ngân giáp long ngư giáp sát trên. Trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Dương Hàn trước ngược hoa quang lớn nhanh chóng, một đạo hào quang lóng ánh trong nháy mắt đem hắn cùng hai cái ngân giáp long ngư thân thể bao vây. Sau đó quang mang co lại, Dương Hàn cùng hai cái ngân giáp long ngư thân ảnh tức khắc biến mất, chỉ có một khỏa tiểu châu chậm rãi hạ xuống, bị một khắc cái ngân giáp long ngư cái nuốt vào. Tinh phủ trong, Dương Hàn cùng hai cái ngân giáp long ngư thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tàn kiếm mảnh vụn mảnh liệt kiếm y đánh tới, Dương Hàn thần hồn một trận cự chiến. Bất quá cũng may hắn có nhiều chuẩn bị. Hơn nữa tại thân thể đạt đến vô hạ chi cảnh, cũng liên tục tại trong ảo cảnh xông qua 12 bước sau, kiếm ý ảo cảnh đối Dương Hàn trói buộc rõ ràng yếu bớt một chút. Mà Dương Hàn cũng là dựa vào này một chút yếu ớt khe hở, thân thể bạo trùng, tại rơi vào ảo cảnh trước, lao ra tàn kiếm kiếm ý phạm vi. Cũng hai cái ngân giáp long ngư không thấy may mắn như vậy, bọn họ vừa rơi xuống đất, thật lớn mắt cá sợ run, trong nháy mắt liền lầm vào tàn kiếm trong ảo cảnh, không còn cách nào tự kiểm chế. Những thứ này ngân giáp long ngư tuy là cường đại Nhưng ý chí lại rõ ràng yếu ớt, thậm chí cũng đối lập nhau hơi thấp, cơ hồ khi tiến vào ảo cảnh trong nháy mắt, đó là gào thét, theo trong ảo cảnh rời khỏi. Thật lớn thân cá liều mạng lắc lư, ngân giáp long ngư rời khỏi tàn kiếm phạm vi bao phủ sau, vẫn như cũ không ngừng run rẩy, dường như vẫn không theo thật lớn kinh khủng trong, thoát khỏi đi ra, thật lớn miệng cá mở ra, phụt lên khí phao, bọ mép. Thái khôn kiếm điển tứ giai kiếm pháp, cửu kiếm cương lôi quyết. Dương hàn lớn lên kiếm vũ động, ba đạo cương lôi bắn ra. Bắn vào ngân giáp long ngư miệng rộng trông. Thình thịch thình thịch ba đạo cương lôi tại ngân giới long ngư cự truy trông, liên tiếp bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe. Ngân giáp long ngư tuy là sắc ngoài cứng rắn, thân thể cường đại, nhưng cự truy trông cũng là cực kỳ mềm mại. cương lôi bạo tạc trực tiếp quán xuyến ngư não, ngân giáp long ngư thân thể dãy rủa kịch liệt, thật lớn đuôi cá đùng đùng đánh ra mặt đất, hồi lâu qua đi mới đình chỉ dãy rủa, khí tuyệt mà chết. Nhưng mà Dương Hàn nhưng không ngừng, hắn tăng kiếm lại lần nữa vũ động. Ba đạo cương lôi ngưng tụ thành hình, bắn về phía thứ hai ngân giáp long ngư. Này ngân giáp long ngư tại người được đồng bạn huyết khí sau, sợ hai mắt cá dần dần lộ ra một kia thanh minh. nhưng lúc này dương hàn ba đạo cương lôi cũng đã cấp tốc phong tới. Ô! Ngân giáp long ngư gào to một tiếng, nó cự truy trong nháy mắt khép lại, ba đạo cương lôi chỉ có một đạo bắn vào nó trong miệng, hai đạo khác còn lại là bị nó răng cơ ngăn trở cản. Thình thịch! Ngân giáp long ngư trong miệng, tiếng nổ mạnh vang lên, từng cổ một tiên huyết phun tung tóe ra. Ngân Giáp Long Ngư đau nhức, hung tính nổi lên, nó đuôi cá đông đưa, hướng về Dương Hàn đó là mãnh liệt vọt tới, tốc độ ở trên đất bằng, dĩ nhiên cũng là không chậm. Cá lớn, lại đuổi ta à? Dương Hàn thân thể quấn, bước chân hắn điểm xuống đất, hướng về tản kiếm phạm vi cấp tốc phóng đi, chặt chẽ lướt qua tản kiếm bao phủ khu vực mà qua. O. Ngân Giáp Long Ngư gào thét, đuổi sát Dương Hàn, nhưng nó thân thể quá lớn, vọt tới Dương Hàn bên cạnh lúc, lại lần nữa bị tản kiếm kiếm ý chấn nhiếp, lâm vào tản kiếm trong ngảo cảnh kiều kiếm cương lôi quyết, chu ma cương lôi kiếm. Dương Hàn trường kiếm trong tay cuốn, ba đạo giết ma cương lôi bạo bắn ra, toàn bộ xuyên vào ngân giáp long ngư trong miệng, thình thịch thình thịch kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng tinh phủ bình thai, ngân giáp long ngư thế hống, thân cá kịch liệt lắc lư, nhưng mấy phút sau, nhưng cũng là dần ngừng lại dãy ruột. Xích xích. Thần tông cự mã sớm đã thấy Dương Hàn cùng hai cái hình thể không kém chút nào nó ngân giáp long ngư, thế nhưng hàng này vừa thấy hai cái ngân giáp long ngư hình dạng cũng là có chút rất không có nghĩa khi tránh đi sang một bên. Mãi đến Dương Hàn chém giết này hai cái ngân giáp long ngư, mới rất là vui vẻ chạy qua đến, hướng về phía ngân giáp long ngư, đông nhìn một chút, tây nhìn một chút, cử mã mã nhãn lưu tình quang bạ bán. Đi đi, không đến rút bận điệu, này hai cái cá lớn không có phần ngươi. Dương Hàn khoát khoát tay, cười mắng, trong tay hắn túi chứa vật lóe lên, liền đem hai cái thật lớn ngân giáp long ngư thu vào trong túi càng khôn. Tốt như vậy đồ đạc, có thể thật tốt chăm sóc. Ở lại tinh phủ tròng, nhất định sẽ bị thần tông cự mã lung tung đạc hư. Trước 120, Thuế chân Thủy. Xích xích. Thần tông cự mã thấy Dương Hàn như vậy cử động, rất là không vừa lòng, nhưng nó quả thực không có ra sức gì khí, cũng không tiện cơn bước, tức giận hướng về phía Dương Hàn tê hống một tiếng, xoay người phải đi trên bình đài, tìm những thứ kia bị tạc toái ngân giáp long ngư huyết nụ, tham lam liếm lắp lên. Vẹn vẹn trong hồ nhỏ, thì có như vậy vật đại bổ, không biết này trên bờ hồ, lại sẽ có vật gì. Dương Hàn tay cầm trường kiếm, trong lòng ý niệm chớp động, thân thể tự tinh phủ tiểu châu trong biến mất. Gì, làm sao tối như vậy? Thật là tối. Đây là nơi nào? Dương Hàn thân hình đột nhiên xuất hiện, nhưng cực kỳ ngoài ý phát hiện mình trung quanh đen kịt một màu, hơn nữa có một cổ nồng đậm mùi tanh, trước mắt cũng là vừa mềm vừa trơn. Mẹ nó, ta tại ngân giáp long ngư trong bụng. Dương Hàn sững sờ, ngẫu nhiên đó là rõ ràng bản thân chỗ. Cũng tốt, như vậy ngược lại có thể không tốn sức chút nào lại được một con cá lớn. Dương Hàn rút ra trường kiếm, hướng về bốn phía đột nhiên vùng chém đi, nhất thời tiên huyết phun tung tóe, thịt cá ruột cá bạo liệt. Oo, ngân giáp long ngư rông lớn eo, trong thân thể truyền đến đau nhức, khiến nó không còn cách nào tự chế, thật lớn thân cá điên cuồng vặn mèo, tự hồ luôn luôn sông lên mặt hồ. Hồ nhỏ hồ nước cũng ở đây ngân ép l g n giáp long ngư phát tròng, bạo khởi kinh thiên sóng nước. Không biết qua bao lâu, nay hình thể rõ ràng so với bình thường ngân giáp long ngư còn muốn khổng lồ gần một nửa ngân giáp long ngư. Dần ngừng lại dây ruột, thật lớn thân cá trôi lơ lửng ở hồ nhỏ trên mặt hồ. Rốt cục đi ra. Lại qua nửa nén hương, ngân giáp long ngư miệng rộng tròn. Dương Hàn thân hình cẩn thận từng ly từng tí tự sắc bén lớn răng trong bò ra ngoài. Hắn cả người vết máu, trên thân còn treo móc ngân giáp long ngư ruột cá. Còn là một đại gia hỏa, như vậy thân thể, sợ là đạt đến ngưng khí cựu trọng đi. Dương Hàn theo miệng cá trong tránh thoát, rơi vào trong nước. Hắn nhìn con cá này trên đầu sừng hiệu cơ hồ đã bắt đầu phân nhánh khổng lồ ngân giáp long ngư, trong lòng cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Con cá này ẩn chứa một chút long huyết, khẳng định còn muốn càng thêm thuần túy một ít. Dương Hàn vung tay lên, liền vội vàng đem con rồng này ngư cũng thu vào trong túi cản khôn, sau đó hướng về bên bờ cấp tốc bơi đi. Hồ này trong không biết còn có bao nhiêu cái ngân giáp long ngư, quá mức nguy hiểm. Dương Hán thân hình bạo khởi, ở trên mặt nước cấp tốc lướt qua, bơi hai, ba ngàn mới đạt đến bên bờ. Dương Hàn thân thể tự trong hồ nước bạo khởi, nhảy đến trên bờ hồ. Lúc này mới thở hổn hển, đặt mông ngồi dưới đất. Di lại là một chỗ sơn cốc nhỏ, hơn nữa diện tích cũng không tính quá nhỏ. Dương Hàn nhiều hoàn cảnh trung quanh, đây là một cái diện tích coi như phong khoáng sơn cốc, có chừng nga cốc một nửa cỡ, mà trong một nửa diện tích đều bị hồ nước chiếm giữ, một nửa kia mới là lục địa. Trong sơn cốc tràn đầy sương ngủ, nhưng trong không khí ẩn chứa thiên địa nguyên khí cũng là so bên ngoài cao gấp bốn năm lần nhiều gần như có thể cùng hắn tinh phủ cùng so sánh. trong cốc hoa cỏ phồn thịnh, cây quả phong phú, nồng nặc mùi hoa quả vị sông và mũi khiến người ta hốt một cái, đó là cảm thấy tinh thần phấn chấn. Đan Quế Lê, Vân Thanh Đạo, Linh Tử Thảo, theo Dương hàn đem chung quanh cảnh tượng đều nhét vào mắt, trên mặt hắn vẻ vui mừng càng nồng nặc lên. thật không lạ ác thần cùng xích cốc loạn đều đoạt bức bản đồ này, chỗ này sơn cốc quả nhiên là một chỗ bảo địa, linh thực khắp nơi đều có. trong tiểu cốc tỏa ra nhàn nhạt dừa hương linh thực vừa mắt đều là tuy là những thứ này linh thực đại thể chỉ là hạ phẩm linh thực chỉ đối thai tức kỳ võ giả hữu dụng nhưng niên đại cùng chất lượng đều là thật tốt mỗi một cây hạ phẩm linh thực niên đại đều trăm năm trên dưới cơ hồ có thể sánh ngang một ít trung phẩm linh thực mà ở những thứ này hạ phẩm linh thực trong cũng là có chút không ít trung phẩm linh thực tàn mắt trong niên đại đều đạt đến trung phẩm linh thực dài nhất niên hạ dược tuổi cơ hồ đều 200 năm trên dưới chỗ này sơn cốc ít nhất đã mấy trăm năm không người đạt được bằng không những thứ này, linh thực niên đại tuyệt sẽ không như vậy cao. Truyền qua tôi ký hiệu bản quyền. Nét Dương Hàn đứng dậy, hướng về trong tiểu cốc đi tới, nơi này dược hương nồng nặc, gần là nhẹ nhàng hô hấp, Dương Hàn đều có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tế bào nhảy tưng hoan hô. Nơi này hạ phẩm linh thực chừng mấy vạn cây, trung phẩm linh thực cũng có số trăm, có thể so một tòa bảo tàng. Dương Hàn đi lại trong lúc đó, liên tiếp ngắt lấy hắn gặp linh thực, nhưng rất nhanh hắn đó là buông tha những phẩm tương thật tốt dưới trán phẩm linh thực. Đối với trung phẩm linh thực xuất thủ, dù sao nơi này hạ phẩm linh thực là ở là quá nhiều. Di, ở đâu dường như có chút bất đồng, dường như có một nhà đá nhỏ. Dương Hàn cùng nhau đi tới, tại tiểu cốc chỗ sâu, đó là thấy một cái dùng tảng đá lũy thế nhà đá, Dương Hàn trong lòng hơi động, bước nhanh hướng về nhà đá đi tới. Nhà đá này có kỳ hoặc Làm Dương Hàn đi tới ngoài nhà đá trăm mét chỗ lúc, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, thần sắc cũng là có chút nghiêm trọng, tuy là trước mắt nhà đá cực kỳ phổ thông vẹn vẹn đứng sướng sướng, không thấy một chút dị dạng. Nhưng Dương Hàn đi qua thanh mục dịch tiến hóa hai mắt cũng là đống chốc phát hiện, tại nhà đá trong phạm vi trăm thước trong bùn đất, dường như không thấy một chút tạp chất cùng bụi bặm xuất hiện, lộ vẻ được cực kỳ sạch sẽ. Không sai, chính là sạch sẽ. Tuy là bùn đất cũng là nhiều loại vật chất hỗn hợp, nhưng cho ta cảm giác cũng là một chút tạp chất cũng không có. Dương Hàn hơi trầm ngâm, hắn chậm rãi dơ chân lên trường, về phía trước bước ra. Khi hắn chân vừa tiến vào nhà đá trăm mét trong phạm vi. Đó là đột nhiên phát hiện, ở giày ở trên những bụi, thổ nhỏ dĩ nhiên đột nhiên bạo khởi, sau đó nhất tề hướng về phía sau thổi đi. Làm Dương Hàn chân rơi vào tại nhà đá trong vòng trăm thức lúc, hắn giày đó là biến đến mức dị thường sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, nếu không phải giày bên đã mài mòn không còn hình dáng, Dương Hàn cơ hội cho là mình lại đổi một đôi giày mới. Tích trần, là tích trần. Dương Hàn trong hai mắt, lại là mọc lên nồng đậm vẻ vui mừng, hắn không hề do dự, thân thể hướng về nhà đá đi tới. Thình thịch, thình thịch, áo quần hắn, tóc, dây, nhiều đoá bụi bặm tiếng phá hủy, liên tiếp vang lên, hắn phẳng phất trở thành một cái hội phụt lên trần tiết manh thú một dạng vô số bụi bặm từ hắn trên người bạo khởi bay về phía sau tán. Ba bước qua đi, Dương Hàn quần áo loe sáng, nhẹ nhàng khoan khoái, khuôn mặt nhiễm ngân giáp long ngư vết máu tất cả đều không thấy, cả người tức khắc lộ vẻ được thanh tân thoát tủ. Hay, rõ là hay. Dương Hàn nhìn một chút bàn tay mình, quần áo, không khỏi liên tục than thở hắn lòng hiếu kỳ cũng càng là càng thêm gấp gáp đi nhanh hướng nhà đá dương hàn đem nhà đá cửa đã mở một cái rộng rãi phòng nhỏ đó là xuất hiện ở trong mắt dương hàn phòng trong bài biện đơn giản chỉnh tề chỉ có một ngọc chất giá sách một cái ngọc chất bàn nhỏ một cái ngọc chất giường nhỏ đỉnh đầu đồng lô một cái thùng gỗ một cái bộ đoàn trừ những thứ này ra đó là không có vật gì khác đó là trên kệ sách cũng là rông tuyết dương hàn cất bước đi vào phòng nhỏ càng thấy được nơi này không khí đặc biệt thanh tân Đó là bản thân thân thể phảng phất đều bị tẩy trừ một lần một dạng. "Gì? Này trong thùng gỗ có cái gì?" Chương 121, Đại bổ. Dương Hàn tỉ mỉ quan sát bên trong nhà đá vật phẩm, giá sách, bàn nhỏ, dương nhỏ chất liệu cực kỳ bất phàm, đều là thượng đẳng mỹ ngọc chế thành, phí tổn xa xỉ, nhưng đối với Dương Hàn cũng không có quá lớn tác dụng. Hắn điều tra một phen, cũng không có bất kỳ thu hoạch, cũng liền không để ý tới nữa nhưng khi hắn sốc lên cái kia không biết lấy cái gì tay tối làm thành thùng gỗ lúc, cũng là kinh ngạc phát hiện tại trong thùng gỗ thậm chí có tràn đầy một thùng nước trong nước trong trong suốt trong suốt tinh khiết vô ngần ánh sáng màu như là mỹ ngọc một dạng tản ra nhàn nhạt lọt lẫy tại ánh mặt trời chiếu xuống càng là lộ vẻ được đặc biệt sạch sẽ đó là một loại vô trần không dính vào một chút phàm tục chi khí trong suốt dương hàn vừa nhìn xuống cơ hồ cảm thấy mình đã gần tiên sẽ bay đi thuế chân thủy đây là thuế chân thủy tẩy đi phẳng trần, lột sắc thành tiên. Dương Hàn vừa thấy thùng này ngọc thủy, nhất thời bị khiếp sợ không gì sánh kịp, hắn hai mắt trợn to, nửa ngày qua đi, mới thất thanh kinh khiếu xuất lai. Không đúng, này thuế chân thủy, không phải dùng thùng gỗ cái đĩa. Nhưng lập tức Dương Hàn phản phất ý thức được cái gì, hắn tự tay vồ một cái về phía thùng gỗ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái đĩa ngọc thủy thùng gỗ đông nhiên vỡ vụn, lộ ra một cái gần như trong suốt hơi mỏng ngọc thùng. Ngọc này thùng cùng mặt đất tương liền, vách thùng cực mỏng. Phảng phất không tồn tại một dạng chỉ cùng sợi tóc không sai biệt nhiều. Đất này phải làm là một chỗ mỏ ngọc. Dương Hàn hơi nhún chân, chỉ nghe răng rắc răng rắc một trận giòn vang. Dưới chân hắn nhất tầng thạch bản vỡ vụn, bên dưới phiến đá tản ra ánh sáng óng ánh ngọc thạch đột nhiên xuất hiện. Đây chính là, đây chính là thuế trần thủy, thuế trần thủy. Dương Hàn đột nhiên cất tiếng cười to, hắn đem miệng đưa đến ngọc trong thùng, uống từng ngụm lớn ở dưới ngọc trong thùng thuế trần thủy, thuế trần thủy mới vừa vào bụng, lập tức hóa thành vô số hơi nước hướng về toàn thân hắn đánh tới, bị thân thể hắn hấp thu, dương hàn trong nháy mắt đó là cảm thấy bản thân toàn thân trên dưới mọc lên một loại cực kỳ mát lạnh cảm giác. Sau đó hắn xương cốt trong huyết đục, điểm tạm chất bị thuế trần thủy tống ra, theo toàn thân hắn trăm lẻ tám ngàn cái trong lỗ chân lông nặng ra, hóa thành thật nhỏ phân trần, phiêu tán cùng trong không khí. Cùng lúc đó, dương hàn cũng là phát giác bản thân sức mạnh thân thể cũng ở đây theo những tạm chất này tống ra, mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống lên, bỏ đi phạm trần. Gần tiên, gần tiên. Bất quá Dương Hàn cũng không có xuất hiện vẻ kinh ngạc cùng lo nghĩ, trên mặt vẻ mừng rỡ càng thêm nồng nặc. Nay thuế Trần Thủy là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, có cơ hồ nghịch thiên công hiệu thần kỳ, nó có thể tẩy đi võ giả thân thể tạp chất, là võ giả đánh hạ gần như hoàn mỹ tinh thuần thân thể. Bất quá thuế Trần Thủy chỉ ở cực ít dưới tình huống mới có thể tại mỏ ngọc trong sinh ra, mỗi 10 năm mới có thể ngưng tụ một giọt, này một thùng nhỏ không biết tích góp từng tí một bao nhiêu năm. Người mỗi ngày muốn ăn ngũ cốc hoa màu, các loại thịt cẩm, thân thể không có khả năng không tích lũy tạp chất, mà võ giả tuy là có khả năng rèn luyện thân thể, nhưng dù sao trình độ không nhiều, không thể đem toàn thân tạp chất toàn bộ đi trừ. Lâu ngày, những tạp chất này huyết nhục gân cốt thu nhận, trở thành thân thể một bộ phận, cùng võ giả không được tách rời. Mà võ giả trong cơ thể tạp chất càng nhiều, thân thể càng nặng nề, tu vi tinh tiến tốc độ càng chậm chậm, tương lai hạn chế cũng càng nhiều. Mà khi tu vi đến chỗ cao thâm lúc, riêng là đến ngưng khí cảnh, Chân nguyên cảnh lúc cũng sẽ thật to ngăn cản võ giả cảm ứng thiên địa nguyên khí trình độ, chậm lại thu nhận thiên địa nguyên khí tốc độ. Đây cũng là vì sao, võ giả đang tu luyện lúc không thể dùng qua nhiều đan dược. Đan dược là các loại linh thực, máu động vật thịt dung hợp mà thành, bao gồm tạp chất rất nhiều, làm võ giả luyện hóa tạp chất tốc độ so ra kém đan dược ăn cơm tốc độ, tạp chất liền sẽ tích góp từng tí một càng ngày càng nhiều. Dương Hàn tuy là đi qua tinh trùng liên tiếp rèn luyện, thân thể trong tạp chất so với hắn võ giả ít hơn nhưng tinh trùng dù sao chỉ có thể đối với hắn toàn thân tiến hành các loại rèn luyện cùng cường hóa, nhưng cũng không có thể chuyên môn luyện hóa tạp chất. sở dĩ tại dương hàn thân thể trong cũng cất ở đây chút ít tạp chất, mà những tạp chất này cũng là hắn thân thể một bộ phận, bây giờ bị đuổi ra ra ngoài, lực lượng tự nhiên sẽ có nhỏ bé yếu bớt, nhưng đi qua thuế trần thủy rửa, hắn thân thể trình độ chắc chắn cũng là tiến hơn một bước. e rằng đây chính là ta tấn thăng ngưng khí cơ hội. dương hàn thân hình nhất chuyển hướng về ngoài nhà đá nhanh chóng hướng về đi. Nửa ngày qua đi, khi hắn lại lần nữa khi trở về, cũng là đem bên trong nhà đá đồng lô dơ lên, rời đến ngoài phòng. Nay đồng lô mặc dù không tính quá lớn, nhưng quý trọng và cân, rõ ràng cho thấy nhất kiện không tầm thường vật phẩm, trình độ cứng cấp có thể mạnh hơn ngưng khí binh. Nhưng Dương Hàn lúc này lại là cố không được quan sát, hắn đem đồng lô rời đến bên hồ tẩy sạch, sau đó lại lần nữa rời đến trước nhà đá, đưa nó để dưới đất. Dương Hàn bên hông túi chứa vật lập lòe, vô số gỗ, linh thực. Thậm chí ba cái thật lớn ngân giáp long ngư đều là trong nháy mắt xuất hiện tại trước nhà đá trên đất trống. Đã bị thuế Trần Thủy ảnh hưởng, những thứ này gỗ, linh thực, thậm chí ngân giáp long ngư trên thân thỉnh thịch thỉnh thịch bụi nổ tung tiếng liên tiếp vang lên. Dương Hàn đối với lần này chẳng quan tâm, hắn đem đồng lô bên trong đường thuế Trần Thủy, sau đó tại đồng lô phía dưới mọc lên hỏa diễm, tại chờ đợi đồng lô bên trong nước gấm bay lên đồng thời, Dương Hàn đem hơn 10 cây ngắt lấy trung phẩm linh thực tẩy sạch, thả vào đến đỉnh đồng trong hắn cần những thứ này linh thực ngân giáp long ngư huyết nục cùng thuế trần thủy vì mình chế biến một nồi vô cùng chân quý thuốc đại bổ tuy là lúc này hắn vẫn bị ác thần cùng xích cốc loạn truy kích nhưng nơi này cực kỳ kín đáo khó tìm ác thần cùng xích cốc loạn trong thời gian ngắn cũng không có thể tìm được tạm thời coi như an toàn hơn nữa hổ có ngân giáp long ngư thủ hộ cũng có thể vì hắn sớm báo động trước sẹt dương hàn rút ra ngưng khí trung phẩm hàn nguyệt luân đao hướng đi lặng nằm trên mặt đất ba bộ ngân giáp long ngư thi thể Nguyên bản chặt chẽ bao vây thân cá phong phú giáp xác, tại ngân giáp long ngư sau khi chết, giáp xác lẫn nhau chối nối tiếp, cũng là vỡ ra từng đạo khe nước. Dương Hàn theo những thứ này khe, đem ba bộ ngân giáp long ngư trên thân giáp xác toàn bộ rỡ xuống, lộ ra bên trong trắng nõn thịt cá, Dương Hàn hai tay cực nhanh vũ động, đem ngân giáp long ngư thịt cá từng mảnh một cắt, thả vào đến đồng lô trong. Lúc này đồng lô bên trong thuế trần thủy cũng đã bị đốt lên, sùng sục sùng sục bốc hơi nóng, trong linh thực bị thuế trần thủy đốt lên. Mùi thuốc nồng nặc từ từ phát ra. Trắng đoán ngân giáp long ngư thịt cá vừa tiến vào đồng lô, rất nhanh liền bị đun sôi. Dương Hàn hai chân khoanh lại, ngồi ở đồng lô cạnh, thuận tay bẻ hai cái cành cây, đảm nhiệm chiếc đũa, xúc lên một mảnh ngon thịt cá đưa cho miệng. Nô, vị đạo thật không sai, thịt cá tươi non, vào miệng tan đi, còn có một cổ nhàn nhạt dược ép 823 y y 3 hương khí. Dương Hàn hai mắt híp lại, thịt cá ngon, để cho hắn không kìm lòng nổi run run, run đợi cho thịt cá vào bụng sau. Càng là hóa thành từng đạo dòng nước gấm hướng hắn toàn thân, cao thấp chảy tới. Những cá này thịt đi qua thuế Trần Thủy tinh lọc, không chứa một chút tạp chất, cực dễ bị thân thể thu nhận, hơn nữa thịt cá trong lại bao hàm hỗn hợp thuế Trần Thủy cùng linh thực dược lực nước canh, Dương Hàn thân thể bên trong tạp chất lại lần nữa bị từ từ tống ra, trục xuất. Chương 122, Mã Thiên Hạ tấn cấp. Mà mỗi khi Dương Hàn thân thể tạp chất bị tống ra lúc, hóa thành thuần túy tinh túy ngân giáp long ngư thịt cùng linh thực dược lực liền sẽ lập tức bổ khuyết tiến nhập bị đói bụng huyết nhục xương cốt tế bào cắn nuốt tẩm bổ hắn thân thể chuyển hóa thành dương hàn thân thể một bộ phận tại đây dạng rửa cùng rồi dao ở dưới dương hàn thân thể lại lần nữa chậm rãi cường đại lên dường như cảm thụ được thân thể biến hóa dương hàn cái chán bên trong tinh trùng cũng bắt đầu tùy theo chuyển động vẩy xuống nhàn nhạt tinh huy rơi vào những tinh hoa này trong liên tiếp rèn luyện dương hàn thân thể xương cốt cường đại hắn khí tức không sai ta có thể cảm thấy mình thân thể đang không ngừng cường đại dương hàn trong lòng mừng rỡ Hai tay hắn tề phát, xúc lên một khối lại một khối ngân giáp long ngư thịt cá, đại khoái đóa gì. Không tới nửa nén hương thời gian, chọn nhất đồng lô thịt cá đều bị hắn nuốt thực hết sạch, thân thể ở trên, liên tiếp có tạp chất bị loại bỏ trừ, bị thuế trần thủy từ trường chỗ trục suất, phiêu đắng chỗ nhà đá trong phạm vi trăm thước. Còn không đủ, ta còn cần nhiều hơn bổ sung. Một nồi thịt cá vì hắn tăng thêm gần 200 cân lực lượng, thân thể cũng nhận được giống nhau trình độ kiên cố cùng cường đại, Dương Hàn đứng lên lại đem hơn 10 mai linh dược cùng hơn 10 cân ngân giáp long ngư thả vào đồng lô trong. Nơi này tài liệu đầy đủ, không bằng đem Mã Thiên Hạ cũng gọi ra an trùng. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến nhập tinh phủ trong, không nói hai lời, liền đem Mã Thiên Hạ mang ra ngoài. Xích xích. Mã Thiên Hạ tại tinh phủ trong, bị nồng nặc thiên địa nguyên khí bao vây, vốn không quá tình nguyện đi ra, nhưng nó vừa rơi xuống đến trong tiểu cốc, vừa mới không vừa lòng liền biến mất hầu như không còn mặc dù nhỏ trong cốc thời tiết nguyên khí còn hơn tinh phủ, vẫn hơi có chưa đủ, nhưng cùng tinh phủ bên trong nhỏ hẹp diện tích so sánh, nơi này cũng là phong quang nhiều, hơn nữa hoa muội phồn thịnh, cảnh sắc hợp lòng người. Thần tông cự mã tề hống một tiếng, thân thể trào lao ra, vui chơi một dạng vòng quanh tiểu cốc chính là mộng chạy mấy vòng, đối đại nó trở lại dương hàn bên cạnh lúc, thật lớn miệng ngựa liên tiếp ngay kỹ, mùi thuốc nồng nặc tại nó miệng ngựa trong quấy tán, xích xích. mà cho đến lúc này, hương phấn mã thiên hạ mới kinh hỉ phát hiện. Tại dương hàn trước người đồng lô trong, đang có mùi hương ngây ngất tảng ra. Xích xích. Mã thiên hạ một bước lẹn đến đồng lô trước, tham đầu tham náo nhìn một chút đồng lô bên trong thịt cá. Sau đó tiện hề hề rán tại dương hàn bên cạnh, thật lớn suy nghĩ không ngừng gõ sát dương hàn. Đi đi, tránh qua một bên đi. Dương hàn bị mã thiên hạ tiện dạng sợ ra cả người nổi ra gà. Hắn vội vã đẩy ra mã thiên hạ, sau đó theo đồng lô trong tung một mảng lớn thịt cá, cười mắng, cho người không nghĩ tới người này cờ hàng cũng biết lính hót xích xích mã thiên hạ đối với dương hàn treo chọc không để ý nó cái nuốt vào thịt cá khi mắt chậm rãi ngay theo thịt cá vào bụng mã thiên hạ thân thể khổng lồ bắt đầu bạo khởi tầng tầng tạp chất hóa thành một trận trận xương mũ theo gió phiêu tán mã thiên hạ ngươi trong thân thể này đã có bao nhiêu tạp chất a dương hàn nhìn thần tông cự mã trên thân bạo khởi tầng tầng sương mũ sợ được trận mắt hốt muộn bất quá tinh tế vừa nghĩ cũng liền thư thái Hàng này cực kỳ tham ăn, tại ly địa hoang nguyên trong năm tháng, không biết ăn nhiều thiếu thượng vàng hạ cám đồ đạc. Sau đó Dương Hàn cũng không để ý tới nữa Mã Thiên Hạ, hắn vừa liên tiếp ném cho Mã Thiên Hạ thịt cá, vừa bản thân đại khoái đói di, một người một con ngựa ngay nhà đá cạnh, bắt đầu một hồi người tham ăn thịnh yến. Một nồi hoa thịt cá lẫn vào chân quý linh thực, thuế trần thủy vào bụng, Dương Hàn cùng Mã Thiên Hạ trên thân tuân gia tạp chất cũng càng ngày càng ít, thân thể cũng là càng ngày Z cờ mở năm cờ tờ sáu càng tinh thu càng ngày càng kiên cố. Lúc này Dương Hàn sức mạnh thân thể đã đột phá đến một vạn hai ngàn cân, đồng thời theo thời gian đưa đẩy, vẫn còn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Mà để cho Dương Hàn cảm thấy có chút kinh ngạc là Mã Thiên Hạ thân thể khổng lồ, thậm chí có hơi thu nhỏ lại chiều hướng. Đợi cho hai cái ngân giáp long ngư bị bọn họ tiêu hóa, Mã Thiên Hạ thân thể còn hơn ban này ít nhất tiểu nhất cước, tuy là vẫn như cũ so với hắn thần tông cự Mã lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải là khoa trương như vậy. Hiện tại mã thiên hạ chỉ có thể xưng là đại mã, mà không phải cử mã. Tề hống. Đột nhiên mã thiên hạ cơ thể hơi run, nó trong dây lát hét lớn một tiếng, trên thân ngựa nguyên bản tám cái kinh khí, nhất thời thu hồi trong cơ thể. Chốc lát sau, những thứ này thu hồi trong cơ thể kinh khí lại lần nữa xuống tới, bất quá số lượng cũng là từ từ nhiều lên. 10 cái, 12 cái, 16 cái, ước trưởng tăng trưởng gấp đôi. Mã thiên hạ tấn thăng ngưng khí nhị trọng. Dương Hàn kinh hỉ, nhưng trợt ánh mắt của hắn ngưng lại. Dì, kinh khí vẫn còn ở tăng nhanh, xem ra mã thiên hạ lần này được kích lợi không nhỏ à? Mã thiên hạ trên thân kinh khí vẫn như cũ liên tiếp tuốt ra, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, mã thiên hạ trên thân kinh khí theo tám cái tăng vọt đến mười hai cái nhiều. Nương khí cảnh, võ giả kinh khí điều sổ, đại biểu cho võ giả cảnh giới cùng thực lực, phổ thông nương khí nhất trọng võ giả, một dạng có bốn đạo kinh khí, mà khi võ giả tấn thăng nhị trọng lúc. Trong cơ thể hắn kinh khí điều sổ liền sẽ gia tăng gấp đôi, từ nay về sau, mỗi tấn thăng nhất tầng, kinh khí liền sẽ tăng bốn đạo. Nhị trọng 8 đạo, tam trọng 12 nói. Mà anh linh võ giả còn lại là bất động bởi vì người mang anh linh pháp thần, anh linh võ giả trong cơ thể kinh khí điều sổ thì biết căn cứ anh linh đẳng cấp mà tăng nhanh. Đều là ngưng khí cảnh nhất trọng cảnh giới, phàm giai anh linh võ giả có thể có 6 đạo kinh khí, binh giai anh linh võ giả 8 đạo, tướng cấp anh linh võ giả 10 đạo. Vương cấp anh linh võ giả còn lại là 12 nói Sau đó mỗi tấn thăng nhất trọng cảnh giới Anh linh võ giả trong cơ thể kình khí đạo sổ Đều có thể lấy nhất trọng vận may tinh thần điều sổ làm cơ số Tiến hành tăng lên gấp bội Đây cũng là anh linh thực lực võ giả vượt xa phổ thông võ giả Một trong những nguyên nhân thường thường cùng trong cảnh giới Ba tên phổ thông võ giả mới có thể cùng một gã phàm giai anh linh võ giả chống đỡ được Ba tên phàm giai anh linh võ giả mới có thể cùng một gã binh giai anh linh võ giả chống đỡ được Mà manh thú cùng nhân loại bất đồng, bọn họ không thể anh linh, nương khí cảnh manh thú kình khí điều sở bao nhiêu, còn lại là do manh thú thân thể cùng huyết mạch chỗ quyết định. Bất quá coi như là phổ thông manh thú, trong cơ thể kình khí đều cùng cùng giai phẩm giai anh linh võ giả kình khí đạo sở giống nhau. Mà thần tông cự mã mã thiên hạ vốn là manh thú trong dị trùng, thực lực bản thân đã tương đương với binh giai anh linh võ giả. Nhưng ở dương hàn vô số linh tủy đàn cùng huyết tinh quả tầm bổ ở dưới, mã thiên hạ thực lực đã vượt xa một dạng binh giai anh linh võ giả. Giờ khác này ở thuế Trần Thủy cùng ngân giáp Long Ngư thịt cá tầm bổ, Mã Thiên Hạ thân thể rốt cục xuất hiện lột xác, ngưng khí nhị trọng cảnh giới ở dưới, có 20 cái tinh khí, đã tương đương với tướng cấp anh linh thực lực võ giả. Như vậy thần tông cự mã, bản thân giá trị ít yếu hơn Lạc Vân Môn một gã kim lệnh đệ tử, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ phá vỡ chân nguyên cảnh, trở thành một tên uy phong lẫm lẫm cường đại yêu thú. Xích xích. Mã Thiên Hạ tấn cấp thành công, mừng rỡ như điên, hướng về bên hồ tung gia chân bỏ chạy. Phốc Đông một tiếng xông vào trong hồ nước. Trưng 123, ngưng tụ nguyên thể, tấn thăng ngưng khí. Cái này mã thiên hạ. Dương Hàn lắc đầu, cũng không để ý tới nữa mã thiên hạ. Hàng này mặc dù chỉ là ngưng khí nhị trọng thực lực, nhưng có thể so tướng cấp anh linh, một dạng ngưng khí tứ trọng võ giả cũng không phải nó đối thủ, tiến nhập hồ, mặc dù không cách nào chiến thắng ngân giáp long ngư, nhưng tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Bất quá, hai cái ngân giáp long ngư tựa hồ vẫn không đủ a. Dương Hàn đem đồng lô bên trong còn lại một điểm long ngư thịt tiêu hóa hầu như không còn, lại như cũ chưa thỏa mãn, Hắn đó là đưa mắt nhìn thẳng trên mặt đất cuối cùng một cái ngân giáp long ngư. Con rồng này thân cá thể so phổ thông ngân giáp long ngư còn muốn lớn hơn một nửa, là một đầu bước vào ngưng khí cựu trọng đại gia hỏa. Nếu không phải tinh phủ tiểu châu bị nó nuốt vào, cho được Dương Hàn có cơ hội để lợi dụng được, muốn giết nó cũng không phải là dựa vào tàn kiếm là có thể làm được dẹn tuần năm. Đồng lô bên trong thuế Trần Thủy cơ hồ đã khô cạn. Dương Hàn lại lần nữa theo Ngọc Dũng trong thịnh ra thuế Trần Thủy, đem đồng lô tràn đầy, mà sau sẽ trung phẩm linh thực cùng ngân giáp long ngư vương thịt bỏ vào trong, lại lần nữa mở nấu, Xôi trào thuế Trần Thủy tỏa ra cuồn cuộn nhiệt khí, từng mảnh một tươi non long ngư thịt cuồn cuộn. Dương Hàn hai đầu gối ngồi xếp bằng, nón từng ngụm lớn, lúc này hắn đầu lưỡi cơ hồ đã chết lặng, không nếm ra bất luận cái gì vị đạo, chỉ là cứng nhắc lấp vào trong miệng. Ngân giáp long ngư vương thịt hỗn hợp chân quý trung phẩm linh thực. Hóa thành từng đạo ẩn chứa khổng lồ tinh tuy dòng nước gấm liên tiếp thoải mái Dương Hàn thân thể, hán khí tức lại lần nữa mãnh liệt bắt đầu tăng mạnh. 1.2.300 cân, 1.2.500 cân, 1.2.500 cân, 1.2.700 cân. Hơn phân nửa cái ngân giáp long ngư vương thân cá tiêu hao hầu như không còn, Dương Hàn sức mạnh thân thể rốt cục đạt đến 1.2.900 cân trình độ kinh khủng. Không đủ, còn thiếu một chút. Dương Hàn cảm thụ được trong cơ thể rồi rào vô tận lực lượng. Trên mặt lại vẫn không có nụ cười bày ra, hắn hiện tại thân thể đang đứng ở một cái vô cùng trọng yếu thời khắc. Nhất nguyên thân thể, thiếu 60 cân, lại có thể thành tựu nhất nguyên thân thể, tinh khiết vô ngần, vô thượng căn cơ. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Chuyền khu, a tuỳ, nét gần truyền con. Thiên địa số, 30 năm làm một thế, 12 thế làm một vận, 30 vận làm một biết, 10 nhị hội làm một nguyên, gần 12 vạn 9600 năm, đến một lần chữ phù hợp thiên đạo, ẩn chứa phép tắc. Kỳ huyền diệu. Cổ xưa Hữu Vân, cổ xưa Hữu Vân, thế có có nhất nguyên người, lại có thể gian khổ tích mịch, minh tâm luyện hình, tự nhiên thần ngưng hình thích, cốt nhục đều dung, thành tựu chí cao, lấy chứng đế vị. Thay tức cảnh, võ giả một vật lực, xương là vô hạn, là hoàn mỹ thân thể căn cơ, cũng kiểm chứng cổ hiền người, nay to lớn, có thể chi vị, thân thể vô cấu, tinh thuần vô trần, xương là vô hạn, cũng kiểm chứng thần vương, thánh nhân chi vị. Nhưng tinh khiết vô ngẩn, sau đó phù hợp nhất nguyên người, mới có thể chứng đế vị. Dương Hàn lúc này thân thể, tinh khiết vô ngần, lực đạt 1.2.900 cân, khoảng cách 1.2.960 cân tiểu nguyên số, gần kém 60 cân. Nhưng mà đến lúc này, còn muốn tinh tiến một bước, đều là muôn vàn khó khăn. Trong khoảng thời gian này tới nay, Dương Hàn dùng thang long đan, huyết tinh quả, ngân giáp long ngư thịt, thuế trần thủy, vô số chi linh giá trị, trong cơ thể tích lũy vô số tinh thúy, để cho hắn thân thể cường đại. Nhưng những tinh hoa này vẫn chưa toàn bộ bị hắn thân thể hấp thu còn rất nhiều đều trầm tích trong thân thể, lúc này Dương Hàn vô luận tại nuốt trứng bao nhiêu ngân giáp long lưu thịt, cũng rất khó để cho hắn thân thể hấp thu nữa một chút tinh túy, tăng trưởng nhất cân lực lượng. Tiểu đỉnh, lần này cần dựa vào ngươi. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đỉnh đầu hắn thánh môn mở, bốn màu lưu quang lượn lờ vạn vật khởi nguyên đỉnh vừa nhảy ra, phủ ở Dương Hàn đỉnh đầu. Tại vạn vật khởi nguyên đỉnh thân đỉnh bên trong, hồng tranh hai màu lưu quang bao vây binh giai anh linh thanh hỏa hồn, run dậy, co lại ở thân đỉnh một góc. Tối tâm vụ đoàn hùng hổ, quay chung quanh binh giai anh linh thanh hỏa côn, từng đạo xương mù màu đen liên tiếp hướng thanh hỏa côn bên ngoài hồng tranh lưu quang triển khai thế công. Theo hắc vụ lần lượt tấn công, binh giai anh linh thanh hỏa côn bao bên ngoài khỏa hai màu lưu quang quang cháo càng ngày càng ảm đạm, tại Dương Hàn tế xuất tiểu đỉnh là lúc, thanh hỏa côn rãy rựa đã chuẩn bị kết thúc. Tiểu đỉnh, gia tăng kinh lực, đem nó cắn nuốt hết. Dương Hàn trong lòng mặc niệm, từng đạo tâm niệm hướng về vạn vật khởi nguyên đỉnh truyền đi. Ầm ầm Như là cảm thụ được Dương Hàn tâm niệm, vạn vật khởi nguyên đỉnh thân đỉnh bắt đầu hơi rung động. Thân đỉnh bên trong, tối tâm vụ đoàn thân hình chậm rãi triển khai, sau đó hướng về thanh hỏa côn chợt đánh tới, tối tâm xương mù tức khắc đem thanh hỏa côn toàn bộ bao vây, sau đó chặt chẽ thu nạp, áp hướng thanh hỏa côn. Chỉ nghe trong xương mù ba một tiếng giòn tan, binh dai anh linh thanh hỏa côn lưu quang áo khoác tức khắc vỡ vụn, xương mù màu đen còn lại là nhân cơ hội mà vào, cái đem thanh hỏa côn chiếm đoạt. Bá. Dương Hàn đỉnh đầu trong bầu trời 30 mươi trượng lộng lẫy tinh luân chậm rãi thành hình, tinh luân trong một đạo đường kính một trượng tinh lực quang trụ chiếu nghiêng xuống, đem dương hàn thân hình toàn bộ bao phủ, ẩn chứa căn nguyên nhất, tinh khiết nhất tinh thần lực, hướng về dương hàn tứ chi bách hải cọ rửa đi, rửa rèn luyện. Nguyên bổn đã bão hòa huyết nhục xương cốt tế bào, tại tinh lực cọ rửa ở dưới, lại bắt đầu chậm rãi thu nạp lên dương hàn trong cơ thể tích góp từng tí một khổng lồ tinh tủy đến. Nhất cân, hai cân, mười cân, hai cân, dương hàn sức mạnh thân thể một chút tăng trưởng hướng về cuối cùng cuối cùng dạo bước tiến lên tại một thời khắc dương hàn thân thể đột nhiên rung một cái hắn thân thể hào quang bắn ra bốn phía giống như thần linh pháp thể tỏa ra lộng lây lóa mắt quan huy hắn khí tức hoàn toàn nội liễm thân thể cũng dường như rơi vào yên lặng nhưng thân thể quang mang cũng là càng ngày càng hương thịnh trong mơ hồ dương hàn thân thể dường như cùng mảnh thiên địa này hòa vào nhất thể lại cũng không phân biệt ra được ai là thiên ai là đất ai là dương hàn số nhất nguyên ẩn chứa vô tận thần bí dương hàn thân thể Gân cốt trong huyết mạch, từng đạo thiên địa quy tắc mạnh vụt, lập loè, trong sát na, Dương Hàn thân thể dường như tại mảnh thiên địa này cũng không còn cách nào nhận thoát khỏi. Dương Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo ngưng thật như là thực chất thần quang nổ bắn ra ra, xông thẳng lên trời, ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó, vô số ngôi sao, ngân hà từ hắn trong mắt cái bóng, hắn lưng như kiếm như tụng, cao ngất sắc bén, hắn thân thể như sơn tự nhạc, ngưng thật phong phú. Lấy thân thể lực, mở ra khí hải, nạp thiên địa chi khí hòa vào thân mình. Dương hàn thân thể thành tựu nhất nguyên thân thể, hắn quát to một tiếng, trong cơ thể 1.2.960 cân khí lực toàn bộ ngưng tụ, tập trung vào một điểm, hướng về dưới bụng khí hải đột nhiên phóng đi, hắn yêu cầu khi đạt tới nhất nguyên thân thể sau, thuận thế phá vỡ khí hải, tấn thăng ngưng khí. Ngưng khí cảnh, võ giả giải khai khí hải, tạo thành một mảnh bên trong thế giới, có thể dung nạp thiên địa nguyên khí, tạo thành kinh khí. Đối với người khác mà nói, phá vỡ khí hải cực kỳ gian nan. Nhưng đối với Dương Hàn cũng là bắt vào tay, chỉ nghe hắn trong bụng, truyền đến nhất thanh âm hưởng, khí hải huyệt trong một cái không gian kỳ dị mở ra ra. Trong sát na, Dương Hàn trung quanh thiên địa nguyên khí như là cảm thụ được nào đó kêu gọi, hướng về Dương Hàn thân thể mãnh liệt tới, từ hắn trăm lẻ tám ngàn cái lông lỗ chui vào trong cơ thể, ngưng tụ vào trong khí hải. Chương 124, thử nghiệm. Khí hải mở ra, thân thể đó là hữu dung nạp nguyên khí chi địa, lúc này Dương Hàn cũng đã thoát khỏi thai tức cảnh chính thức bước vào đến ngưng khí cảnh. Mà ngay khí hải mở ra trong nháy mắt, hắn thân thể phảng phất tránh thoát nào đó giằng xích cùng hạn chế, tích góp từng tí một ở trong người các loại khổng lồ tinh túy, lại lần nữa hướng về hắn thân thể chen chúc đi, hắn thân thể cũng lại lần nữa kịch liệt bắt đầu tăng trưởng. 15.0000 cân, 2 vạn cân, 25.000 cân, 3 vạn cân. Cơ hồ gần tại mấy hơi thở trong lúc đó, hắn thân thể đó là lấy tốc độ kinh người, điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, đạt đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ. 50 ngàn cân, 50 ngàn cân lực. Dương Hàn cảm thụ sức mạnh thân thể mạnh thêm, trong lòng cũng là chấn động không thôi. Một cánh tay 50 ngàn cân lực, cái này hắn lúc này thân thể, cường đại như vậy, kinh người như vậy. Phổ thông võ giả tại tấn thăng ngưng khí cảnh sau, lực lượng biết tăng trưởng đến 1 vàng cân, phàm giai giai anh linh võ giả 15,000 cân, binh giai anh linh 2 vàng cân, tướng cấp anh linh 25 ngàn cân. Mặc dù là vương cấp anh linh cũng bất quá 3 vàng cân, Mà Dương Hàn cũng là đạt đến năm chục ngàn cân lực lượng kinh khủng. Không biết ta tiến nhập ngưng khí cảnh, có thể ngưng tụ bao nhiêu đạo kinh khí. Cảm thụ được bản thân thân thể khí hải mở ra, cùng sức mạnh thân thể kịch liệt tăng trưởng, Dương Hàn trong lòng dị thường vui sướng, mà lúc này hắn lại như vậy có thể ngưng tụ kinh khí. Hút. Dương Hàn đột nhiên há mồm, như cự hút thủy, chật lớn hít một hơi, này hút một cái ước chừng kéo dài thời gian một nén nhang, dường như muốn đem sơn cốc này không khí hút hết. Ngưng tụ kinh khí. Dương Hàn hút vào không khí, đem miệng ngui khép lại, hắn cổ họng nuốt từng cổ một không khí bị hắn nuốt vào trong bụng, sau đó thẩm thấu hướng khí hải, cùng trong khí hải thiên địa nguyên khí dung hợp với nhau. Một luồng thiên địa nguyên khí thoát ra, cùng không khí quấn quýt nhau, ngưng thật dung hợp, chậm rãi, một đạo tản ra nhàn nhạt tinh huy trong suốt kình khí dần dần thành hình, cũng cuối cùng ổn định lại. Sau đó liền có thứ hai sợi nguyên khí bay ra, quấn quanh một cổ không khí, tạo thành đạo thứ hai kình khí, kế tiếp là chính là đạo thứ ba. Dương Hàn trong khí hải, từng đạo kình khí ngưng tụ, số lượng liên tiếp tăng nhanh, 5 đạo, 8 đạo, 12 nói, 16 đạo. Phổ thông vương cấp anh linh võ giả, có khả năng ngưng tụ 12 đạo kình khí, ngưng khí cảnh nhất trọng cảnh giới, liền có phổ thông võ giả ngưng khí cảnh tam trọng mới có thể có kình khí điều sổ. Nhưng tiểu đỉnh nhưng tuyệt không phải phổ thông vương cấp anh linh, nó có thể vô hạn phát triển, tiềm lực không giống bình thường, tạo thành kình khí cũng tuyệt đối phải so vương cấp anh linh còn nhiều hơn. Ta hiện tại ngưng tụ ra 16 đạo kinh khí, có thể so phổ thông ngưng khí tứ trọng võ giả, so vương cấp ánh linh nhiều hơn 4 đạo, này phải làm là nhỏ đỉnh công lao, nhưng ta thân thể tiến hóa, thành tựu nhất nguyên thân thể, kinh khí phải làm còn có thể nhiều hơn. Dương Hàn trong tâm thần coi, hiện lạng quan sát bụng dưới khí hải, chỉ thấy lúc này trong khí hải, 16 đạo tỏa ra nhàn nhạt lộng lẫy kinh khí, nhẹ nhàng trôi nổi, mà ở này 16 đạo kinh khí trung quanh, cũng không thiếu nguyên khí phiêu tán. Bang! Lại một đoàn không khí tự dương Hàn cổ họng ở dưới nước, bị hắn khuyết tán nhân khí hải, khí hải lưu lại nguyên khí hơi rung nhẹ, lại có một luồng nguyên khí phiêu tán ra, đem này đoàn không khí cuốn quanh, chậm rãi, thứ 17 đạo kình khí lại lần nữa tạo thành. Sau đó thứ 18 nói, thứ 19 đạo kình khí ngưng tụ mà thành, rồi đến cuối cùng, thứ 20 đạo kình khí rốt cục xuất hiện. Tuy là lúc này Dương Hàn trong khí hải vẫn như cũ còn có một chút nguyên khí tồn lưu, nhưng vô luận hắn thế nào phát lực, đem không khí đưa khí hải cũng không còn nữa bất luận cái gì nguyên khí cùng với xuất hiện cảm ứng. Hai mươi đạo kinh khí, này phải làm chính là ta cực hạn. Chậm rãi, Dương Hàn khạc ra cái không khí, trong lòng hắn ý niệm chấp động, chậm rãi thu ZLHSBNG công, lại lần nữa đứng lên là lúc, ở quanh thân trên, từng đạo kinh khí từ trong cơ thể nộ thoát ra, đem hắn tứ chi, thân thể, đầu người, cổ, toàn bộ lượn lờ. Dương Hàn nắm chặt hai đấm, đồng nhiên vận khí đánh ra, chỉ thấy hắn quyền thế như núi tựa như biển đấm ra một quyền, phảng phất thiên như muốn đất tại hãm, sơn tại vỡ, quyền đến phần cuối, mới vừa có gào thét kình phong tiếng vang lên, tốc độ của hắn cơ hồ so thanh âm còn nhanh hơn. Phần phật, Dương Hàn trước năm đấm, một đoàn không khí bị hắn kích lên, xông về phía trước, lực lượng khổng lồ ở giữa không trung, lao ra một đạo thật dài chân không quỹ tích, đợi cho phía trước nhất khối không khí đánh tan, mới còn nữa không khí xâm nhập chân không trong quỹ tích, phát ra vụ vụ đùng đùng khí lưu xông tới tiếng. 20 đạo kình khí Tương đương với phổ thông ngưng khí ngũ trọng võ giả mới có thể có kình khí đạo sổ, nhưng một cánh tay lực lượng càng là đột phá đến 50.000 cân, hôm nay ta rốt cục có một tia sức tự vệ, gặp lại được các thần cũng sẽ không không có lực phản kháng chút nào. Dương Hàn nắm tay thét dài, trong lòng sướng ý vô cùng, tuy là hắn lúc này lực lượng còn hơn phổ thông ngưng khí ngũ trọng võ giả, vẫn hơi có chưa đủ, nhưng hắn giáp thú đai lưng cũng là có khả năng vì hắn tăng phúc một nửa lực lượng, đủ để vượt qua ngưng khí ngũ trọng có khả năng bạo phát sức mạnh lớn nhất đương nhiên như vậy lực lượng đối mặt ác thần vẫn như cũ chưa đủ dù sao phía sau người thế nhưng một gã hàng thật giá thật ngưng khí bắt trọng binh giai anh linh võ giả nhưng dương hàn lại cũng sẽ không giống như kiểu trước đây một chút sức phản kháng lượng đều là không thế nếu là thích hợp thời cơ hắn không hẳn thì không thể trọng thương ác thần hôm nay ta có thể thao túng một ít thiên địa nguyên khí chu thiên tinh thần tông hai môn truyền thừa vô thượng ta cũng có thể thử nghiệm tu luyện cùng sử dụng dương hàn truyền thừa lại chu thiên tinh thần tông chủ tu tinh thần lực cùng sở hữu bảy đại truyền thừa vô thượng trong, Dương Hàn chiếm được hai môn theo thứ tự là Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh cùng Tinh Thần Chiến Thể Quyết. Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh không phải rõ ràng nguyên quyết, nhưng lại có thể câu thông chu thiên tinh thần. Võ giả đang tu luyện nguyên quyết là lúc, chỉ cần trong lòng vận chuyển này kinh, lại dẫn tinh thần lực nhập thể, đem nguyên quyết tu luyện nguyên khí chuyển đổi tinh thuần tinh nguyên lực, đạt đến cùng anh linh phù hợp nhất trạng thái, trở thành anh linh bổn nguyên nguyên lực. Đồng thời, 3000 tinh nguyên quyết vẫn có thể thay đổi vũ khí đả tính. Tạo thành vũ khí mới, mà vũ khí nguyên bản đẳng cấp cũng sẽ đề thăng. Tinh thần chiến thể quyết còn lại là tinh thần tông vô thượng luyện thể chi pháp, có thể căn cứ võ giả anh linh thuộc tính cùng quan tưởng pháp, dẫn tinh lực rèn luyện thân thể. Anh linh bất đồng, cuối cùng tu luyện ngôi sao bảo thể cũng không giống nhau, vạn trùng anh linh, liền có vạn trùng bảo thể, mỗi một loại bảo thể đều vốn có mỗi cái thần thông, uy năng cực đại. Nguyên khí là võ giả căn bản, ta trước hết theo tam thiên tinh luân quan tưởng kinh bắt đầu đi còn như tinh thần chiến thể quyết tu luyện yêu cầu càng cao, có lẽ bằng vào ta hiện tại nguyên khí lượng, liền trụ cột nhất nhất trọng chiến thể đều không cách nào ngưng tụ. Dương Hàn hơi suy nghĩ, đó là quyết định nếm trước thử tam thiên tinh luân quan tưởng kinh bên trong quyết công pháp bộ phận. Bởi vì tam thiên tinh luân quan tưởng kinh cũng không phải rõ ràng nguyên quyết, mà là một loại có thể nhờ nguyên quyết chuyển hóa tinh thần lực cao thâm hơn pháp môn, cũng là cần một quyển nguyên quyết xem như cơ sở. Mà Dương Hàn từ lúc nửa năm trước, có được linh nhất môn hoàng giai trung phẩm nguyên quyết linh nhất hóa khí quyết quyển này, nguyên quyết hắn sớm đã thuộc nằm lòng, lúc này vừa lúc dùng để tu hành. Chương 125, công pháp tiến hóa. Thiên điệu bao la, linh nhất tuyển vĩnh, nguyên vô thủy, khí vô can. Dương Hàn hồi ước linh nhất hóa khí quyết mấu chốt, hai tay hắn niết thành nguyên ấn, trong cơ thể kinh khí bắt đầu dựa theo linh nhất hóa khí quyết quỹ tích vận hành vận chuyển. Cửa này linh nhất hóa khí quyết là cùng Lạc Vân môn nổi danh lũ châu hàng loạt linh nhất môn cơ sở nguyên quyết, pháp môn ở giữa khí chính thần cùng. Mặc dù chỉ là hoàng giai trung phẩm, nhưng đối với Dương Hàn như vậy lần đầu bước vào ngưng khí cảnh thiếu niên mà nói, cũng là thích hợp nhất nguyên quyết. Vẹn vẹn nửa nén hương không đến lúc đó ở giữa, Dương Hàn liền đem cửa này nguyên quyết dần dần nắm giữ, cũng có thể thuần thục vận chuyển. Ngưng khí xem thần, tâm niệm tinh thần. Dương Hàn trong cơ thể vận chuyển linh nhất hóa khí quyết nhưng trong thần hồn, Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh kinh văn liên tiếp hồi tưởng. Theo Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh vận chuyển, hắn gãi trán bên trong tinh trùng Vậy xuống điểm tinh huy, rơi vào hai mươi đạo kinh khí trong, mà cùng lúc đó, tại dương hàn phía trên đỉnh đầu, quang đãng trong bầu trời, cũng có một tia tinh lực hạ xuống, tiến vào dương hàn trong thân thể. Tại lưỡng trọng tinh lực rèn luyện ở dưới, trong cơ dục sật sổ thể hắn hai mươi đạo kinh khí dần dần ngưng tụ, trong ẩn chứa một chút thiên địa nguyên khí cũng là càng thêm ngưng luyện, cũng có tinh huy dung nhập, biến được càng thêm huyền ảo cùng tương đại. Ngưng khí cảnh, võ giả nhất định phải liên tiếp rèn luyện trong cơ thể khí làm kinh khí ngưng luyện trình độ đến cực hạn nhất định sau mới có thể tiến nhập tiếp theo tiểu trọng cảnh giới. Cựu trọng cảnh giới nhỏ đó là 9 lần kinh khí rèn luyện, mỗi rèn luyện một phần kinh khí trong nguyên khí liền sẽ tăng nhanh một phần, không khí liền sẽ giảm thiểu một phần. Đợi kinh khí toàn bộ hóa thành nguyên khí, cũng tại nguyên khí trong sinh ra một điểm chân ý, đó là tiến nhập chân nguyên cảnh là lúc. Linh Nhất Hoa khí quyết cùng Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh đồng thời tại Dương hàn trong cơ thể vận chuyển, đem hắn kinh khí một chút rèn luyện cũng dung nhập tinh huy, chậm rãi thay đổi tinh nguyên lực. Sau ba canh giờ, Dương Hàn tán đi nguyên quyết công pháp, chậm rãi thu công. Hắn mở hai mắt ra, sáng ngời trong tròng mắt để lộ ra một chút mừng rỡ. Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh quả nhiên cương đại, tuy là ta chỉ là lần đầu tiên tu luyện nguyên quyết, nhưng có khả năng rõ ràng cảm giác nói tại Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh dưới tác dụng, Linh Nhất Hoa Khí Quyết tu luyện hiệu quả để thăng cực kỳ rõ rệt, cơ hồ có thể so hoàng gia thượng phẩm nguyên quyết hơn nữa rèn luyện sau kình khí cũng càng thêm nương thật trong vẫn ẩn chứa linh tinh tinh huy lực có lẽ ngưng luyện trình độ cùng ẩn chứa bí lực có thể so ngưng khí nhị trọng võ giả hơn nữa này gần là vừa mới tu luyện nếu như đạt đến ngưng khí thất trọng sau kình khí đi qua 7 lần rèn luyện coi như gặp chân nguyên cảnh võ giả cũng có thể cùng chống lại một hai chiêu dương hàn cảm thụ được tam thiên tinh luân quan tưởng kinh thần kỳ trong lòng không khỏi đối tam thiên tinh luân quan tưởng kinh một loại khác thần thông cũng là chờ mong vạn phận Tam thiên tinh luân quan tưởng kinh có thể mang vũ khí chuyển hóa thành thích hợp tinh lực phóng thích ngôi sao vũ khí, không biết hiệu quả sẽ như thế nào a. Ta vũ khí trong, lấy hoàng giai trung phẩm ngạo nguyệt hàn phong đao phổ đẳng cấp cao nhất, cũng thuần túy nhất, liền từ nó bắt đầu đi, còn như cựu kiếm cương lôi quyết, có lẽ bằng vào ta hiện tại nguyên khí, vẫn không còn cách nào chuyển hóa. Dương Hàn đứng dậy, hắn lấy ra ngưng khí trung phẩm cường binh hàn nguyệt luân đao, trong tay đao mang chớp động, thi triển ra ngạo nguyệt hàn phong đao phổ thất thức đao pháp. Trước đây thủ tu vi hạn chế, Dương Hàn chỉ có thể thi triển ra ba thức trước, theo thứ tự là thức thứ nhất Hàn Phong tập dã, thức thứ hai Ngạo Nguyệt thanh luân, thức thứ ba Hàn Nguyệt đường đỉnh. Hiện tại hắn tấn thăng ngưng khí, thức thứ tư Hàn Thiên đao địa, thức thứ năm Hàn Nguyệt túng hành, thức thứ 6 Nguyệt luân Hàn Phong dạo, thức thứ 7 Ngạo Nguyệt Hàn Phong phá cũng có thể thi triển. Hàn Thiên đao địa. Dương Hàn hét lớn một tiếng, trong tay hắn Hàn đao vung ra, lạnh lùng đao mang nối liền trời đất, một cổ cường liệt đao khí chấn ra, trước người ba trượng bên trong thảo mục đều bị chém vỡ. Hóa thành đầy trời thảo tiết, đón gió bay múa. Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh chuyển đổi ngạo nguyệt hàn phong đao. Dương Hàn trong đầu Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh kinh văn lưu chuyển, hắn nhắm hai mắt, không có bất kỳ tạp niệm nào, đao pháp vung ra, hoàn toàn mặc cho Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh mà phát động. Trong đầu hắn, Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh kinh văn ở kình khí nguyên khí dưới sự thúc dục, dĩ nhiên tạo thành một cái hơi co lại tiểu nhân, tiểu nhân thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể phân chia tứ chi, trên người hắn tỏa ra điểm điểm tinh quang trong tay một thanh loan đao nắm chặt nhất thức thức đao pháp vung ra những thứ này đao pháp cùng ngạo nguyệt hàn phong đao rất giống nhau nhưng ở một ít suất đao góc độ cùng chỗ rất nhỏ cũng là có một ít cực kỳ tinh diệu biến động mà đao pháp vi lực cũng so quá khứ cường mấy tầng nhiều hàn đao thiên địa chuyển đổi tinh mang đao thiên địa dương hàn đột nhiên hét lớn trong tay hắn hàn nguyệt loan đao đánh xuống giống như cự lực thần phá núi mở nhạc hàn mang tạc nhanh chóng trong ánh đao một tia tinh huy nở rộ chỉ một thoáng Dương Hàn loan đao trong tay dường như hóa thành một lần trăng sao, khó có thể địch nổi đao mang bạo liệt, trước người hắn năm trượng bên trong thảo mục toàn bộ vỡ vụn bạo liệt, hóa thành một trận thảo mưa, phiêu đạng tiêu tán, bùi rơi nhất định. Thật mạnh, thật mạnh một đao, ta bây giờ còn không còn cách nào cho kình khí ly thể ra, là có thể phát ra như vậy một đao, Ngạo nguyệt hàn phong đao đi qua tam thiên tinh luân quan tưởng kinh uy lực hung mãnh, ít nhất có thể so hoàng Gia đỉnh cấp vũ khí. Dương Hàn thu đao mà đứng, đứng ở thảo mục mưa nhỏ trông. Tiện lạng lĩnh hội đi qua Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh chuyển hóa toàn bộ Tân Ngạo Nguyệt Hàn Phong Đao. Hán khí tức nội liễm vừa mới trên thân thể buộc phát ra khí tức cường đại, cũng là dần dần tiêu tán. Trong khoảnh khắc cũng là trở thành một cái cực kỳ thiếu niên bình thường, tu vi nhiều nhất thai tức năm lục trọng hình dạng. Đây là nhất nguyên thân thể lại một hạng chỗ đặc biệt, không có lõa thân, có khả năng đem khí tức hoàn toàn thu nạp. Nếu như Dương Hàn nguyện ý, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền sẽ biến thành một gã không có chút nào tu vi võ đạo người thường. Mà khi hắn nội liễm tâm thần, khí tức, ngấp trong đầy đất là lúc, trừ phi gặp mặt tu vi rất nhân vật khủng bố, nếu không thì xem như là phổ thông chân nguyên cảnh tu giả, cũng rất khó phát hiện Dương Hàn khí tức. Xích xích. Ngay Dương Hàn từ từ nắm giữ tân ngạo Nguyệt Hàn phong đao là lúc, bên hai đột nhiên truyền đến thần tông cự mã có tiếng kêu thẳng thiết, thanh âm thê lương, tràn ngập tức giận. Đại mã làm sao? Dương Hàn khẽ động, thân hình tức khắc tuôn ra, hắn một bước là có thể vượt qua 5, 600 mét, vút vút, vẹn vẹn mấy bước liền vọt tới tiểu cốc bên hồ, mà thẳng đến lúc này, hắn ở lại tại chỗ tàn ảnh mới triệt để biến mất. Ha ha, đáng đợi. Trong mặt hồ, sóng nước cuồn cuộn, bọt nước liên tiếp văng lên, đem yên lặng hồ nhỏ toàn bộ đảo loạn. Trong hồ nước, thần tông cự mã liên tiếp dây rủa, gầm thét, trên người nó vết thương trồng chết, toàn bộ đều là ngân giáp long ngư răng nhọn đơn ký. Tại thần tông cự mã chung quanh ba bốn cái hình thể khổng lồ ngân giáp long ngư, vây quanh thần tông cự mã liên tiếp công kích. Răng nhọn hướng về thần tông cự mã thân thể hùng hăng cán. Trưng 126, tạm biệt. Cũng may thần tông cự mã tấn thăng nhị trọng, lại lột xác một lần, tẩy đi thân thể tạp chất, thon thả không ít, cũng linh hoạt rất nhiều, lúc này mới khó khăn lắm tránh né ngân giáp long ngư rằng cưa cắn xé. Bất quá một lúc sau, cũng khó tránh khỏi bị ngân giáp long ngư cọ đến, cắn được, trên thân vết thương cũng dần dần tăng nhanh. Tế hống thần tông cự mã tràn ngập tức giận, nó tấn thăng nhị trọng, lòng tin tràn đầy Nhưng bị này mấy cái thực lực đều ngưng, khí lục trọng ngân giáp long ngư khi dễ quá sức. Ta tới giúp ngươi đi, này trong hồ nhỏ ngân giáp long ngư, bên ngoài khó tìm, đều là mỹ vị, ta tấn thăng ngưng khí sau, đối thức ăn cùng đan dược yêu cầu càng cao, những thứ này long ngư là một cái lựa chọn tốt. Dương Hàn cướp bộ một điểm, thân thể bạo khởi, hắn cướp tới không trùng, rút ra Hàn Nguyệt Luân đao, cổ tay quấn, một chiêu do ngạo nguyệt hàn phong đao thức thứ 6 nguyệt luân hàn phong rào thay đổi tới nguyệt luân tinh phong sát trừng giết hướng một cái ngân giáp long ngư dương hàn đao mang mãnh liệt cổ tay kịch liệt quấn đao mang càng là trở thành một đoàn bao hàm hàn mang cùng tinh huy trang trọn hướng về ngân giáp long ngư đầu cá tập sát đi thình thịch thình thịch xoa một chút sát sắc bén hàn nguyệt loan đao xoay tròn cấp tốc cùng ngân giáp long ngư kiên cố giáp sát đụng vào nhau vang lên vô số hoa lửa cùng tái giáp sau đó một đao phá vỡ ngân giáp long ngư phong phú giáp sát thân đao xuyên vào ngư não lại lần nữa rút lên là lúc mang ra hơi thanh hôi trắng tường Nguyệt Luân Tinh phong sát. Dương Hàn một tiếng quát nhẹ, lại lần nữa tập sát hướng con thứ hai ngân giáp long ngư, hắn đao pháp càng thêm thuần thục, lực lượng cũng càng cường đại hơn. Tuy là giáp cứng long ngư lực lượng có thể so ngưng khí lục trọng võ giả, nhưng dù sao chỉ là manh thú, không có công pháp, hơn nữa hồ nhỏ phạm vi lại không lớn, không thể hắn manh thu tồn tại, thiếu khuyết chém giết kinh nghiệm, cơ hồ không có tránh né, liền bị Dương Hàn một đao chém giết. Dương Hàn vung tay lên, một đạo hoa quang thoáng qua Hai cái ngân giáp long ngư bị hắn thu vào trong túi càng khôn, sau đó nhắm phía con thứ ba, con thứ bốn ngân giáp long ngư. Cùng trước kia một dạng, này hai cái ngân giáp long ngư cũng không có tốn hao dương hàn quá nhiều tinh lực, liền bị hắn đơn giản chém giết, thu vào trong túi càng khôn. Xích xích. Thần Tông cự mã thấy trước khi dễ nó ngân giáp long ngư bị dương hàn chém giết, vốn định chỗ sung yếu đi đạp mạnh ngân giáp long ngư thi thể, nhưng là nhào một cái không, trong lòng không khỏi được có chút bất mãn, hướng về phía dương hàn dương cao đầu đánh một cái to lớn mũi vang. Một hồi mời ngươi ăn long ngư thịt. Dương Hàn hướng về phía Thần Tông Cự Mã cười cười, cùng Thần Tông Cự Mã cùng nhau hướng về bờ hồ bơi đi. Nhưng còn không có bơi ra rất xa, Dương Hàn thần sắc đột nhiên ngưng lại. ở giữa thân trong hồ, Dương Hàn cảm thấy một chút cực kỳ nhỏ nhẹ dị thường ba động. Đó là một cổ cực kỳ cường lực lượng kéo dòng nước xoay tròn cấp tốc, theo hồ chỗ sâu cực xa địa phương truyền đến, cùng ngân giáp long ngư bơi lội sản xuất nước lã lưu chuyển hướng hoàn toàn bất động. Đã vậy còn quá nhanh liền đuổi theo, Mã Thiên Hạ, mau vào tinh phủ. Dương Hàn bắt lại Mã Thiên Hạ, đưa nó đưa vào tinh phủ tiểu Châu Trong sau đó hắn cực nhanh lướt trên, nhảy lên bờ hồ, thần tốc buôn tập đến trong thạch phòng, đem ngọc dũng bên trong còn lại non nửa thùng thuế Trần Thủy thu vào trong túi càng khôn. Những thứ này thuế Trần Thủy là bảo vật vô giá, ít khả năng lại lần nữa gặp mặt, nhất định phải lấy đi. Sau đó Dương Hàn đi tới ngoài nhà đá. Đem nửa con ngân giáp long ngư vương kể cả đồng lô cùng nhau thu vào trong túi Càn Khôn, đó là hướng về tiểu cốc rừng rậm chỗ sâu, Yên Lặng ẩn nấp, âm thầm nhìn phía nơi xa hồ nhỏ. Bá. Mà ngay Dương Hàn thân hình vừa mới giấu kín tại trong cốc rậm rạp thảm thực vật trong lúc, Yên Lặng hồ nhỏ tái khởi gần sóng. Một đạo thông thiên cột nước tự hồ đột nhiên nổ bắn ra ra, một người vóc dáng đồ sộ, nửa trắng nửa đen tóc dài cơ hồ rũ đến bàn chân người đàn ông trung niên, tại trong cột nước hiện ra thân hình. Hắn một cánh tay quấn vòng quanh từng vòng màu đen xích sắt, cánh tay kia ở trên lại cầm lấy một đầu hình thể to lớn ngân giáp long ngư. Này, đây là ác thần, 4 năm ngày không gặp, hắn dĩ nhiên bộ dáng đại biến, xem ra một thân tu vi tựa hồ là khôi phục không sai biệt lắm. Dương Hàn nhìn phía đạo thân ảnh kia, cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ác thần trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cũng có thể khôi phục lại bộ dáng như thế. Bất quá vừa nghĩ tới ác thần dù sao cũng là 20 năm trước xương bá ly địa đệ nhất nhân, Dương Hàn cũng liền thư thái. Thọ khôn có ba hàng, này ác thần cất giữ cùng tích lũy, tuyệt sẽ không đều đặt ở một chỗ, nhất định còn có hán điểm. Làm cho này chỗ bí cốc, năm đó ta lao lực tâm cơ, thậm chí không tiếc cùng xích cốc loạn phản bội, nhưng vẫn không có dò xét đến bí cốc vị trí cụ thể, không nghĩ tới hôm nay truy kích dương hàn, thật ra khiến ta ngoại ý muốn phát hiện nơi này, rõ là thiên ý treo người a. Ác thần thân thể lướt đi mặt nước, rơi vào sơn cốc bờ hồ cạnh, hắn thủ đoạn bắt lại ngân giáp long ngư, một tay dùng sức xé ra. Ngân giáp long ngư trên thân rét bờ cờ ba giờ cờ giờ thật dày giáp sát liền bị hắn một bả gạt lộ ra trắng đoạn thịt cá. Ngân giáp long ngư bị đau, điên cuồng hét lên không ngừng, thân thể dùng sức dây dưa, nhưng ác thần lại bất vi sở động, hắn dơ lên ngân giáp long ngư, cái đó là sẽ rách rứt một khối thịt cá, nuốt sống vào bụng. Ha ha ha, quả nhiên ngon, có những thứ này ngân giáp long ngư ta không tới nửa tháng, nhất định sẽ có thể khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, cũng có thể trùng kích ngưng khí cửu trọng. Ác thần cười như điên. Hắn đứng thẳng ở bờ hồ liền, tựa đầu hoàn toàn thăm dò vào đến ngân giáp long ngư thịt cá tròn, ăn sống nứt chết. Không tới nửa canh giờ liền đem ngân giáp long ngư một nửa bụng cá toàn bộ nuốt trúng sạch sẽ. Thông khoái, thông khoái. Ác thần một bả ném còn đang đau nhức không ngừng, liên tiếp giãy rủa ngân giáp long ngư, xài bước đạp về tiểu cốc chỗ sâu. Hắn vừa đi lại, vừa nắm lên hắn gặp được linh thực bỏ vào trong miệng ngay sống. Dương Hàn, ngươi thẳng nhảy con, đi ra cho ta, ta biết ngươi ngay trong sân cốc. Hiện tại đi ra. Ta còn có thể cho ngươi chết thống khoái một ít. Ác thần thanh âm kịch liệt chấn động, vang vọng toàn bộ sân cốc, trong khoảng thời gian ngắn, trong sân cốc, đều là ác thần tiếng gầm gừ liên tiếp quênh quẩn, dương hàn lô thai cũng là bị chấn được hơi tê tê. Hảo tiểu tử, ngươi không ra, một hồi chờ đem ngươi bắt lại, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, gì, đó là cái gì? Ác thần thanh âm hung tợn vang lên, nhưng trợt thanh âm hắn ngừng lại, thân hình càng là hướng về sơn cốc chỗ sâu lao đi, một cái hô hấp qua đi Hắn thân ảnh đó là xuất hiện tại sơn cốc nhà đá cạnh. Nhai con, ngươi cũng thật có thể ăn. Ác thần quan qua trước nhà đá hai cỗ ngân giáp long ngư giáp sắt cùng sương cá, trong mắt lướt qua một kinh ngạc, hiện nhiên đối dương hàn có khả năng chém giết hai đầu thực lực có thể so ngưng khí lục trọng ngân giáp long ngư cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng ác thần lại không có quá nhiều ngừng lại, mà là tức khắc hướng về bên trong nhà đá phóng đi. Sau một lát, ác thần tràn ngập nổi giận cùng bạo ngược thanh âm vang lên lần nữa, chỉ nghe một tiếng kịch liệt nổ vang. Bên trong sơn quốc nhà đá ẩm ẩm nổ tung thành vô số khối toái thạch, bắn về phía sơn quốc bốn phương tám hướng. Thuế Trần Thủy, lại là Thuế Trần Thủy, ngại con, Dương Hàn, đem Thuế Trần Thủy giao ra đây cho ta, à, Dương Hàn, lại bị ngươi giành trước một bước. Nhà đá nổ tung, ác thần thân ảnh xuất hiện lần nữa, hai cánh tay hắn rung động, ngửa mặt lên trời gào thét gầm thét, trong thanh âm bao hàm vô số tức giận cùng oán hận Đi ra, Dương Hàn, ta muốn giết ngươi, thiên đạo vạn quả. chương Hỗ chiến. Ác thần gầm thét nhằm phía sơn cốc Chô sâu, tại rừng rậm cùng bụi cây trong lúc đó, đấu đá lung tung, rút lên từng cây cây cối, bụi cây, bụi lất tung bay, lá rụng rơi, không tới nửa nén hương thời gian, nguyên bản yên lặng sơn cốc, tức khắc biến được đống hỗn độn bất ham. "Mẹ, trong hồ, ngươi nhất định là trốn ở trong hồ." Ác thần thân ảnh theo sơn cốc Chô sâu chạy đi, ánh mắt của hắn nhìn quét toàn bộ sơn cốc, cuối cùng rơi vào trong hồ nhỏ. Khắp nơi đều không thấy ngươi khí tức xuất hiện. Ngươi nhất định là trốn ở trong hồ. Ác thần bạo nhằm phía hồ nhỏ, hắn thân ảnh nhảy lên thật cao, ở giữa không trung, hắn hai đấm ôm tại trước ngực, từng đạo kình khí từ hắn trong cơ thể thoát ra, ngưng tụ vào trước ngực, tạo thành một thật lớn khối không khí. Khối không khí trong 64 con quỷ thủ dương nhanh múa rước, ngưng tụ thành hình, sau đó tại ác thần một đạo chợt quát trong, hướng về hồ nhỏ bốn phương tám hướng nổ bắn ra ra. Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch. Trong sát na Hồ nhỏ mặt hồ mọc lên 64 nói thật lớn sóng nước, 64 con quỷ trào, bắn vào trong hồ nhỏ, khuấy động hồ nước, giết chết tất cả sinh cơ. Ác thần, lại là ngươi. Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch. Đột nhiên dưới mặt hồ, kịch liệt dòng nước kịch liệt lưu chuyển, một trận dòng nước nổ tung tiếng đột nhiên mọc lên, hơn 10 đạo thân ảnh tự trong hồ nhỏ nổ bắn ra lên, lộ ra từng cái khuôn mặt tăm lãnh, bạo ngược bóng người, bọn họ đại thể đều mặc xích giáp, đúng là xích cốc loạn gia tộc võ giả. A. Dưới hồ, tiêu thảm thiết cũng tại lúc này văng lên, từng cổ một mặc xích giáp võ giả thi thể tự dưới mặt nước hiện lên. Không nghĩ tới ngươi Tu Vi dĩ nhiên cao đến như vậy trình độ, ta rõ là xem nhẹ ngươi. Xích cốc loạn nhìn trên mặt nước mọc lên từng đạo xích cốc võ giả thi thể, trên mặt khiếp sợ cùng tức giận nét mặt đồng thời hiện lên. La bảo đảm lần này kích sát tác thần, hắn chẳng những mang đến trong gia tộc hai gã Tu Vi đạt đến ngưng khí thất trọng binh giai anh Linh Trường lão, bảy tên Tu Vi tại ngưng khí ngũ trọng ở trên cường đại võ giả liền một ít tu vi tại ngưng khí tứ trọng ở trên anh linh võ giả cùng phổ thông võ giả, hắn cũng cùng nhau mang đến, ai biết không đợi nổi lên mặt nước, liền bị ác thần một trận công kích mãnh liệt, giết chết non nửa. Xích Cốc loạn, ác thần trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn chỉ là muốn nổ ra dương hàn, nhưng chưa từng nghĩ đến nổ ra xích cốc loạn một đám võ giả. Bí cốc, nơi này là bí cốc. Xích cốc loạn ánh mắt đảo qua tiểu cốc, nét mặt tức khắc biến được có chút quái dị lên, hắn nhìn quét sơn cốc thấy vỡ vụn trước nhà đá hai cái ngân giáp long ngư hải cốt nhìn về phía ác thần ánh mắt nhất thời biến được càng thêm tức giận ác thần nguyên lai like ngươi đã sớm biết bí cốt thật không lạ ngươi khôi phục nhanh như vậy ngân giáp long ngư tư vị không tệ chứ đêm này bí cốt trong bí bảo giao ra đây xích cốc loạn ta cũng là vừa mới đi tới nơi này trong cốc này thuế trần thủy sớm đã bị dương hàn lấy đi ác thần cũng là rất tức giận hắn vẹn vẹn muộn mấy ngày chẳng những thuế trần thủy bị dương hàn lấy đi bản thân càng bị xích quốc loạn trố hiểu lầm nghĩ đến hơn 10 ngày trước dương hàn lấy đi huyết tính quả cho mình bị mục hoa sơn trố vây công suýt nữa bỏ mạng ác thần nắm đấm không khỏi cầm cặc cặc rung động thuế trần thủy ngươi nói nơi này có thuế trần thủy xích quốc loạn nghe vậy kinh ngạc toát cùng hắn hai mắt tròn tròn trong mắt càng là có mánh liệt dục vọng chiếm đoạt bốc lên thuế trần thủy thứ trí bảo này hắn là như vậy nghe nói qua thối lui phẳng trần đúc thành vô hạ nhục thân ác thần đem thuế trần thủy cho ta Ngươi đoạn đi hai cánh tay, ta tha cho ngươi một mạng." Xích Cốc Loạn đột nhiên trợn quát lên. "Mẹ, thuế Trần Thủy không ở trong tay ta, bị Dương Hàn nhãi con lấy đi." Ác thần tức giận dị thường, cơ hồ sẽ nổ tung. "Hừ, ngươi cho ta là con nít sao? Hồ này trong ngân gia long ngư, hắn một cái thai tức kỳ nhãi con tại sao có thể chống lại, có lẽ từ lúc lúc đi vào sau, liền táng thân bụng cá." Xích Cốc Loạn cười nhạt, "Ngươi đã không chịu giao ra thuế Trần Thủy, vậy chịu chết đi." Xích Cốc võ giả Ai tổn thương ác thần, ta ban tặng hắn 10 giọt thuế trần thủy, ai có thể giết hắn, ta thưởng hắn một chén. Đa tạ thủ lĩnh, xích cốc loạn sau lưng võ giả nghe vậy, nét mặt tức khắc phấn chấn, bọn họ tu vi thấp nhất đều ngưng khí cảnh tứ trọng trở lên, hiểu biết xa không phải bình thường võ giả có thể so sánh, tự nhiên đều đối thuế trần thủy có chút nghe thấy. Ở trên, giết ác thần, thuế trần thủy chính là chúng ta. Ta tu vi chậm chạp khó có thể tiến thêm, có thuế trần thủy, dù cho mấy m cũng có thể lại đột phá nhất trọng cảnh giới. Xích cốc chúng võ giả, trên thân khí thế đột nhiên bộc phát ra, bọn họ rút ra trong tay đao kiếm, thân hình bạo khởi, đánh về phía Ác Thần. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ác Thần hừ lệnh một thần, hai tay hắn lại lần nữa ôm tại trước ngực, quỷ trảo khối không khí ngưng tụ ra, khối không khí trong quỷ trảo giữ tợn, lân giáp lộ, có chừng 32 con nhiều, mỗi một con quỷ trảo đều do hai đạo kình khí ngưng tụ thành. Quỷ trảo tê thiên. Ác Thần điên cuồng hét lên. 32 con quỷ trảo nổ bắn ra ra, chụp vào xích cốc chúng võ giả, quỷ trảo ngưng thần, tuy là do kình khí tạo thành, hữu hình vô sắc, gần như trong suốt, nhưng cho người ta một loại cực kỳ chân thực, phảng phất rõ là mãnh quỷ móng đuốt một dạng cảm giác. Quỷ trảo xé rách không khí, phá không mà qua, cùng xích cốc võ giả đao kiếm chạm vào nhau, phát ra đinh đinh đàng đàng kim trúc va chạm tiếng, mỗi đạo quỷ trảo đều có ác thần tứ thành lực lượng, phổ thông ngưng khí ngũ trọng võ giả cũng khó mà ngăn cản rất nhanh liền có phổ thông ngưng khí cảnh võ giả kêu thảm thiết phát ra rơi vào trong hồ nước thậm chí một ít tu vi hơi thấp phàm giai anh linh cũng ở đây hai cái quỷ chảo sẽ rách ở dưới thân thể vỡ vụn quỷ viên vũ côn xích cốc dập loạn hét lớn một tiếng hai tay hắn tụ ở trước ngực một cây phi xả khí côn bị hắn ngưng tụ vào trước ngực hai tay hắn hư cầm phi xả khí côn vây ra trăm nghìn nói côn ảnh tập sát hướng ác thần huyết đao giết huyết kiếm giết xích cốc loạn bên cạnh Hai gã tu vi đồng dạng đạt đến ngưng khí thất trọng xích cốc gia tộc binh giai anh linh trưởng lão, cũng ngưng tụ khí binh, bí mật mang theo cường đại thế công, tấn công về phía ác thần. Quỷ trào luận vũ, mau Ác thần hai tay luận vũ, hóa thành nói đạo hư ảnh, khống chế phía trước 32 nói quỷ trào, tăng lên bọn họ tốc độ công kích, rất nhanh liền lại có vài tên xích cốc gia võ giả bị quỷ trào cào nát trái tim mà chết, rơi vào trong hồ nước. Mà ác thần thân ảnh lại vào lúc này lui nhanh, hướng về tiểu cốc chỗ sâu đi. Hán tuy là đạt đến ngưng khí bắt trọng cảnh giới đỉnh điểm, thực lực vượt xa một dạng bắt trọng binh giai võ giả, nhưng đối mặt ba tên đồng dạng là binh giai anh linh, tu vi càng là đạt đến ngưng khí thất trọng xích cốc loạn cùng xích cốc gia trưởng lao, cũng là không còn cách nào ngăn cản. Nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu có. Xích cốc loạn hét lớn một tiếng, dẫn dắt xích cốc gia võ giả, hướng về ác thần thối lui phương hướng mau chóng đổi đi. Hô, nguy hiểm thật. Bờ hồ một chỗ thạch bích cạnh, Dương Hàn thân ảnh cũng là vào thời khắc này lặng yên xuất hiện. Hắn nhìn càng đánh càng xa ác thần cùng xích cốc loạn, trong lòng âm thầm thở phào một cái. Vừa mới ác thần ở trong cốc đấu đá lung tung, điên cuồng tìm kiếm Dương Hàn thời điểm, có đến vài lần đều cùng hắn gặp thoáng qua, hiểm hiểm là có thể đem hắn phát hiện. Trước 128, Thôn vệ. Cũng may ác thần lúc đó nổi giận dị thường, lực chú ý cùng lực cảm ứng giảm mạnh, mà Dương Hàn lại thành tiểu nhất nguyên thân thể, khí tức hòa vào chung quanh thiên địa, vì vậy mới không có bị ác thần phát hiện. Sau Dương Hàn càng là mượn ác thần hướng tiểu cốc chỗ sâu tìm kiếm là lúc, Lặng Yên chạy tới bên hồ, giấu đến một chỗ ẩn nấp trong khe đá, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Ác thần lúc này có đại phiền thoái, hắn cùng với Sích cốc loạn vô luận ai thắng, đều đưa trả giá nặng nề. Bất quá với ta mà nói, nhưng cũng là một cái cơ hội, cẩn thận một chút, cũng có thể mò được lợi ích khổng lồ. Dương Hàn nhìn biến mất ở sơn cốc chỗ sâu, ác thần cùng Sích cốc ra võ giả, cũng không có tuyển chọn thoát đi, mà là đưa mắt nhìn phía hồ nhỏ, tại đó Năm miếng sắp tiêu tán phàm giai anh linh nhẹ nhàng trôi nổi tại xích cốc võ giả trên thi thể. Năm miếng phàm giai anh linh, không tệ, không tệ. Dương Hàn lặng yên đi tới bờ hồ cạnh, đâm vào trong hồ nước, thần tốc bơi tới này nằm tiên bị ác thần giết chết xích cốc gia tộc phàm giai anh linh võ giả bên cạnh. Tiểu đỉnh thôn phệ. Dương Hàn cẩn thận tế xuất vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh, đem này năm miếng phàm giai anh linh toàn bộ nuốt vào, sau đó lại lần nữa nhảy ra hồ nước, cẩn thận từng ly từng tí hướng về sơn cốc chỗ sâu xuất phát. Nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ xa xa thoát đi, bất quá ta hiện tại tấn thăng đến ngưng khí cảnh, có sức đánh một trận, lại không thể lại tránh né. Dương Hàn biết, mình cùng ác thần cùng Sích Cốc loạn kết làm không thể hóa giải ân oán, tuy là lúc này hắn có tuyệt hảo chạy trốn cơ hội, ác thần cùng Sích Cốc loạn cũng khó hơn nữa truy kích đến bản thân, bất quá hắn tại Ly địa dù sao còn có thân nhân. Ác thần, Sích Cốc loạn vô luận ai cuối cùng sống được, tại đuổi không kịp tình huống mình ở dưới, cuối cùng chắc chắn đi Ly địa Dương phủ. Phát tiết tức giận, lấy hiện nay Dương phủ thực lực, căn bản là không có cách cùng hai cái này cường giả chống đỡ được. Dương Hàn yêu cầu tùy thời mà phát động, làm một mẹ, khỏe suốt đời, giải quyết hết hai cái này đại phiền toái. và lại, nhiều như vậy anh Linh võ giả, nếu như đều có thể thôn phệ, thực lực của hắn chắc chắn lấy được trước đó chưa từng có nhanh chóng đề thăng. Điên cuồng chém giết cùng chợt quát tiếng, tại sơn gốc chỗ sâu liên tiếp vang lên, Dương Hàn tại rầm rạp trong bụi cây rầm rạp, phụ phục đi trước hướng về sơn cốc chỗ sâu lặng yên chạy đi dọc theo đường đi hắn lại gặp bảy tám cụ xích cốc già võ giả thi thể trong cũng có hai gã phàm giai anh linh võ giả dương hàn đồng dạng đem này hai gã phàm giai anh linh võ giả anh linh thôn phệ vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ ác thần ngươi nhận thua đi sơn cốc chỗ sâu xích cốc loạn thanh em vang lên tràn ngập vô tận tự tin cùng đắc ý hắn cười ha ha dường như nắm giữ tiên cơ chiếm giữ ưu thế ác thần phải thua dương hàn cả kinh nhưng trận Hắn lại là lớp đầu, tuy là xích cốc loạn người đông thế mạnh, nhưng ác thần tuyệt không phải bình thường, sẽ không như thế dễ dàng thua trận, nhất định còn có hậu thủ. Dương Hàn tự trong rừng đi qua, khoảng cách mọi người giao chiến địa phương cũng là càng ngày càng gần, đang ở hắn cách mọi người chỉ 5, 600 mét thời điểm, một tiếng kịch liệt nổ vang đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy sơn cốc chỗ sâu rừng rậm ở giữa, ác thần thân ảnh bay lên trời, áo quần hắn lộn xộn, tóc dài luận vũ, trên thân càng là có rất nhiều đạo vết thương vết máu. Tiên huyết tự trong liên tiếp chảy xuôi, mặc dù cũng không chí mạng, nhưng là cho thấy ác thần lúc này tình huống rất là không hay. Xích cốc loạn, ngươi thật coi ta thua nhất định sao?" Ác thần mạnh mẽ cười to, trong tay hắn xích sắt quét ngang, đem hắn quanh thân bảo vệ, tay kia đi trước ngực tìm đòi, một cái toàn thân màu đỏ tươi đan dược bị hắn lấy ra, bỏ vào trong miệng. Sau một khắc ác thần đột nhiên bạo hống một tiếng, toàn thân hắn đột nhiên biến đến đỏ bừng vô cùng, như da rễ trên chảy ra tầng tầng tiên huyết một dạng áo quần hắn nổ tung lỏa lộ ra cường tráng thân thể, mà giờ khắc này tại ác thần trên thân, trên mặt dưới da, huyết quản tất cả đều bạo khởi, như là có vô số con rắn nhỏ đang qua lại toán loạn một dạng thân hình càng là tăng vọt bà phần không thôi. Ha ha ha, sát sát sát, ác thần hai mắt lộ ra như là dã thu hung quang, quanh người hắn kình khí cũng bị hắn thu hồi trong cơ thể, lực lượng càng là tăng vọt, sau đó hướng về xích cốc chúng võ giả bạo vút đi. A, một gã ngưng khí lục trọng xích cốc võ giả, thật không ngờ ác thần lực lượng. Tốc độ đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy, không thể kịp thời tránh né, bị ác thần bắt lại, dùng sức xé ra, xé thành hai nửa, tiên huyết phun tung tóe, huyết vụ chật ních không trung. Hắn cũng dùng một loại có thể khiến lực lượng tăng vọt đan dược. Dương Hàn con mắt co rụt lại, tại nửa năm trước của vụ Thạch Lâm Trong, có một gã linh nhất môn đệ tử đã từng dùng qua tương tự giống như đan dược, vì vậy Dương Hàn cũng là một cái liền nhận ra. Lui, không nên cùng hắn trực tiếp tiếp xúc, hắn dùng thú huyết hoàn, lực lượng tăng vọt, nhưng thời gian không thể kéo dài đợi đến dược hiệu đi qua, hắn chính là trở thành phế nhân. Sích Cốc loạn cũng là la lớn, hắn cùng với hai gã ngưng khí thất trọng Sích Cốc trưởng lão nhất tề lui nhanh. Mà giữa sân mười tên Sích Cốc võ giả tuy là nghe được Sích Cốc loạn nói, vội vàng lấp mình, nhưng dù sao tu vi cùng ác thần trên lệch quá nhiều, lại thêm lúc này ác thần lực lượng tăng vọt, trong khoảnh khắc liền có ba tên ngưng khí cảnh phàm giai anh linh võ giả bị ác thần từng cái đuổi theo, sẽ thành mảnh nhỏ. chạy, chạy a! Xích Cốc ra tấn thăng bảy tên phàm giai anh linh võ giả, sắc mặt hoảng sợ, lớn tiếng hô kêu, cấp tốc lui nhanh. Dung Huyên hòa lôi, nhanh. Xích Cốc loạn lui nhanh đến bên hồ nhỏ, hắn nhìn mình mang đến mười mấy tên cường đại võ giả, cơ hồ đều bị ác thần giết chết, trong lòng rỉ máu, không nỡ không thôi. Những thứ này võ giả tu vi kém có nhất, cũng ở đây ngưng khí tứ trọng trở lên, rất nhiều càng là anh linh võ giả, là hắn cường đại nhất thủ hạng, Xích Cốc gia tộc lực lượng hải tâm nhưng nhưng bây giờ vẹn vẹn còn lại bảy tên phàm giai anh linh võ giả được chỉ có thể như vậy hai gã xích cốc trưởng lão nghe vậy gật đầu mỗi người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ trong hộp gỗ đều có ba miếng toàn thân đỏ cheo màu đồng hoàn tản ra cực kỳ khí tức nguy hiểm cẩn thận một chút này huyền hỏa lôi thế nhưng không nhiều mỗi một mai đều có giá trị không nhỏ tương đương với chân nguyên nhất trọng võ giả một trưởng lực. xích cốc loạn đồng dạng lấy ra một cái hộp nhỏ hướng về hai gã xích cốc trưởng lão khe nói ra, ha ha, xích cốc loạn, ngươi tránh cái gì, ngươi không phải rất lợi hại sao. Bên kia, ác thần tàn nhẫn cười to, hắn lại là đem một gã xích cốc phàm giai anh linh võ giả bắt lại, một bả bóp vỡ đầu người. Thú huyết hoàn, nguyên lai cái vật nhỏ kia, tiêu thú huyết hoàn. Dương Hàn trốn ở trong rừng cây, đem một gã xích cốc ra anh linh võ giả trên thân anh linh thôn phệ, sau đó nhìn phía phía trước. Ở đâu tuy là còn có hai cỗ anh linh võ giả thi thể, nhưng trung quanh không có bất kỳ che. Dương Hàn tuy là trông mà thèm hai quả kia đang ở tiêu tán phàm giai anh Linh, nhưng cũng không có bất kỳ cách làm, chỉ có thể mắt mở trường trường nhìn hai quả kia anh Linh hóa thành hư vô. Bất quá, đến ta hiện tại đã thôn vệ chín miếng phàm giai anh Linh sơ dục bù hai, thu hoạch cũng là cực đại. Dương Hàn lặng yên tránh ở tại trong rừng, trong lòng âm thầm an ủi mình, như vậy thu hoạch, đã là trước đó chưa từng có. Trước 129, khí tông, thình thịch. Đột nhiên, trong bầu trời, tiếng nổ mãnh liệt tiếng vang lên thanh âm tuyên truyền giấc ngộ, thẳng vào tận trời, mảnh liệt gió lốc lớn gào thét, trong sân cốc, càng là đất đá bay mù trời, thảo mục bay ngang. Đó là vật gì, uy lực thật lớn. Dương Hàn bị thổi vào mặt cự phong, gọt được sùng ái ra làm đau, tuy là hắn tiến nhập nguyên khí, có thể mang kình khí xoay quanh thân thể mình tiến hành bảo hộ, nhưng cứ như vậy lại biết cho bản thân để lộ. Giữa không trung, ác thần thân ảnh nết nhác lui nhanh ra, trên người hắn vết máu loang lổ, nguyên bản đầy thân thể vết thương, tức thì bị cự lực trấn lớn hơn nữa. Tiên huyết phun tung tóe rẹt hở 16 giây, chiếu xuống trong hồ nước. Vừa mới ác thần lúc sắp đến gần xích Cốc Loạn, đã thấy đến xích Cốc Loạn đột nhiên ném ra một cái tiểu cầu, nếu không phải hắn tránh né kịp thời, có lẽ lúc này đã bị nổ chết, bất quá mặc dù như vậy, hắn lại như vậy chịu không được tiểu đả kích. Xích Cốc Loạn vẫn còn có vật này, tình thế không tốt lắm a. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Huyền Hòa Lôi, không nghĩ tới ngươi còn có vật này, vì ta, ngươi thật đúng là không ít dốc hết vốn liếng a. Ác thần nhanh chóng ngừng trên người mình chạy xuôi tiên huyết, xích Cốc loạn trong tay tiểu màu đồng hoàn, bởi hắn không nhỏ áp lực. Ác thần nhìn xích Cốc loạn sau lưng, hai gã trưởng lao trong tay đồng dạng giữ huyền hỏa lôi, ánh mắt càng là trợn co rùn lại. Thứ này cũng không tốt lộng, Ác thần, ngươi có thể chết ở huyền hỏa lôi ở dưới, cũng là một loại vinh quang. Xích Cốc loạn ánh mắt tràn ngập hận ý, cười lạnh nói, ngươi thú huyết hoàn, dược lực mau hơn đi, nếu không ngươi ở đây ăn một viên, có lẽ khỏi cần ta xuất thủ. Chính ngươi là có thể đùa chơi chết bản thân. Ngươi thẳng nhãi con." Ác Thần nổi giận, nhưng căn bản không dám lên trước, hắn cơ thể hơi run, thú huyết hoàn dược hiệu cơ hồ sẽ tán đi, một khi không thế thú huyết hoàn chống đỡ, thực lực của hắn sẽ sụt giá gần 5 phần 10. "Ác Thần, đó lấy." Đúng lúc này, Dương Hàn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hắn bạo trùng hướng Ác Thần, trong tay một cái bình nhỏ đột nhiên tung, bắn vào đến Ác Thần trong tay. "Dương Hàn!" "Dương Hàn!" Ác Thần cùng xích cốc loạn đồng thời hét lớn một tiếng bọn họ đều là thật không ngờ Dương Hàn biết vào lúc này đột nhiên xuất hiện. "Này, đây là?" Ác Thần tiếp nhận Dương Hàn ném đến bình nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi, sau khi hắn đánh mở nhỏ bình ngáy mắt, trong ánh mắt đột nhiên chạy ra bạo vui nét mặt. "Ha ha ha, trời không quên ta." Ác Thần ngửa mặt lên trời thét dài, hắn đem bình nhỏ trong dịch thể đổ vào trong miệng mình, trên thân tức khắc nổ bắn ra vô số đạo tạp chất khí vụ, Dương Hàn tung bình nhỏ trong, sắp xếp dĩ nhiên là nửa chai thuế trần thủy. "Mẹ nó!" Ác thần tiện nghi ngươi, Dương Hàn trong lòng thầm mắng một tiếng, nhức nhối không thôi. Ác thần lúc này quyết không thể bại, bằng không một khi Xích Cốc loạn thắng lợi, lấy Dương Hàn thực lực, vô luận là Xích Cốc loạn, vẫn là hai gã binh gia anh linh trưởng lão, hắn đều không còn cách nào rung động, thậm chí năm tên phạm giai anh linh võ giả đều có thể đem hắn chế phủ. Ha ha, Xích Cốc loạn, ngươi chết nhất định! Ác thần cười như điên không ngừng, theo trong cơ thể hắn tạm chất bị thuế Trần Thủy tẩy đi, hắn khí tức lại lần nữa tăng vọt liền bởi vì dùng thú huyết đan mà mang đến di chứng, cũng tận số đi trừ. Dù sao thú huyết đan là một loại kích phát tiềm lực tàn bạo tính đang đan dược, bản thân ẩn chứa tạp chất rất nhiều, những tạp chất này đều chứa mảnh liệt độc tính, lưu lại tại võ giả trong cơ thể, mới có thể mang đến cực kỳ suy yếu bệnh trạng. Mà thuế Trần Thủy có thể tẩy tạp chất, những thứ này kịch độc vật chất tự nhiên bị thuế Trần Thủy đi trừ. Thình thịch thình thịch. Ác thần trên thân thể 64 đạo kinh khí thoát ra trong cơ thể, lượn lờ hắn thân thể. Sau đó chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên tăng vọt, rốt cuộc lại có tám đạo kình khí lại lần nữa thoát ra. Hắn dĩ nhiên tại thuế trần thủy dưới tác dụng, tu vi tiến hơn một bước, đến ngưng khí kiểu trọng khí tông cảnh giới, đến tầng này cảnh giới, võ giả trong cơ thể kình khí gần như tinh thuần, khoảng cách toàn bộ chuyển hóa nguyên khí, chỉ có cách một bước. Đồng thời võ giả đả thông cả người gân mạch, trăm lẻ tám ngàn cái lông lỗ mở ra, kình khí sẽ không bao giờ khô kiệt. Thuế trần thủy, thuế trần thủy thật tại dương Hàn trong tay. Sích Cốc Loạn con mắt đột nhiên rụt lại, chợt hắn hướng về phía năm tên ngưng khí cảnh phàm giai anh linh võ giả, hét lớn một tiếng, "Đi đem tiểu tử kia bắt lại." "Vâng, thủ lĩnh." Năm tên ngưng khí cảnh phàm giai anh linh võ giả, thân thể cung động, đối mặt Ác Thần, bọn họ sợ vỡ mật, nhưng đối phó với một cái khí tức gần biểu hiện là thai tức cảnh nam lục trọng thiếu niên, bọn họ cũng là ùa lên, chen lớn. "Ác Thần, ngươi có thể giúp ta, bằng không thuế Trần Thủy bị Sích Cốc Loạn phải đi, chúng ta đều phải chết." Dương Hàn cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau, trong miệng cũng là la lớn. "Yên tâm, ta còn không đốc." Ác thần tu vi cảnh giới cự trọng, lòng tin tăng nhiều, hắn tại chỗ đứng thẳng, cười lạnh một tiếng, tiếng cười không rơi, thân hình cũng không có bất kỳ động tác, nhưng năm tên xông vào trên đường xích quốc phàm giai anh linh võ giả đột nhiên cảm thấy trước người một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện. "Chết hết đi." Ác thần nghe răng cười một tiếng, hắn thân ảnh dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện nằm tên phàm giai anh linh võ giả trước người, mà cho đến lúc này Hắn đứng ở tại chỗ thân thể mới chậm rãi tán đi, dĩ nhiên là chỉ là một đạo bị khinh bị tinh thần ảnh hưởng mà bảo lưu hư ảnh. Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Xích cốc loạn giật mình trong lòng, chính là hắn cũng không có bắt được ác thần thân ảnh, nếu như ác thần bàn nạy ra tay với hắn, hậu quả khó mà lường được. Đều tụ ở một chỗ. Xích cốc loạn thấp giọng quát nói, hắn cầm chặt huyền hỏa lôi bàn tay run nhẹ nhẹ, toát ra mồ hôi lạnh. Ha ha, tiểu tể từ môn, chết hết đi. Năm tên xích Cốc phàm giai anh linh võ giả trước người, ác thần nhe răng cười, hắn vung hai tay lên, sáu đạo kình khí ngưng tụ thành quỷ trảo nổ bắn ra ra. Trốn, chạy trốn a. Năm tên xích Cốc võ giả thảm tê, chạy trối chết, tan ra bốn phía, nhưng thân thể bọn họ còn chưa kịp xoay người, năm đạo kình khí quỷ trảo liền mặc thể ra, đưa bọn họ xé rách, máu tươi tại chỗ. Trong sát na năm đám anh linh tự xích cốc võ giả trong cơ thể trồi lên, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Năm miếng phàm giai anh linh Đây đối với Dương Hàn mà nói không thể nghi ngờ là một cái cực đại mê hoặc, bất quá lúc này Dương Hàn cũng là vô hạ chú ý đến những thứ này, bởi vì một đạo kình khí ngưng tụ quỷ trào đang ở hướng hắn trộm tới. nhãi con, ngươi nghĩ rằng ta lúc này sẽ thả qua ngươi sao, Đang hoàng đợi cho ta. Ác thần cười lạnh một tiếng, cánh tay hắn vung lên, đạo kia quỷ trào bắt lại Dương Hàn, đem hắn đè vào trên mặt đất động đậy không được. Ác tiền bối, ngươi còn muốn đối phó ba tên kia, cũng không cần phân ra kình khí tới chiếu cố ta. Dương Hàn bị đè vào trên mặt đất, trong lòng càng kinh ngạc, kình khí đã thương người dễ dàng, thế nhưng nếu muốn khống chế đến loại này cùng thân thể mình không thế hai vậy bước, cũng là muôn vàn khó khăn. Ác thần nếu như tránh được kiếp nạn này, trong vòng 1-2 năm chắc chắn trùng kích chân nguyên cảnh. Dương Hàn trong lòng không khỏi một trận bất chấp, hôm nay nhất định phải trừ đi lão quỷ này. Tuy là hắn bị ác thần quỷ trào chế phục, nhưng cái này quỷ trào bất quá là một đạo kình khí ngưng tụ mà thành, chỉ có ác thần hai thành lực lượng, bất quá hơn bảy vàng cân Dương Hàn thậm chí khỏi cần nhờ giáp thú nai lưng, giáp với bản thân kình khí lực lượng tăng phúc, là có thể tránh thoát. Trưng 130, cuối cùng quyết đấu. Nhai con, không muốn ba hoa, đợi lát nữa ta trở lại thu thập ngươi. Ác thần cười nhạo một tiếng, thân thể hắn búng một cái nhảy giữa không trung, hướng về xích cốc loạn cùng hai gã xích cốc trưởng lao phóng đi. Quỳ ảnh lộn sột. Ác thần quát lên một tiếng lớn, thân thể hắn dung một cái, nhất thời hóa thành hơn mười đạo hư ảnh, phô thiên cái địa ép tới, ai cũng không phân rõ. Đạo thân ảnh kia mới là hắn bản tôn. Lùi, lùi đến trong nước hồ, ở trong nước, tốc độ của hắn mau hơn nữa, cũng không cách nào che giấu dòng nước ba đậu. Một gã xích cốc trưởng lão đột nhiên quát lên. Đúng, trong nước, đi mau. Xích cốc loạn tức khắc thức giấc, thân thể hắn nhảy một cái dẫn đầu nhắm phía hồ nhỏ. Hai gã xích cốc trưởng lão còn lại là theo sát sau, ba người thân ảnh tức khắc đâm vào trong hồ, biến mất. Hừ, ngươi cho rằng như vậy thì có thể phân biệt ra được ta thực thể sao? Ác thần xem thường cười nhạt, thanh âm hắn tự hơn 10 đạo hư ảnh trong chuyện ra, phảng phất có mười mấy ác thần đồng thời cười nhạt, nói, sau đó những thứ này thân ảnh cũng là nhất thể chui xuống nước. Đám này ngu ngốc, có phiền thoái như vậy sao, chẳng lẽ sẽ không xem bóng dáng? Dương Hàn bị quỷ trào đè xuống đất, bất đắc dĩ lắc đầu, những hư ảnh này mặc dù mau hơn nữa, nhưng bóng dáng cũng là cùng bản thể có cực đại khác biệt. Bất quá nói chuyện cũng tốt, tiểu đỉnh cho ta thôn phệ. Dương Hàn khẽ quát một tiếng sau lưng của hắn thánh môn mở, tiểu đỉnh vừa nhảy ra, một đoàn hắc vụ tự thân đỉnh tịch về ra, cái nuốt vào phụ cận ba bộ xích cốc phàm giai anh linh võ giả trên thân ba miếng phàm giai anh linh, mà đổi thành bên ngoài hai cỗ xích cốc võ giả thi thể, khoảng cách dương hàn cũng là quá xa, làm tiểu đỉnh hắc vụ lúc chạy đến, hai quả kia phàm giai anh linh cũng là sớm đã tiêu tán, chỉ nuốt chọn ba miếng, bất quá cũng xem là tốt. dương hàn thu hồi tiểu đỉnh, trong lòng hơi có chút tiếc hận, bất quá tính thêm này ba miếng phàm giai anh linh. Hắn hôm nay đã ước trừng thôn phệ 12 mai phạm giai anh Linh, so với hắn quá khứ thôn phệ sở hữu anh Linh số lượng còn nhiều hơn. Không biết ác thần cùng xích cốc loạn đánh nhau, ai có thể chiếm thượng phong. Dương Hàn ánh mắt chuyển hướng hồ nhỏ, lúc này mặt hồ sóng gợn lan tan, nước gợn không sợ hãi, rất yên lặng, hoàn toàn nhìn không ra trong hồ đang có bốn vị ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ quyết đấu. Nhưng loại an tĩnh này vẫn chưa duy trì quá dài thời gian, rất nhanh, trong hồ, cuộn cuộn bọt nước cuộn cuộn. Hơn 10 đạo bóng đen trong hồ kéo ra một đầu dài lớn lên Bạch Ngân, đánh về phía càng sâu chỗ. Thình thịch thình thịch. Sau đó, ba tiếng to lớn đột nhiên tự hồ mọc lên, toàn bộ hồ nhỏ phảng phất như là bị liệt hỏa nấu sôi, hồ nước toàn bộ hóa thành hơi nước một dạng phạch một cái, hồ nhỏ hồ nước tất cả đều bạo khởi, xông thẳng lên trời, sau đó hóa thành đầy trời mưa xối xả, vang đầy toàn bộ sân cốc. Vô số loại cá tại mưa xối xả trong bay lên, té xuống đất, thịt nát xương tan. Hơn 10 cái hình thể khổng lồ ngân giáp long ngư càng là liên tiếp hạ xuống, trầm trọng thân thể té trên mặt đất, rầm rầm dối bù rung động. Dương Hàn bị quỷ trảo đè xuống đất, đến không kịp né tránh, tức khắc bị mưa sối xả tới cái thông thấu. Hồ nhỏ chiếm giữ sơn quốc một nửa diện tích, trong chứa lượng thủy lượng cũng là cực kỳ kinh người, mưa to hạ xuống, hồ nhỏ trên bờ hồ giọt nước cũng là to đến ba thước cao. Dương Hàn toàn bộ thân hình tức thì bị hồ nước bao phủ, mấy hơi thở qua đi. Những thứ này hồ nước mới lại lần nữa chảy vào đến trong hồ nhỏ, tụ lại, bất quá mặt hồ mực nước cũng là rõ ràng hạ xuống không ít. Mưa sối xả qua đi, trên bầu trời, ba bóng người đứng thẳng, ác thần trên thân tràn đầy vết thương, áo quần hắn toàn bộ không thấy, cơ hồ xích lóa, sắc mặt càng là tái nhợt, miệng, mũi, mắt, tiên huyết nhẹ nhẹ chảy xuôi. Nhưng ở ác thần trong tay, cũng là cầm lấy một gã tóc trắng xóa lão giả, đúng là xích cốc gia tộc một gã trưởng lão, mà đổi thành một mặt. Sích Cốc loạn cùng một gã khác Sích Cốc trưởng lao phủ ở giữa không trung, mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong tay bọn họ nắm hai quả huyền hòa lôi, không nút ních. Sích Cốc loạn, ta xem các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Ác thần hét lớn một tiếng, hai tay hắn bắt lại tên này Sích Cốc trưởng lão cổ, dùng sức bóp một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Sích Cốc trưởng lão đầu người đó là vô lực bay đảo ở một bên, tuy là ngưng khí cảnh võ giả cường đại thân thể, để cho Sích Cốc trưởng lão bảo lưu một con đường sống, chưa có hoàn toàn chết hết nhưng cũng là khí nếu nâng sợi quỷ ảnh vô tung Ác thần một bả ném tên này trưởng lão thân hình hắn lại lần nữa bạo khởi hóa thành hơn 10 đạo hư ảnh đánh về phía xích cốc loạn cùng xích cốc trưởng lão quỷ viên côn xích cốc loạn cũng là lộ ra một khẩu ngon sắc hắn hét lớn một tiếng trong tay phi xà khí côn của vũ hóa thành đầy trời côn ảnh mỗi một đạo côn ảnh trong đều có một phi xà đang múa may tê khiếu xích cốc loạn bạo hống như sấm thân giống như linh viên trước mắt cước bộ xây dịch Hóa thành một đạo tàn ảnh tấn công về phía ác thần kể đạo hư ảnh. 333 Xích cốc loạn côn lực cường lớn, mấy đạo hư ảnh vừa tiếp xúc với xích cốc loạn khí côn, liền thình thịch một cái hóa thành khí vụ, tiêu tán không thấy. A, ta và ngươi liều mạng. Xích cốc loạn sau lưng, một tiếng thảm kêu lại lần nữa truyền đến, một gã khác xích cốc trưởng lao khản cả giọng hai tay hắn bị đột nhiên xuất hiện ác thần bắt lại, răng rác một tiếng, nghiết thành hai đoạn. Chết. Tên này xích cốc trưởng lao biết mình hẳn phải chết Trong mắt kéo xuống quá một loại ngon lệ, hắn cố nén đau nhức, trong tay một cái huyền hỏa lôi, dùng sức bắn ra. "Mẹ, lão quỷ!" Ác thần thấy thế ánh mắt co rụt lại, thân hình hắn liên tục chợt lui, hai tay chắp ở trước ngực, một đoàn quỷ trảo khối không khí trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó hóa thành một đạo thật lớn quỷ trảo, chụp vào cái viên này huyền hỏa lôi, cũng một bà cầm. "Thình thịch." Kích liệt tiếng vang phá thiên lên, huyền hỏa lôi nổ tung, Ác thần ngưng tụ thật lớn quỷ trảo tức khắc bị tạc là hư vô. Mánh liệt bạo tạc cuốn lên vô số đạo gió lốc lớn, hỏa diễm quét ngang bốn phía, hủy diệt tất cả, phá đổ văn vật. Phúc! Ác thần khoảng cách huyền hỏa lôi quá gần, tuy là hắn kình khí quỷ trảo ngăn cản huyền hỏa lôi nổ tung, nhưng hắn cũng là bị mánh liệt gió lốc lớn chấn ra, trong miệng tiên huyết liền nói, thân ảnh đều không cách nào tiếp tục phù ở giữa không trung, thất tha thất thể hạ tại trên bờ hồ. Mà tên kia xích cốc trưởng lão cũng là đến không kịp né tránh bị huyền hỏa lôi nổ ra, nửa người đều là bị tạc được cháy đen một mảnh rơi xuống trên hồ nước, tính mệnh đe dọa, hơi thở mong manh, quỷ viên pha thiên. mà đúng lúc này, xích quốc loạn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tay hắn cầm phi xả khí côn, lợi dụng khi ác thần vừa mới rơi xuống trong ngáy mắt, nhất côn bổ về phía ác thần đầu người. ác thần bị huyền hỏa lôi đánh rơi xuống, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nội tạng kịch liệt chấn động, cơ hồ muốn đem ngũ tạng lục phủ đều phun ra. không đợi ác thần hít một hơi nguyên khí, ổn nhất định nội tạng, thần trí liền cảm thấy đỉnh đầu kình phong lại lần nữa đột nhiên nổ vang, sau đó một cổ đau nhức từ hắn đỉnh đầu đánh tới, cùng để cho hắn hai mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất xuống. A, ác thần đau nhức, một dải đẹp không en nở dòng nước cấm từ hắn đỉnh đầu chậm rãi chảy xuống, hắn hét lớn một tiếng, đưa tay bắt lại xích cốc loạn phi xả khí côn, xích cốc loạn, ác thần tức giận giống to, bàn tay hắn duỗi một cái, một kình khí quỷ chảo ở trong tay hắn ngưng tụ thành hình, đánh về phía xích cốc loạn trước ngực, muốn đem hắn tâm cũng móc ra. Trưng 131, Dương Hàn xuất thủ. Quỷ viên côn toái, Xích cốc loạn thấy ác thần quỷ chào trộm tới, cánh tay hắn rung một cái, kinh khí ngưng tụ mà thành phi xà khí côn tức khắc bạo liệt, hóa thành hơn 10 đạo phi xà bắn về phía ác thần. Quỷ chào nạo tâm. Ác thần con ngươi co rụt lại, bước chân hắn một điểm đất, thân hình tức khắc trật lui, đồng thời hai tay tế phát, từng con từng con quỷ thủ ở giữa hai tay ngưng tụ, liên tiếp bắn ra. Thình thịch, thình thịch. Từng con từng con quỷ chảo cùng phi xà ở giữa không trung liên tiếp va chạm, nổ tung, ác thần thân hình trận lui, mà xích cốc loạn cũng là thừa thế mà lên, hắn thân ảnh đi qua hơn 10 đạo phi xà, song trưởng đẩy một cái, một cái huyền hỏa lôi tức khắc ở trong tay hắn tuôn ra. Quỷ Nga chảo, ác thần gầm thét, hắn song trưởng tề xuất, từng đạo sóng âm ở song trưởng trong khuyết tán, đánh phía huyền hỏa lôi. Thình thịch, huyền hỏa lôi đã bị âm ba công kích, dĩ nhiên sớm nổ bể ra đến. Vịt liệt trùng kích đem ác thần cùng xích cốc loạn đồng thời hất bay, hai nhân khẩu ói tiên huyết, rơi trên mặt đất, thân thể không ngừng cuộn cuộn. Không tốt. Dương Hàn bị quỷ trào đặt tại ác thần cùng xích cốc loạn 7, 800 mét địa phương, hắn thấy huyền hỏa lôi nổ tung, cũng sẽ cô không được hắn, thân thể đột nhiên phát lực, đẩy ra quỷ trào chói buộc. Sau đó một quyền đem quỷ trào nổ nát, thân thể búng một cái, hướng về phương xa cấp tốc chạy đi, tránh né huyền hỏa lôi khí lưu, hỏa diễm Thế nhưng huyền hỏa lôi uy lực dù sao tương đương với chân nguyên cảnh tu giả một kích, dương hàn tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là bị huyền hỏa lôi dư ba chỗ vạ lây, thân thể bị cuốn ra vài trăm thước, dương hàn rơi xuống, nội tạng cũng là được cực kỳ chấn động mạnh động, nhưng chợt hắn cái chán tinh trùng bắt đầu xoay tròn, liên tiếp vẩy lạc tinh huy, rơi vào hắn tứ chi bách hải, cái loại này nội tạng bị chấn cảm giác thống khổ tức khắc thật to giảm nhẹ. Sau đó vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn nội thương đó là bị tinh trùng chỗ chữa khỏi hơn phân nửa. Ở thành tựu nhất nguyên thân thể sau, thân thể phát sinh rất nhiều kỳ diệu biến hóa, chính là thương thế tốc độ khôi phục cũng tăng mạnh. Hô, này huyền Hỏa Lôi rõ là đồ tốt. Dương Hàn xoay người nhảy lên, trong lòng âm thầm cảm thán huyền Hỏa Lôi cường đại, nếu như sử dụng thỏa đáng, lực sát thương kinh người. Không biết gác thần cùng Sích Quốc loạn thế nào. Dương Hàn ngẩng đầu nhìn phía sơn cốc hai bên, chỉ thấy lúc này sơn cốc cùng hắn mấy ngày trước mới vừa đến một đương thời tử, rứt khoát ngược lại, bên trong sơn cốc toái thạch khắp nơi trên đất. Hồ nước đống hỗn độn, thảo mục bay ngang, bùn đất nhảy ra mặt đất, đã không có một chỗ hoàn hảo chi địa. Mà ở trong sân cốc, huyền hỏa lôi bạo tạc sau, lưu lại vài tạp nham khí lưu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đang giận lưu cùng bụi bặm bao phủ trong, sân cốc lưỡng đoan, hai đạo run rẩy thân ảnh đồng thời đứng lên, hướng về đối phương, thất tha thất thểu chạy nhanh liều chết xuống phong. Ác thần cùng xích cốc loạn lúc này hiển nhiên đều thân chịu trọng thương, bọn họ tốc độ chạy trốn cơ hồ không sánh bằng phổ thông ngưng khí cảnh lục trọng võ giả. Mẹ Nhai con, ta không thể không giết ngươi." Ác thần gầm thét, giơ lên đôi bàn tay, biến trưởng thành chảo, hung hăng chụp vào xích cốc loạn. "Ác lão quỷ, ngươi thụ ta mấy khóa huyền hỏa lôi, lại lần lượt ta nhất côn, ta cũng không tin, ta còn không dây dưa hơn ngươi." Xích cốc loạn khàn cả giọng, hắn tiếng nói khàn khàn, hoàn toàn không giống tiếng người. Hai cái ngưng khí hậu kỳ cường giả, tại trong sơn cốc lẫn nhau đụng vào nhau, liều mạng ẩu đả, lúc này bọn họ đều là không còn cách nào nhấc lên kinh khí. Tiểu như cùng thai tức cảnh võ giả một dạng từng cú đấm thấu thịt, từng chiêu đả thương địch thủ. Hơn 10 chiêu qua đi, lại thêm như là lỗ mãng đại hán một dạng, dây dưa cùng nhau, xoay đánh nhau, trên mặt đất không ngừng cuộn cuộn. Hai người này, thật là ngoan cường. Dương Hàn cảm thán một tiếng, hắn đi bộ đi tới tên kia bị ác thần boss gãy cái cổ, vừa mới tắt thở xích cốc trưởng lão thân trước, đỉnh đầu tiểu đỉnh hiện lên, một đoàn hắc vụ lướt đi, cái đem tên này trưởng lão binh giang anh linh, một cái toàn thân đỏ thẫm trường kiếm nuốt vào. Sau đó Dương Hàn tại tên này trên người trưởng Lao, nhảy ra hắn túi chữ vật, thắt ở bên hông mình, lại lần nữa nhảy xuống hồ nước, hướng về một gã khác xích cốc trưởng Lao bơi đi. Tên này bị huyền hỏa lôi nổ chết xích cốc trưởng Lao, trên thân cháy đen một mảnh, Dương Hàn bơi tới bên cạnh hắn, đem hắn trên thân cái viên này sắp tiêu tán binh giai anh linh, đỏ thâm huyết đao nuốt vào, thuận tay cũng sẽ tên này trưởng Lao túi chữ vật thắt ở bên hông mình. Nhìn một chút trong hồ cũng không có hắn đồ đạt giá trị được thu lấy. Dương Hàn lúc này mới chậm rãi bơi lên bờ hồ, hướng về vẫn còn ở Gian Nan chém giết, ấu đả ác Thần cùng Sích Cốc loạn đi tới. Lúc này ác Thần cùng Sích Cốc loạn, hoàn toàn không thế ngày xưa ly địa lớn phỉ, bách sơn vượt Sích Cốc diềm vương phong phong phạm. Hai người quần áo xót xít, ôm đối phương, tại đống hỗn độn sơn cốc mặt đất không ngừng cuộn cuộn, ngươi một quyền, ta một chảo, như là hai gạ hán tử say tại đánh lẫn nhau. Dương Hàn, Ác Thần bị Sích Cốc loạn một cái loạn quyền đánh trúng cẳng dưới, hắn một trận mê muội tức khắc bị Xích Quốc loạn áp đảo, nhưng ngay hắn liều mạng dễ dụ phản kháng trong lúc, cũng là thấy một đôi co theo mây màu bước lên đồ án thiết dày xuất hiện ở trong tầm mắt. Ác thần ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Dương Hàn chính cười tủm tỉm ngồi sồn một bên, nhìn mình. "Dương Hàn, tiểu tử này còn chưa có chết." Ác thần cả kinh nói. Xích Quốc loạn nghe vậy, cũng là ngẩn ra, hắn ngẩng đầu, đồng dạng thấy Bạch Ty tung bay, tinh thần sung mãn Dương Hàn đang ở nồng nhiệt nhìn mình cùng Ác thần đánh lẫn nhau. "Nhãi con." Tiểu Súc Sinh Ác thần cùng Sích cốc Loạn nhìn nhau một dạng, đồng thời gầm thét, hai người dĩ nhiên buông tha lẫn nhau đánh lẫn nhau, đồng thời từ dưới đất bò dậy, hướng về Dương Hàn phóng đi. Đến lúc này, bọn họ tự nhiên biết ai mới là cuối cùng được lợi người. Sích cốc Loạn dùng hết bản thân toàn bộ tinh nhuệ bộ hạ, chẳng những không có đả thương Dương Hàn một cọng tóc gáy, vẫn mấy lần bị Dương Hàn sở toàn tính, bản thân tam tử thủ đến nay không báo. Mà Sích cốc Loạn mình cùng Ác thần liều mạng, lại cuối cùng là là Dương Hàn giải quyết phiền toái. Ác thần cũng cơ hồ nổ tung. Hắn từ lúc bị Dương Hàn theo đất thạch thất phóng xuất, dọc theo con đường này, liền từ không thế thuận lợi quá, mấy lần đều bị Dương Hàn giành trước một bước, cũng liên tục gặp Dương Hàn thiết kế. Dương Hàn ba lần giúp hắn thoát khốn, vô luận là ở thạch thất đem hắn buông ra, vẫn là tháo ra rết AF6Y hắn xương bả vai sướng xích, hoặc là đưa hắn thuế trần thủy, cuối cùng chiếm được tiện nghi, toàn bộ đều là Dương Hàn. Ma ác thần bản thân lại như là một cái chịu mệt nhọc, toàn tâm toàn ý là Dương Hàn giải quyết khó khăn kim bài đả thủ cùng đưa bảo người. Hai vị, các ngươi đánh lộn cũng đừng tốn ở trên ta. Dương Hàn thân thể về phía sau nhảy một cái, tức khắc thoát khỏi ác thần cùng xích cốc loạn phạm vi công kích, hắn khoát tay lia lia một bộ không muốn tham dự hình dạng. Ngài con, ngươi nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi, không có cửa đâu. Ta trước hết là giết ngươi, sẽ cùng ác thần nhất quyết sinh tử. Ác thần cùng xích cốc loạn đồng thời quát lên một tiếng lớn, bọn họ thân hình hướng về Dương Hàn mãnh liệt đánh thẳng tới, bốn mắt trong toàn bộ đều là khó có thể hóa giải cứu hận cùng tức giận sở ý càng là bao phủ toàn thân bọn họ. Đã như vậy, cũng đừng trách ta xuất thủ. Dương Hàn thấy hai người hùng hổ nhào tới, không có sợ hãi chút nào. Ác thần cùng xích cốc loạn bản thân bị trọng thương, kinh mạch toàn thân cùng khí hải đều bị chấn thương, một thân kinh khí căn bản là không có cách nhấc lên, bọn họ lúc này lực lượng gần là thân thể lực. Chương 132: Mãng hổ khiếu nguyện. Võ giả tiến nhập ngưng khí cảnh, ba vị trí đầu trọng cảnh giới lúc, sức mạnh thân thể biết theo cảnh giới tăng trưởng mà tương ứng đề cao nhưng đến ngưng khí tam trọng sau, sẽ đến đây dừng bước, đến võ giả thân thể tiến hóa cực hạn. Sau này Tu Vi chỉ có thể để thăng kinh khí cường độ, dựa vào kinh khí để thăng bản thể lực lượng, thế nhưng thân thể thực tế lực lượng cùng cường độ, cũng là không hề để thăng. Mà cho đến võ giả tiến nhập chân nguyên cảnh, cho được từ thân cấp độ sống chân chính lấy được cải biến, mới có thể lại lần nữa tiến hành để thăng. Mà Binh Giai Anh Linh võ giả, tại ngưng khí cảnh sức mạnh thân thể cực hạn, gần như chỉ ở 4 vạn cân trên linh dưới Mà ác thần cúng xích cốc loạn lúc này lại là bản thân bị trọng thương, liền bốn vạn cân lực lượng cũng là không còn cách nào toàn bộ phát huy. Mà Dương Hàn ngừng tụ nhất nguyên thân thể, tiến nhập ngưng khí cảnh sau, bản thể lực lượng cũng là đạt đến năm chục ngàn cân trình độ kinh khủng. Hừ, tiểu tử, ngươi cũng dám ra tay với ta, coi như ta bản thân bị trọng thương, nhưng một thân lực lượng cũng vượt xa thai tức cảnh võ giả. Tiểu tử, ta muốn xé nát ngươi, vì ta tam tử báo thù. Ác thần cùng Sích Cốc loạn thấy Dương Hàn dĩ nhiên một chút tránh né ý tứ cũng không có, ngược lại chiến ý tràn trề, không khỏi cảm thấy lòng tự trọng nghiêm trọng bị nhục, lúc nào một cái thai tức cảnh nhãi con, cũng dám đối xử với chính mình như thế. Ác thần, Sích Cốc loạn, ta tu vi cũng nếu không là thai tức cảnh, mà là ngưng khí cảnh." Dương Hàn cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn trên thân hình, từng đạo kình khí đột nhiên thoát ra, lượn lờ quanh người hắn, những kình khí này chi chi, chừng 20 đạo, mỗi một đạo kình khí trên đều có nhàn nhạt tinh huy chấp động, mà cùng lúc đó Dương Hàn đỉnh đầu Thánh môn mở một cái toàn thân đen kịt tiểu đỉnh vừa nhảy ra, tại tiểu đỉnh quen thân Hồng Tranh Hoàng Lục bốn màu lưu quang xoay tròn. Cái gì? Vương cấp anh linh? Ngươi dĩ nhiên là Vương cấp anh linh. Ác thần kinh hãi, hắn nhìn Dương Hàn đỉnh đầu tiểu đỉnh cùng trên thân hai mươi đạo liên tiếp xoay tròn kinh khí, cơ hồ không còn cách nào tin tưởng. Không có khả năng, trong tin đồn ngươi anh linh không phải tướng cấp anh linh Phong Nguyệt Hàn Dương luôn sao? Xích cốc loạn cũng là cả kinh, hắn đối Dương Hàn cũng là có nghe thấy, dù sao tướng cấp anh linh cực kỳ hiếm thấy, mấy triệu người trong cũng khó tìm một cái. Ngươi nói là cái này, vẫn là cái này. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu hắn tiểu đỉnh dĩ nhiên từ từ hư huyễn, sau đó huyễn hóa ra từng đạo đẳng cấp bất động, hình dạng khác nhau anh linh thân ảnh. Từ điện lượn lờ tướng cấp anh linh tử điện ngục hỏa lệnh, sắc bén tạc nhanh chóng binh dai anh linh phong nguyệt hàn sương luân, một lớn một nhỏ hai đạo kim hoàn tử mẫu kim hoàn thậm chí còn có một vũ cánh bay màu xanh đại Nga. Thanh dựng Nga, đó là ta mà ác đồ anh Linh, tại sao sẽ ở trên người ngươi? Từ điện ngục hỏa lệnh, đó là hạ lâu trí anh Linh, tục truyền thấy đó bất quá là một đạo phế tướng, cũng ngươi tại sao có thể có? Ác thần cùng xích cốc loạn trong mắt hoảng sợ không thôi, bọn họ phảng phất là thấy cái gì vô cùng chuyện kinh khủng. Vừa mới trong mắt cái loại này cứu hận, toàn bộ biến mất, chiếm lấy thấp thỏm lo âu cùng với một loại tâm mọc lên cực kỳ sợ hãi mà hoàn toàn không dám tin tưởng ý niệm trong đầu. ngươi đúng là ai, là ai, anh linh pháp tướng chỉ có thể thuộc về một cái võ giả, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, ngươi làm sao có thể có người ta anh linh. Ác thần thất tha thất thể, lui về phía sau, đó là thần trí cũng cực kỳ hỗn loạn. Không, đây không phải là thật, ông trời ơi, tại sao có thể có như vậy sự tình phát sinh? Xích gốc loạn hàm răng run rẩy run, hắn chỉ vào dương hàn kêu gào ấm ý. Ngươi là ma quỷ, chân chính ma quỷ. Anh linh võ giả, thân phận siêu nhiên, vô luận thực lực, địa vị, tiềm lực, đều cao hơn nhiều phổ thông võ giả, là cao cao tại thượng tồn tại. Phổ thông võ giả tu hành cao tới đâu, cũng bất quá là côn đồ cao cấp, chỉ có anh linh võ giả mới có thể trở thành một thế lực thủ lĩnh. Bởi vì anh linh võ giả mạnh mẽ quá đáng, cùng cảnh giới ở dưới, ba tên phổ thông võ giả mới có thể cùng phàm giai anh linh võ giả chống đỡ được, nhưng nếu như tên này anh linh võ giả công pháp. Binh khi thoáng nô ra một ít, đó là 4-5 tên phổ thông võ giả, đều khó chống lại. Hơn nữa anh linh võ giả tu vi tốc độ cũng là siêu việt hơn xa phổ thông võ giả, mặc dù là đẳng cấp thấp nhất phàm giai anh linh võ giả, tốc độ tu luyện cũng vượt qua phổ thông võ giả nhiều gấp đôi. Tuy là anh linh võ giả có khả năng ngưng tụ anh linh, bản thân liền đại biểu cho bọn họ tư chất, nội tính, tính tình, tinh thần lực đều vô cùng xuất sắc, nhưng không đủ để khiến cho bọn hắn có kinh người như vậy thực lực Bọn họ có khả năng lấy được những lực lượng này căn bản chính là Anh Linh. Vì vậy, từng cái Anh Linh võ giả đối với mình Anh Linh quý trọng trình độ, hoàn toàn giống như là cánh mạng mình, thậm chí vượt qua xa cánh mạng mình. Đây là bọn hắn độc nhất vô nhị, dù ai cũng không cách nào cướp đoạt. Mà ngày nay, tại Ác Thần cùng xích quốc loạn trước mắt, Dương Hàn cũng là bày ra để cho bọn họ tự thần hồn đều cảm thấy run cùng sợ hãi sự thực, đó chính là Dương Hàn có nào đó có khả năng tác dụng với Anh Linh quỷ dị thần thông. Có lẽ là thôn phệ có lẽ là mô phỏng nhưng vô luận đó là một loại đối anh linh võ giả mà nói đều là không thể nào tiếp thu được này đem khiến cho bọn hắn chân quý nhất độc nhất vô nhị anh linh không còn tồn tại nữa nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy anh linh ác thần hai mắt tròn tròn khoe mắt sắp nước hắn chỉ vào dương hàn đỉnh đầu vẫn như cũ liên tiếp biến ảo anh linh vô cùng sợ hãi rất đơn giản các ngươi tất cả mọi người anh linh đối với ta mà nói chính là lớn tu bổ mỹ vị Dương Hàn chậm rãi tiến lên trước, hắn chỉ vào chúng quanh bị ác thần kích sát hơn 10 người xích cốc anh linh võ giả, chậm rãi nói ra, bọn họ anh linh cũng đều bị ta cắn nuốt, mà các ngươi anh linh cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi, ngươi thật có thể thôn phệ anh linh? Xích Dĩ Phạt cốc loạn kinh thanh khe khẽ kêu, hai tay hắn giơ lên che đỡ bản thân anh linh, vô cùng khủng hoảng. Ha ha, đều nói ta là ly địa ác quỷ, thế nhưng so với ngươi lên, ta lại tính được cái gì? Ác thần liên tục cười khổ. Nhưng chợt hắn nét mặt đột nhiên biến có thể so dữ tợn, hướng về phía xích cốc loạn quát lên một tiếng lớn, "Xích cốc loạn, ngươi đang sợ cái gì? Hắn thần thông lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một cái vừa mới bước vào ngưng khí cảnh nhãi con, nếu hắn thật có thể cướp đoạt ngươi anh linh, ngươi trẻ muốn nhúng tay vào dùng sao?" "Giết hắn, trừ đi cái này còn không có lớn lên ác mà." "Không sai, giết Dương Hàn, giết Dương Hàn." Xích loạn nghe vậy, hỗn loạn thậm chí rốt cục thoáng qua một tia thanh minh, hắn hai đấm nắm chặt, trên thân bắt thịt rung động. Lực lượng tích xúc, sẽ bạo phát. U quỷ ma ảnh quyết. Ác thần hét lớn một tiếng, thân thể hắn lướt đi, ở giữa không trung, hóa thành tam đạo hư ảnh, chạy về phía Dương Hàn. Bởi vì kinh khí không còn cách nào tụ tập, lúc này hư ảnh còn hơn trước, chẳng những thiếu hơn 10 đạo, hơn nữa tốc độ cũng là kém xa. Dương Hàn thậm chí không cần tỉ mỉ quan sát trên mặt đất bóng dáng, đó là một cái đem ác thần bản thể nhận biết ra. Mãng hổ khiếu nguyệt quyền. Dương Hàn càng la một tiếng quát to, thân thể hắn cong lên, như một mánh hổ xuống núi, vồ mồi con mồi, hùng mãnh mà quần bạo. Trưng 133, chém giết hai đại đầu sò. Dương Hàn đối mặt xích cốc loạn cung ác thần công kích, toàn thân hắn kinh khí ở trong chấp mắt thu hồi trong cơ thể, lực lượng tăng vọt tới 75.000 cân, mà ở giáp thú đai lưng lực lượng tăng phúc ở dưới, càng là tăng vọt đến 110.000 cân. Dương Hàn đấm ra một quyền, thiên địa cũng vì đó biến sắc, trong sơn cốc nhất thời nổ vang liên tục, không khí bạo liệt to lớn tiếng, liên tiếp quanh Dương Hàn thân ảnh đi qua ác thần hai đạo hư ảnh, một quyền đánh vào ác thần trên lồng ngực, chỉ nghe răng rắc răng rắc giòn vàng, ác thần trước ngực xương đều bị hắn chấn rách, thân thể càng lạ như một riêu đất, dây, chạy xuống tới kể ngoài trăm thước. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Ác thần phun ra một ngụm máu tươi, cả người tại sơn cốc trong bùn đất, liều mạng giấy ruột, lại căn bản là không có cách bỏ dậy lần nữa. Quỷ viên khí côn quyết, xích cốc loạn theo trong túi càn khôn lấy ra một thanh ngưng khí trung phẩm cường binh quỷ viên trường côn hướng về dương hàn mãnh quyết tới côn ảnh lập lòe trường gần trăm đạo tinh mang đao thiên địa dương hàn tay phải sờ hướng túi chứa vật lấy ra hàn nguyệt luân đao hắn quát to một tiếng sử dụng ra tam thiên tinh luân quan tưởng kinh chuyển hóa ngạo nguyệt hàn phong đao pháp thức thứ năm trong tay hắn hàn đao vung ra một đạo lạnh lùng đao mang nối liền trời đất một ngàn cân cự lực quan chú phảng phất có thể phá núi mở nhạc một dạng hàn mang tạc nhanh chóng trong ánh đao tinh huy nở rộ Dương Hàn loan đao trong tay cơ hồ hóa thành một lần trăng sao, khó có thể địch nổi đao mang bạo liệt, đem xích cốc loạn trăm đạo côn ảnh toàn bộ cắt vỡ nát. Làm! Một tiếng vang thật lớn tùy theo truyền đến, Dương Hàn trong tay Hàn Nguyệt loan đao bổ vào xích cốc loạn quỷ viên trưởng côn trên, nhất thời có gai nữa xuyên hoa lửa phun tung tóe, xích cốc loạn chỉ cảm thấy mình trong tay rung lên, răng rắc một tiếng, hai cánh tay lại bị cự lực đánh gãy. Diễm ma thối. Dương Hàn trước mắt đáng mạnh, một cước đạp trúng xích cốc loạn lồng ngực, đem hắn đá bay ra ngoài. Tinh phong tập dã, Dương Hàn một cước đá bay xích cốc loạn, trong tay hắn Hàn Nguyệt Loan đao cấp tốc cuốn, từ tay hắn trong bay ra, hóa thành hơn 10 đạo hư ảnh, nhiều đóa hàn mang chói mắt đao toàn phi truyền, xoắn về phía xích cốc loạn toàn thân. A, không, Dương Hàn, tha ta một mạng. Xích cốc loạn giống lớn thế, nhưng cấp tốc lượn vòng Hàn Nguyệt Loan đao đã đột nhiên tới, kịch liệt xoay tròn loan đao, cắt lên mảnh liệt gió lốc lớn, xuất hiện 10 vạn cân kinh khủng hấp lực, xích cốc loạn thân thể tức khắc bị hấp lực dẫn vào hàn đao trong gió lốc trong nháy mắt liền bị xoắn thành thịt nát cốt nhục bắn ra bốn phía chết không thể chết lại dương hàn trên đầu tiểu đỉnh một đoàn hắc vụ đập ra tức khắc đem xích cốt loạn binh giai anh linh xích quỷ sơn tiêu cái nuốt vào ác thần ngươi nên dương hàn trước mắt vút qua một bước đạp tới ác thần trước người dương hàn ngươi cho rằng giết ta ngươi là có thể an toàn sao trên người ngươi tiểu đỉnh có khả năng thôn phệ thiên hạ võ giả anh linh sau này ngươi đúng là khắp thiên hạ anh linh võ giả đại đỉnh coi như ngươi lợi hại hơn nữa cũng không cách nào cùng khắp thiên hạ anh linh võ giả chống đỡ được. Ác thần đối mặt cái chết, không hề sợ hãi, hắn dương lý chín ý cười ha ha, trên mặt tất cả đều là vẻ trông trọng, "Dương Hàn, ngươi mới là chân chính ác ma, ma đầu, ta đã có khả năng thấy, ngươi sẽ trở thành thế gian này ta ác nhất cùng tham lam ma đầu. Ác thần, không nên uổng phí khí lực, muốn đánh tan ta ý chí, để cho ta nội tâm xuất hiện dao động, ảnh hưởng ta ý chí võ đạo, ngươi còn không đủ tư cách." Dương Hàn nắm lên ác thần, ánh mắt thản nhiên Ta là có khả năng thôn vệ sở hữu võ giả anh Linh, nhưng cho đến hôm nay, ta chưa bao giờ hưởng giết một người tốt, ta cắn nuốt anh Linh, không có chỗ nào mà không phải là đại gian đại ác, hoặc là vô cớ ước hiếp ta, treo chọc ta. Ta dương hàn làm việc, chỉ câu không thẹn với lòng, coi như thôn vệ người khác anh Linh thì như thế nào, giống như các ngươi loại này làm một mình tư dụng, tùy ý lăng giết nhỏ yếu, ước hiếp giày vò vô tội người ác đồ, ta dương hàn gặp một cái, sẽ thôn vệ một cái. Huy hoàng thiên đạo, vạn vật trục đạo. Thân thể so với manh thu nhỏ yếu, nhưng có thể đứng lảo nghệ và tộc, Anh linh lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Anh linh là ông trời ban ân, nhưng quyết lại không phải là các ngươi loại này ác đồ là không phải làm ác vô liếng. Dương Hàn trong mắt Hàn mang loại lên, loan đao trong tay của hắn hướng về ác thần cổ một hồi, bá một tiếng, liền đem ác thần đầu người bản thân thân ở trên chặt đứt, nóng hầm hập tiên huyết mãnh liệt phun ra, văng đầy đại địa. Dương Hàn cầm trong tay ác thần đầu người, lạnh lùng nghiêm nghị cười, nếu là bởi vì thôn vệ loại này ác đồ mà bị thiên hạ võ giả chỗ cam thủ, vậy thì do bọn họ hờ đi, không phân rõ thị phi, không rõ thiện ác hàng người, người mang ánh linh cũng là phí phạm, không biết lại có bao nhiêu người mượn ánh sáng chi đạo đi ác độc việc. Dương Hàn Tâm nhập thông võ đạo chi tâm vào thời khắc này càng là biến có thể so kiên định, giống như một tòa chín vạn dãm núi lớn, trầm ổn phong phú, không vì tà vọng sở động, không vì mê hoặc chỗ rời, hướng về chân nguyên cảnh chân ý lĩnh ngộ bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, phân biệt đúng sai, kiên định lòng ta. Đây là võ giả tu hành cơ sở cùng căn bản, chân nguyên cảnh trong thật chữ, thật cũng chính là thực tại, thành thật, thật tự tại. Ác thần cùng xích cốc loạn rốt cục giải quyết, chỉ là đáng tiếc chô này Sơn Cốc. Dương Hàn ném xuống ác thần đầu người, xoay người nhìn phía lúc này Sơn Cốc, không khỏi khẽ lắc đầu, bước chân hắn khẽ động, thân hình lướt tầm ầm ra, hướng về Sơn Cốc chỗ sâu đi. Sau một lát, Dương Hàn thân ảnh xuất hiện lần nữa, trong tay cũng là mang theo mấy cái vui vẻ ngân giáp long ngư. Dương Hàn chạy vội tới hồ nhỏ cạnh. Đêm này mấy cái tuy là thụ thương, nhưng không nghiêm trọng lắm ngân giáp long ngư thả vào đến trong hồ nhỏ. Mà hậu thân thể lại lần nữa lướt đi, đi tìm hắn ngân giáp long ngư, đã bị huyền hỏa lôi nổ tung, trong hồ nhỏ sở hữu ngân giáp long ngư cơ hồ đều bị nổ ra, có chừng 15-16 cái. Bất quá cũng không phải sở hữu ngân giáp long ngư cũng muốn vừa mới này mấy cái may mắn như vậy, rất nhiều ngân giáp long ngư đều bị nổ chết tại chỗ, dương hàn cũng không khách khí thu sạch vào đến trong túi càn khôn. Mà mấy cái có thể còn sống xuống ngân giáp Long Ngư, Dương Hàn còn lại là toàn bộ phong sinh, những thứ này ngân giáp Long Ngư cũng là một loại dị trùng, rất hiếm thấy, không biết nguyên nhân gì xuất hiện ở đây. Tuy là Long Ngư thì tận chứa nhiều tinh túy, đối thân thể cực kỳ hữu ích, nhưng Dương Hàn cũng không có ý định tát ao bắt cá, lưu lại một chút có thể tiếp tục sinh sôi, mới tính là hậu nhân tạo phúc. Bất quá mặc dù như vậy, hắn trong túi càng khôn, thu hoạch ngân giáp Long Ngư, cộng thêm trước đây bốn cái, ước chừng tích lũy 12 cái nhiều. Ngoài ra còn có nửa cái ngân giáp long ngư vương. Làm xong những thứ này, Dương Hàn lại đem bên trong sơn cốc tử chiến ác thần cùng xích cốc chúng võ giả toàn bộ vùi lấp tại sơn cốc một góc, lúc này mới lại lần nữa phản hồi sơn cốc chỗ sâu, tuyển chọn một chỗ coi như hoàn chỉnh chỗ, nhánh lên một cái trứng đồng, ngồi xếp bằng ở bên trong. Hôm nay ác thần cùng xích cốc loạn đều đã giải quyết, mà Dương Hàn lại ngưng tụ nhất nguyên thân thể, thành công tấn cấp ngưng khí, chỉ cần không phải ác thần cùng xích cốc loạn cái này cấp bậc cường giả tới trước Dương Hàn đủ để tự bảo vệ mình Hôm nay hắn vừa mới tiến giai ngưng khí Cảnh giới còn chưa củng cố Sở học rất nhiều vũ kỹ Cũng không có bị Tam Thiên Tinh Luân quan tưởng kinh chuyển đổi hoàn tất, Đổ cũng không gấp lên đường Hơn nữa hắn hôm nay có thể thao túng nguyên khí Cũng là có thể hoàn thành rất nhiều Trước đây không còn cách nào làm được sự tình Trước 134 Công pháp chuyển đổi Ta hôm nay chỗ biết hoàng giai công pháp không dưới 10 bộ Nếu như toàn bộ chuyển đổi Quá mức phiền thoái Cũng không có như vậy cần phải Ngạo nguyệt Hàn Phong đao phổ đã bị ta chuyển đổi nắm giữ, uy lực có thể so Hoàng giai công pháp đến cấp, hôm nay nhất khiếm quyết cũng là thân pháp. Dương Hàn hai đầu gối ngồi xếp bằng, suy nghĩ bản thân vũ kỹ phát triển. Phương diện thân pháp bí tịch, ta đã có một quyển Hoàng giai hạ phẩm Du Long Cửu Bộ tuy là rất không tệ, nhưng đi qua Tam Thiên Tinh Luân Quan tưởng kinh tối đa cũng bất quá đạt đến Hoàng giai trung phẩm, vẫn là kém một chút. Đúng, Ác thần đang cùng Sích Quốc loạn lúc đối chiến, từng sử dụng qua một loại cực kỳ quỷ dị thân pháp. Đảng cấp nhất định bất phàm Dương Hàn trong lòng hơi động hắn tức khắc sở về phía bên hông, giờ khắc này ở bên hông hắn, trừ bản thân túi chữ vật bên ngoài, còn có bốn cái túi chữ vật, theo thứ tự là ác thần, xích cốc loạn cùng hai gã xích cốc trưởng lão. Dương Hàn trước lấy ra ác thần túi chữ vật, tay đẻ ở phía trên, một đạo hoa quang thoáng qua, Dương Hàn trong đầu, tức khắc chiếu dọi ra một cái không nhỏ không gian, trong không gian hoa quang lập lòe, dĩ nhiên còn có nhiều nguyên thạch, to hẹn khẽ đếm, cũng chừng mấy vạn. Ngoài ra còn có nhiều binh khí cất giữ, tuy là tuyệt đại đa số đều là thai tức phàm binh, nhưng số lượng cũng là không ít, chứng hơn một nghìn cái. Ác thần bảo tàng quả nhiên không chỉ một chỗ, ta tiến vào sơn cốc đoạn này thời gian, ác thần cũng là đi thu vào hắn trước đây giấu lại những tài sản kia, chuẩn bị đông sơn tái khởi. Dương Hàn trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng hắn hôm nay nóng lòng tìm kiếm ác thần công pháp, vì vậy đối với những thứ này nguyên thạch, binh khí cũng không hề quan tâm quá nhiều. quả nhiên ở chỗ này Dương Hàn tại trong túi càn khôn không gian tỉ mỉ tìm kiếm, rốt cục tại một góc hẻo lánh, tìm được một cái thanh đồng sách nhỏ đỡ, trên giá sách bày đầy các loại sách nhỏ, thô thô khe đếm, dĩ nhiên không dưới trăm cuốn. Dương Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đó giá sách lấy ra, đặt ở trước người mình, đem giá sách trong thư lấy ra, từng cái lật xem, phát hiện này hơn trăm bản sách nhỏ, toàn bộ đều là công pháp bí tịch. Trong 90 bản, đều là phàm dai công pháp đính cấp, mà còn lại 15 bản công pháp. Dĩ nhiên toàn bộ là hoàng giai công pháp, tuy là cũng chỉ là hoàng giai hạ phẩm, cũng là rất kinh người. Lấy Dương gia làm thí dụ, nếu không phải Dương Hàn về sau kỳ ngộ liên tục, thu hoạch không dưới 10 bản hoàng giai vũ kỹ, công pháp, nguyên bản thân là thần tinh thành tứ đại thế gia Dương Phủ cũng chỉ có 2 quyển hoàng giai hạ phẩm công pháp. Mà ác thần cũng là có 15 bản nhiều, Dương Hàn tin tưởng, những công pháp này cũng bất quá là ác thần chỗ cất giữ một bộ phận mà thôi, 20 năm ZK8GLVG trước xưng bá ly địa đệ nhất tác phỉ, quả thật. Này trong hộp nhỏ, phải làm chính là ác thần bộ kia quỷ dị thân pháp đi." Dương Hàn đưa mắt nhìn phía giá sách tầng trên nhất, chỗ ấy chỉ mở có một toàn thân đen kịt như mực hộp đá, Dương Hàn đem hộp đá gỡ xuống, cẩn thận từng ly từng tí mở, chỉ thấy bên trong để một quyển trường trên trăm trang huyền hoàng sắc sách nhỏ. "U quỷ ma ảnh quyết hoàng giai công pháp đính cấp." Dương Hàn con ngươi co rụt lại, căn bản không có nghĩ đến ác thần công pháp, dĩ nhiên là hoàng giai đính cấp. Tại Thanh Châu đại địa, hoàng giai hạ phẩm công pháp, hơi cường một ít thế lực nhỏ đều có thể có. Mà hoàng giai trung phẩm công pháp, chỉ có một ít bậc trung thế lực mới có thể có, còn như hoàng giai công pháp cao cấp cùng công pháp đính cấp, có lẽ chỉ có một ít thế lực lớn hoặc là chân nguyên thế gia mới có thể nhìn thấy. Mà ly địa chỗ hẻo lãnh, trung phẩm hoàng giai công pháp đã là cực kỳ khó gặp, cũng ác thần lại có một quyển công pháp đính cấp, khó trách hắn có thể sừng bá ly địa. Dương Hàn mừng rỡ trong lòng quá đỗi, hoàng giai công pháp đính cấp, nếu như đi qua Tam Thiên Tinh Luân Quan tưởng Kinh chuyển hóa, nhất định có thể đủ sánh ngang huyền giai công pháp. Như vậy đẳng cấp công pháp, coi như là chân nguyên thế gia, cũng không nhiều thấy. Quyển công pháp này chia làm 3 bộ phận, theo thứ tự là U Ma chảo, Quỷ Ảnh Bộ, Hưu Quỷ Ma Ảnh Hóa Khí Quyết. Dương Hàn lật xem huyền hoàng sách nhỏ, càng là kinh hỉ phát hiện, quyển công pháp này dĩ nhiên dĩ nhiên hàm chứa vũ khí, thân pháp, nguyên quyết. Trong lấy vũ khí cùng thân pháp đột xuất nhất, còn như U Quỷ Ma Ảnh Hóa Khí Quyết, cũng là cùng Dương Hàn hiện nay tu luyện linh nhất hóa khí quyết không sai biệt nhiều. Dương Hàn thấy cái mình thích là thèm. Tỉ mỉ lật xem u quỷ ma ảnh quyết tinh tế như ác. Quỷ ảnh bộ. Một lúc lâu sau, Dương Hàn khép lại sách nhỏ, thân thể búng một cái, nhảy ra chướng đồng, hắn gión mũi chân, một tiếng quát to, thân thể trái phải lắc một cái, đột nhiên thoát ra. Vút vút. Chỉ nghe năm đạo tiếng xé gió vang rồi, Dương Hàn trung quanh, tức khắc có một đạo tàn ảnh nhảy ra, này mấy đạo tàn ảnh lẫn nhau khoảng cách cũng không tính xa, chặt chẽ sát nhau, như là năm cái Dương Hàn tụ chung một chỗ đồng thời chạy đi, một bước liền thoát ra năm 600 trăm mét, hợp năm cái dương hàn tàn ảnh, tuy hai mà một, tự giữa không chung nảy ra, mà khi dương hàn sắp rơi xuống là lúc, bốn đạo hư ảnh tức khắc hướng về dương hàn bản thể dựa, sau đó hợp lại cùng nhau, quỷ ảnh bộ quả nhiên tinh diệu, khoảng cách quá gần lúc, đột nhiên sử dụng ra lan ra hư ảnh, nhất định sẽ nhiễu loạn đối thủ ánh mắt, mà khi ta tấn thăng ngũ trọng, đạt đến cảnh khí ly thể sau, những hư ảnh này cũng có thể thoát khỏi bản thể, cấp đi là thậm chí luyện đến chỗ sâu, còn có thể có bản thể nhất định chiến lược. Dương Hàn lật tay là chảo, vung tay đập ra, tức khắc gâm hồn gào thét kêu rên tiếng, từ hắn hai móng một chảo xé ra ở giữa, đột nhiên vang lên, cõi lòng tan nát thanh âm, khiến người ta rợn cả tóc gáy, choáng váng. Mà cùng lúc đó, Dương Hàn hai tay càng là hóa thành đầy trời chảo ảnh, đồng thời thân thể hắn vắng lên, bốn đạo hư ảnh tức khắc ngảy ra, cũng là hai móng huy vũ, trong sát na, năm cái Dương Hàn, mười cái móng tay, mấy trăm đạo chảo ảnh, phô thiên cái điệu mà tới. Bộ này u quỷ ma ảnh quyết lấy hư ảnh biến hóa làm chủ, lấy hư hóa thật, lấy thật hóa hư, hư thực kết hợp, quỷ dị khó lường. Đợi đến đẳng cấp càng cao là lúc, kinh khí số lượng càng nhiều, chiến lực càng mạnh. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tam Thiên Tinh Luân Quan tưởng kinh tức khắc từ từ vận chuyển, một cái tỏa ra nhàn nhạt tinh huy tu giả xuất hiện tại Dương Hàn trong đầu, hai tay biến chảo, một bộ dứt khoát bất đồng u quỷ ma ảnh quyết từ từ hiện ra. Tuy là chiêu thức vẫn như cũ mạnh mẽ hung ác, nhưng thiếu một sợi lệ khí. Nhiều một chút khí phách, hơn nữa trảo ảnh biến hóa trong lúc đó càng thêm lưu loát, tự nhiên. Tinh ảnh quang ma trảo huyền giai hạ phẩm vũ kỹ. Dương Hàn nhắm mắt theo trong đầu tinh huy tu giả chiêu pháp biến hóa mà phát động, sau nửa canh giờ, hắn đem Tân lũ quỷ ma ảnh quyết nắm giữ, mở hai mắt ra, trong mắt đều là vẻ mừng rỡ như điên. Tam thiên tinh luân quan tưởng kinh dĩ nhiên thật đem Hoàng giai đỉnh cấp Vũ quỷ ma ảnh quyết chuyển hóa thành huyền giai hạ phẩm tinh ảnh quang ma trảo. Tinh ma ảnh bộ. Dương Hàn hét lớn một thân, thân thể hắn vọt một cái sáu đạo hư ảnh từ hắn thân thể đồng thời nhảy ra, những hư ảnh này cùng quang kết hợp, hư hư thật thật, nguy biến khó lường, chẳng những không có bóng dáng ở trên chỗ thiếu hụt, hơn nữa hắn chỗ sơ hở cũng bị bù đắp. Ma tinh liệt chảo, dương hàn hai tay lộ ra, trong sát na hàng trăm hàng ngàn vây tỏa ra tinh huy chảo ảnh như là che đậy hạo nhật tinh vân, đánh về phía bốn phía, chi chi chít chảo ảnh cơ hồ đem dương hàn quanh thân 10 trượng tất cả đều tràn đầy, khắp nơi đều thấy chảo ảnh, khắp nơi đều thấy tinh huy, chảo ảnh mạnh mẽ bá đạo. U ma chảo gạo khóc thảm thiết chi âm toàn bộ biến mất, chiếm lấy từng tiếng kim thạch nổ tung tiếng. Chương 135, khôi lỗi ma huyết nga. Có bộ này tinh ảnh quang ma chảo ta gặp ngưng khí lục trọng bình thường võ giả, cũng là không hãi sợ, chính thức có được sức tự vệ. Dương Hàn nét mặt phấn chấn, kế tiếp ba ngày, hắn đều ở lại sơn cốc, một mặt tinh tu tinh ảnh quang ma chảo một mặt mài ác thần hơn 10 bản hoàng giai vũ kỹ. Dương Hàn kiến thức võ đạo càng thêm phong phú, nhãn giới cũng thay đổi được càng thêm độc đáo. Đồng thời, ngưng khí nhất trọng cảnh giới cũng rốt cục triệt để củng cố lại. Đồng thời tại xích cốc loạn cùng hai vị xích cốc trưởng lão trong túi Càn Khôn, Dương Hàn lại phát hiện ba quyển Hoàng giai vũ kỹ trung phẩm. Trong hai quyển là Hoàng giai trung phẩm công pháp, là xích cốc trưởng lão sở hữu xích ảnh tàn kiếm quyết cùng khát máu liệt đao cuối cùng một quyển trung phẩm công pháp còn lại là xích cốc loạn quỷ viên khí côn quyết. Đồng thời tại xích cốc loạn trong túi Càn Khôn, Dương Hàn lại thu hoạch rất nhiều nguyên thạch, cộng thêm trước hắn lấy được nguyên thạch, Dương Hàn trong túi Càn Khôn đã có gần 10 vạn nguyên thạch tích lũy. Cộng thêm hắn chỗ thu thập hơn 1000 trôi thai tức phàm binh, hơn 10 thanh ngưng khí hạ phẩm cường binh cùng các loại tu luyện vật tư, Dương Hàn trên thân tích lũy, đủ để khai sáng một cái cường đại gia tộc. Sau 3 ngày, Sơn Cốc trước đều, thần tông cự mã đánh nuôi vàng, có chút ngạc nhiên nhìn một vòng chạy nhanh, lộ vẻ được cực kỳ bận rộn Dương Hàn, trong mắt đều là nghi hoặc. Lúc này Dương Hàn cầm trong tay một thanh ngưng khí hạ phẩm đoạn kiếm, đang ở một hình thể khổng lồ, Hai cánh triển khai chừng mới thước quỷ diện hôi Nga thân thể cùng trên cánh, khắc lấy từng đạo cực kỳ quỷ dị lại phức tạp văn lộ. Rốt cục khắc xong, hoàn hảo không có suất sai lầm. Sau nửa canh giờ, Dương Hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn xoa một chút trên chán mồ hôi, có chút như chút được gánh nặng. Hắn từng tại Nga cốc trong, thu lấy hai đầu ngưng khí cảnh quỷ diện hôi Nga thi thể, trong một đầu quỷ diện hôi Nga cận vi ngưng khí nhất trọng cảnh giới, một đầu khác còn lại là đạt đến ngưng khí lục trọng. Này hai đầu quỷ diện hôi nga đều phù hợp luyện chế ma huyết nga luyện chế điều kiện, vốn lấy Dương Hàn hiện nay thực lực, ngưng khí nhất trọng quỷ diện hôi nga hiển nhiên không có chỗ nào xài. Dựa theo ma khôi thuật sơ giải trong ma huyết nga phương pháp luyện chế, Dương Hàn tại ngưng khí nhất trọng quỷ diện hôi nga ở trên, luyện tập hơn 10 lần ma huyết nga phù văn khắc, mới nắm giữ loại này phù văn khắc. Sau đó Dương Hàn mới tại đây đầu ngưng khí lục trọng quỷ diện hôi nga trên thân bắt đầu chính thức khắc, bất quá loại này văn lộ hết sức phức tạp. Có chút sơ xảy liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, cho Nga thi thể cũng sẽ đến đây bị phế. Cũng may Dương Hàn tinh thần độ cao tập trung, thần hồn cường đại, lúc này mới hiểm hiểm hoàn thành lần này phù văn khắc. Hiện tại chính là tại khắc tốt phù văn trong quán chú ma ngân chấp. Dương Hàn đứng dậy, đi tới một cái san bằng tảng đá lớn trước, tại đây khối trên đá lớn, để một cái tiểu lon, tiểu lon trong có mùi thuốc nồng nặc truyền đến. Đây là Dương Hàn dựa theo ma huyết Nga phương pháp luyện chế, chuẩn bị một loại mực nước. Mực nước trong. Hôn hưu mấy chục loại quý trọng linh thực cùng nguyên thạch bột phấn, vốn có cực cao nguyên khí truyền tính. Cho Nga đã chết, không có động lực, liền không còn cách nào động đậy mảy may. đem loại này mực nước cùng ma ngân chấp hòa chung một chỗ sau, đổ vào quỷ diện hôi Nga trên thân khắc tốt phù văn trong, khô cạn sau, liền sẽ tạo thành một chủng loại giống như võ giả kinh mạch văn lộ. Sau đó chỉ cần tại quỷ diện hôi Nga trong miệng, khắc tốt pháp trận, đem nguyên thạch bỏ vào trong. Nguyên di hữu ít chín ở gùi thạch bên trong nguyên khí liền sẽ theo những văn lộ này truyền đến quỷ diện hôi Nga toàn thân, cho có động lực. Ngầm tràn con. Dương Hàn lấy ra một ít ngân giáp long ngư tiên huyết nhỏ vào đến mực nước trong, sau đó lại lấy ra ma ngân chấp, tại mực nước trong trên mặt đất ba dọn, mà sau sẽ mực nước quấy đều, cẩn thận từng ly từng tí thế ở quỷ diện hôi Nga phủ văn trong. Cuối cùng, Dương Hàn lấy ra ba khối nguyên thạch, vẹt ra quỷ diện hôi Nga đầy răng cưa kinh khủng miệng rộng đem các loại nguyên thạch bỏ vào trước đó khắc tốt trong trận pháp. Sau đó Dương Hàn đem bàn tay mình cắt vỡ, đem tiên huyết nhỏ vào đến trước đó tại quỷ diện hôi nga trên đầu khoan thủng lỗ nhỏ trong, lại đem bàn tay đặt ở quỷ diện hôi nga đỉnh đầu. Ma huyết nga, lên. Dương Hàn vận khởi toàn thân kinh khí, đem sở hữu kinh khí tự trong lòng bàn tay đánh ra, đẩy vào quỷ diện hôi nga đỉnh đầu. Vù vù. Dương Hàn bao hàm thiên địa nguyên khí kinh khí tự quỷ diện hôi nga đỉnh đầu, rót cho nga trong miệng trong trận pháp. Tính pháp trận tức khắc bị nguyên khí kích hoạt, nguyên thạch quang mang hơi thoáng hiện, một tia nguyên khí lập tức dọc theo quỷ diện hôi nga trên người xâm lộ, hướng về quỷ diện hôi nga toàn thân lưu truyền đi. Tà a a a. Có nguyên khí quan chú lưu truyền, chết đi nhiều ngày quỷ diện hôi nga tức khắc tê hống một tiếng, nó lỗ sâu đục trong một chút âm lãnh quang mang lóe lên, sáu con trùng trảo cùng cánh khủng lỗ đột nhiên rung động, vọt lên. Ha ha, rốt cục thành công. Dương Hàn mừng rỡ quát to một tiếng, trong miệng hắn dựa theo ma khôi thuật sơ giải âm tiết biến hóa. Phát ra một loại rất âm u âm thanh, quỷ diện hôi Nga tức khắc dựa theo Dương Hàn chỉ thị, làm ra các loại phát sát động tác. Xích xích. Một bên mã thiên hạ nhìn không khí đầy vẻ đe dọa, tỏa ra thi hải khí tức, nhưng đập cánh bay cao, thể hống phát sát ma huyết Nga, thật lớn mã nhãn thoáng qua một chút kinh hãi, tức khắc có chiến ý tại trong mắt thiêu đốt. Nhưng nhìn xem mặt hưng phấn Dương Hàn, mã thiên hạ suy tư nhiều lần, dĩ nhiên ngừng bản thân tức giận, không thế xông lên phía trước tìm ma huyết Nga phiền toái bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì nó sẽ không bay. Có này ma huyết nga, sau đó lên đường, chạy trốn, khả năng liền thuận lợi nhiều. Dương Hàn thỏa mãn nhìn lại bay trên trời tường ma huyết nga, trong miệng âm tiết biến hóa, bay múa tại giữa không trung ma huyết nga tức khắc hạ xuống bên cạnh hắn. Ma huyết nga, đi. Dương Hàn thả người nhảy lên ma huyết nga phía sau lưng, trong miệng phát ra từng đạo âm tiết, ma huyết nga cánh khổng lồ rung lên, cuốn lên một trận cuồn phong, mang theo Dương Hàn hướng về trên bầu trời bay đi. Trước mắt cảnh tượng càng ngày càng nhỏ, Dương Hàn cùng ma huyết Nga một đường hướng về trên cao bay đi, rất nhanh liền bay lên đến cách, cách mặt đất mấy trăm mét trên bầu trời, cảm thụ được trên bầu trời cấp tốc bắt đầu khởi động khí lưu, Dương Hàn trong lòng cũng là vô cùng xứng ý. Đây chính là bay lượn lạc thú sao, rõ là tự tại, bất quá này cũng không phải dựa vào ta thực lực của chính mình, chỉ có tấn thăng đến ngưng khí thất trọng, ta mới có thể có sơ bộ tránh thoát đại địa chói buộc năng lực. Dương Hàn cùng ma huyết Nga vòng quanh sơn cốc liên tiếp phi hành. Trong lòng càng là kích khởi hướng về võ đạo tầng thứ cao hơn dạo bước tiến lên quyết tâm, ngưng khí cảnh đối với Dương Hàn mà nói gần là vừa mới bắt đầu, mà chân nguyên cảnh, cũng hoàn toàn không phải Dương Hàn truy cầu điểm kết thúc. Trong lòng hắn thiên địa, rộng rãi bao la, không thế điểm kết thúc, cũng không có phần cuối. Vù vù. Ngay Dương Hàn ngồi ở ma huyết Nga trên thân cảm thụ phi hành lạc thú lúc, hắn ở vào cái chán thần thai trong, tiểu đỉnh đột nhiên rung động, truyền đến một đạo cực kỳ cấp bách thanh âm Tiểu đỉnh nhanh như vậy liền đem những thứ kia anh Linh toàn bộ chiếm đoạt. Dương Hàn trong lòng hơi kinh ngạc, ba ngày trước, hắn từng tổng cộng thôn vệ 12 nói phàm giai anh Linh, bốn đạo binh giai anh Linh. Trước 136, lại lần nữa đột phá. Dương Hàn vốn tưởng rằng những thứ này anh Linh tiểu đỉnh tiêu hóa một thời gian, nhưng không nghĩ tới mới quá ba ngày, tiểu đỉnh liền đem bọn họ toàn bộ tiêu hóa. Ma huyết Nga, nhanh xuống. Dương Hàn gấp giọng mệnh lệnh, ma huyết Nga tề hống một tiếng, thân thể xoay quanh. Hướng về bên trong sơn cốc rơi đi. Dương Hàn tự ma huyết nga trên thân nhẹ xuống, hắn đem ma huyết nga thu vào trong túi Càn Khôn, liền thần tốc đi tới sơn cốc chỗ sâu nơi yên tĩnh. Dương Hàn hai đầu gối ngồi xếp bằng, phía sau thánh môn mở, tiểu đỉnh thân hình vội vã không nhịn nổi tự thánh môn trong nhảy ra. Sau đó từng đạo anh linh lưu quang hộ cháo vỡ vụ tiếng, liên tiếp vang lên, Dương Hàn trên đỉnh đầu, từng vòng từng vòng tiểu rất khác nhau tinh luân đều hiện lên, từng đạo tinh lực quang trụ càng là liên tiếp rũ xuống, quan chú đến Dương Hàn trên thân hình. Dương Hàn Thần Hồn hoàn toàn yên tĩnh, trong nháy mắt đó là tiến vào tinh lực rèn luyện thần hồn trong trạng thái, mà cùng lúc đó, tinh lực trong cổ sáng, ẩn chứa tinh lực bổn nguyên cũng đang không ngừng rèn luyện hắn thân thể. Theo tinh lực quang trụ hạ xuống, hắn trong khí hải 20 đạo kình khí cũng bị tinh lực bao vây, tại tinh lực còn chú, liên tiếp rèn luyện, cũng càng ngày càng ngưng luyện. Dần dần một kia không khí, bị tinh lực luyện hóa tống ra bên ngoài cơ thể, lập tức liền có ngôi sao lực lượng bản nguyên hỗn hợp thiên địa nguyên khí bổ sung, dung nhập kình khí trong cũng tại tinh lực rèn luyện phía dưới, cùng kinh khí hoàn mỹ dung hợp, trở thành một thể. Trên bầu trời, từng vòng từng vòng lộng lẫy mắt tinh luân liên tiếp ngưng tụ tiêu tan, theo thời gian đưa đẩy, Dương Hàn trong khí hải kình khí càng là ngưng luyện đến mức tận cùng. Tại một thời khắc, hắn trong khí hải kình khí đột nhiên dung một cái, sau đó tại 20 đạo kình khí trong, rốt cuộc lại có một đạo tân khí tinh thần chậm rãi ngưng tụ thành hình, cùng tồn tại lúc bị tinh lực bao vây rèn luyện. Sau đó lại có đạo thứ hai, đạo thứ ba Đạo thứ tư kình khí liên tiếp ngưng tụ ra hiện, mấy hơi thở trong lúc đó, liền ước chừng tăng thêm 20 đạo, cho được dương hàn trong cơ thể, kình khí tổng số mạnh thêm đến 40 nói. Tại 16 đạo tinh lực quán chú cùng rèn luyện trong, dương hàn kình khí bị rèn luyện ngưng thật đến ngưng khí nhất trọng hóa khí cảnh cực hạn, dĩ nhiên tại quá ngắn thời gian, liền đột phá đến ngưng khí cảnh đệ nhị trọng cảnh giới dưỡng khí cảnh. Ta dĩ nhiên đột phá đến ngưng khí cảnh đệ nhị trọng. Dương hàn đỉnh đầu tinh luân từ từ tán đi, hắn mở hai mắt ra, theo rèn luyện thần hồn trong trạng thái thức tỉnh, lại đột nhiên phát hiện mình lại trong lúc vô tình, đột phá đến ngưng khí nhị trọng cảnh giới. La, tinh lực quán chú đối thân thể cùng tinh khí đều có hiệu quả rèn luyện, nhiều như vậy tinh luân cùng tinh lực quán trụ, đủ để cho trong cơ thể ta tinh khí hoàn thành một lần rèn luyện, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, thậm chí so tu luyện mang đến hiệu quả còn muốn tốt hơn, càng thêm củng cố. Dương Hàn vung cánh tay lên một cái, tức khắc cảm thấy mình lực lượng tăng vọt gần 2 vạn cân, hắn tiến nhập ngưng khí nhị trọng. Chẳng những trong cơ thể kình khí càng thêm nung thuận, số lượng tăng trưởng gấp đôi, chính là hắn sức mạnh thân thể, cũng đột phá đến 70.000 cân trình độ kinh khủng. Hơn nữa, Ngưng Khí Nhị trọng võ giả, đem kình khí thu vào trong cơ thể, tiến hành lực lượng tăng phúc, có thể sử lực lượng trong vòng thời gian ngắn tăng phúc gấp đôi, lại thêm giáp thú đai lưng lực lượng tăng phúc, Dương Hàn trong vòng thời gian ngắn sẽ có được không dưới 20 vạn cân lực lượng kinh khủng. Nếu như lúc này, Dương Hàn trở lại ly địa, tại lực lượng tăng phúc thời gian ngắn ngủi trong Liền phụ thân hắn Dương Hải Xuyên, đều không phải là Dương Hàn đối thủ, mà lúc này khoảng cách Dương Hàn rời khỏi ly địa, còn chưa đủ để 20 ngày. Đường đi ma luyện, tuy là hung hiểm vạn phần, nhưng thật là tăng tiến tu vi nhanh chóng nhất một loại thủ đoạn. Dương Hàn đứng dậy, cảm thụ trong cơ thể mình lực lượng khổng lồ, nội tâm tràn ngập vui sướng, hắn thổi một cái huyết sáo, thân hình cao lớn thần tông cự mã liền tự bên ngoài sơn quốc vào tới. Đi thôi, mã thiên hạ, chúng ta lữ trình có thể tiếp tục. dương hàn phóng người lên ngựa Hắn vô mã thiên hạ phong khoáng chặt phía sau lưng cười lớn một tiếng cùng thần tông cự mã cùng nhau hướng về bên ngoài sơn quốc phóng đi tinh lực quan chú chẳng những để cho hắn tấn thăng ngưng khí nhị trọng thậm chí thuận tiện đem hắn mới vừa tiến vào nhị trọng cảnh giới kinh khí cũng tất cả đều rèn luyện một lần khiến cho hắn cảnh giới trong nháy mắt đó là vững chắc xuống ba ngày sau bách sơn vượt biên giới chỗ dương hàn cùng mã thiên hạ thân ảnh tự trong rừng thoát ra hướng về càng rộng lớn hơn thanh châu đại địa cấp tốc phóng đi mà bởi vì hắn mang theo tinh phong huyết vũ, cho dù không thế kết thúc, theo xích quốc loạn cùng một đám xích quốc hạch tâm võ giả đều rơi xuống, bách sơn vực tạo thế chân vạc thế lực bố cục bị phá vỡ. Bởi vì xích quốc loạn thời gian dài không về, chưa tới nửa năm thời gian, nguyên bản ở vào cường thế địa vị xích quốc lãnh địa bắt đầu tăng giả, bị xích quốc loạn mười mấy nhi tử chỗ phân chia, ở vào trạng thái thăng bằng bách sơn vực bắt đầu biến được dung chuyển, thế lực mới đại chiến hết sức căng thẳng, thậm chí đến cuối cùng liền ly địa cũng bị dây dưa trong. bất quá những thứ này đều là nói sau. một tháng sau, thanh châu trung bộ danh giới, hàn yên vực biên cảnh một chỗ yên lặng sông nhỏ cạnh, dương hàn cùng thần tông cự mã mã thiên hạ cùng nhau trốn ở một gốc cây cao dưới cây liêu lớn, tránh né mặt trời gay gắt. dương hàn hai đầu gối ngồi xếp bằng, yên lặng ăn trong tay vẫn mang theo một ít tơ máu ngân da lòng ngư thị. lúc này dương hàn cùng một tháng trước khí chất không giống nhau lắm, hắn ánh mắt càng thêm trầm ổn, không có chút rung động nào, thâm thúy mà yên lặng. Hắn hiện lặng ngồi tại, tựa như cùng một tòa núi lớn, khí tức hoàn toàn nội liễm, xem không ra bất kỳ vốn có tu vi võ đạo dấu hiệu, tự lấy một cái tan học quay về thiếu niên bình thường. Nhưng hắn trên thân, lúc này lại có một tia mùi máu tanh, nhàn nhạt, nhạt phiêu tán, cho dù cũng không nghĩ ra, cái này nhìn như yên lặng cùng khiêm tốn thiếu niên, ba canh giờ trước, lại vừa mới trải qua một hồi cực kỳ vô cùng thê thảm đại chiến sinh tử. Chân cu, a tui, nét gằng chân con. Một nghìn tên cường đại đạo tặc bị hắn chém giết gần ba thành, 10 tên cường đại ngưng khí cảnh thủ lĩnh đều ở trong tay hắn hủy diệt, dư đạo tặc càng là giải tán lập tức, trốn chạy khắp nơi. Dương Hàn Hằng FLGN mở một đường truy sát, chạm xuống đạo tặc vô số, mãi đến nửa canh giờ trước mới đình chỉ truy sát, tiến vào này Hàn Yên vực trong. Tại đã qua một tháng trong, Dương Hàn một đường chạy nhanh, tại đường đi trong cùng rất nhiều thế lực phát sinh qua giao tiếp kết bạn không ít tính cách hợp nhau bạn chí cốt, cũng cùng một ít thế lực kết làm ân oán. Xuất hiện xung đột. Trong một tháng, hắn trải qua cỡ chém giết hơn 10 lên, ý chí bị ma luyện cứng cáp hơn, vũ ký cũng càng thèm tinh thủ, lô hỏa thuần thanh, chết ở trong tay hắn thành danh võ giả không ít, tại một ít khu vực thậm chí sông ra không nhũ danh đầu. Mà các loại anh linh cũng là chiếm đoạt không ít, mặc dù không có trong tiểu cốc lần kia to lớn, nhưng là chiếm đoạt 3 tên binh giai anh linh, 9 tên phạm giai anh linh. Này cho được Dương Hàn tu vi tinh tiến rất mạnh, lúc này đã đến ngưng khí nhị trọng hậu kỳ Khoảng cách ngưng khí tam trọng gần trong gang tức, lúc nào cũng có thể đột phá. Xích xích. Dương Hàn bên cạnh, thần tông cự mã Mã Thiên Hạ còn lại là ngang té xuống đất, lười biếng với nắng, thật lớn miệng ngựa liên tiếp lập lại rất nhiều linh tùy đan, nhưng trong mắt cũng là một bộ có chút ghét bỏ hình dạng. Chương 137, thôn nguyệt thú vệ. Mã Thiên Hạ, ngươi đã biết đủ đi, mấy ngày nữa, ngươi ngay cả linh tùy đan đều không có ăn. Dương Hàn tinh tế nhai kỹ ngân giáp long ngư thịt, cười nhạt nói, hắn tự ly điệu lúc đi ra. Mang không ít Linh Tùy Đan, nhưng đi qua những ngày qua, cũng đều bị Mã Thiên Hạ ăn sạch sẽ. Lấy Mã Thiên Hạ hiện tại cảnh giới, Linh Tùy Đan quả thật có chút thấp, bất quá Dương Hàn trong tay cũng là không có gì tốt hơn đang ăn dược, mà Mã Thiên Hạ lại rất soi mói, liền ngân giáp long ngư thịt đều ăn dính. Xích xích Mã Thiên Hạ nghe vậy, càng là không vừa lòng, hướng về phía Dương Hàn tề hống một tiếng, liền pe xuống đất không để ý Dương Hàn. Được, này hàng Yên vực không thể so với người chúng ta ly địa, thế nhưng phát triển mấy ngàn năm lớn vực. Phồn hoa hương thịnh, một hồi đến phụ cận thành trấn, ta mua cho ngươi điểm tốt đan dược ăn. Dương Hàn vô vô mã thiên hạ, lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Thử, có người hướng chúng ta nơi này chạy tới, dường như nhân số không phải số ít. Ngay Dương Hàn nói chuyện với mã thiên hạ trong lúc, Dương Hàn con mắt khẽ nâng lên, nhìn về phía phương xa, sau đó lại lần nữa rũ xuống, không để ý. Vị đại ca này, thỉnh rút một tay. Nửa nén hương qua đi, một gã 12-13 tuổi thiếu niên từ nhỏ dưới sông bơi chạy nhanh tới, hắn mặc Cẩm Ý đi, chạy nhanh như bay, tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng khí tức trầm ổn, thậm chí có thai tức bắt trọng tu vi. Thiếu niên Cẩm Ý đi tới Dương Hàn trước người, thần sắc nóng nảy, hắn nhìn Dương Hàn liền thanh yêu cầu, có người ở truy ta, ta một hồi trốn sông nhỏ trong, nếu là có người hỏi ngươi, ngươi thì nói ta chạy tới, đả tạ. Tiếng nói vừa dứt, tên này thiếu niên Cẩm Ý cũng không đợi Dương Hàn trả lời, đó là thả người nhảy một cái, nhảy vào sông nhỏ trong. Mã Thiên Hạ xem ra chúng ta lại không an ổn dương hàn ngẩng đầu nhìn thiếu niên cẩm y bóng lưng nhảy vào trong hồ nước có chút bất đắc dĩ lắc đầu theo gã thiếu niên này tu vi xem nhất định xuất từ rất lớn gia tộc liền hắn đều gặp phiền toái phòng trường này phiền toái nhất định không nhỏ nếu như xử lý không ổn có lẽ liền dương hàn cũng sẽ bị dây dưa trong hắn dọc theo con đường này thế nhưng ăn xong không ít như vậy thua thiệt vì vậy cũng không muốn dây dưa trong bất quá nếu sự tỉnh tìm tới cửa hắn muốn tránh cũng chậm Ngay thiếu niên nhảy vào nước sông không lâu sau, sông nhỏ Hạ Du đột nhiên chuyển đến nổ vang tiếng vó ngựa, bụi khói quần cô tròng, hơn 40 tên mặc hung manh thú giáp kỵ sĩ gào thét mà tới. Những kỵ sĩ này khí tức cường đại, dĩ nhiên toàn bộ đều là ngưng khí tam trọng võ giả, dẫn đầu vài tên kỵ sĩ càng là tu vi đạt đến ngưng khí bốn ngũ trọng, bọn họ áo giáp bả vai đều là hung ác hình dã thú, trước ngực còn có một hung mãnh đại thú thôn phệ minh nguyệt đồ án. Mà bọn họ tọa hạ tuấn mã cũng là rất bất phàm, toàn thân ngân sắc Như là ánh trăng lánh diễm, trên thân thể còn có như mây giống như màu đen hoa văn. Đây là Thanh Châu Trung Bộ một loại bà mã, Ngân Vân Ký. Dương Hàn vừa thấy những người này áo giáp, trong lòng chính là cười khổ một hồi. hàn Yên vực tình huống hắn từ lúc Thanh Châu chi ở trên, tinh tế quá. hàn Yên vực chỗ Thanh Châu Trung Bộ danh giới, thực lực cường đại, do chân nguyên thế ra dạ ra trường khống. Tại Thanh Châu các đại vực trong, bài danh 67 vị. Dưới trường có ngàn tên ngưng khí tam trọng thôn nguyệt thú vệ. 3000 tên ngưng khí nhất trọng đêm thú vệ, dư thai tức thất trọng ở trên thị vệ gần 10 vạn, thực lực so Ly địa Dương phủ cao hơn tam không chỉ gấp 10 lần. Mà đêm thú thôn thiên đồ, đúng là nghìn năm chân nguyên thế gia gia tiêu chí, xuất hiện tại dương hàn trước mắt những thứ này võ giả, toàn bộ đều là gia gia tinh nhuệ võ giả thôn nguyệt thú vệ. Ngươi, có thể nhìn thấy một cái 12, 13 tuổi thiếu niên đi ngang qua nơi đây. Mười mấy tên gia gia thôn nguyệt thú vệ chạy tới phụ cận, một gã ngưng khí tam trọng thôn nguyệt thú vệ võ giả phóng ngựa tiến lên. Quát lên một tiếng lớn, thanh âm ngưng tụ không tan, sóng âm chấn động, ẩn chứa pháp môn kỳ ảo, nếu như người thường xạ nhất nghe được, chắc chắn bị chấn được miệng mũi đổ máu, bệnh nặng ba tháng. Không có. Dương Hàn nghe vậy thản nhiên lắc đầu, hắn vốn không nguyện xen vào việc của người khác, nhưng thôn nguyệt thú vệ giữ kỳ ba võ giả vừa quát, lại làm cho trong lòng hắn cực kỳ không vui, nếu hắn chính là một cái bình thường người, lúc này chỉ sợ sớm đã bị đánh ngã trên mặt đất, đầu thai nổ vang. Hả? Tiểu tử này ngược lại có chút tu vi. Rõ là không nhìn ra. Tiên kia thôn nguyệt thú vệ thấy Dương Hàn thần sắc bình tĩnh, trong lòng ngược lại có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhiều lắm quan sát Dương Hàn vài lần. Xếp, tiểu tử này mã không tệ, như là phía bắc đến, đại thống lĩnh gần nhất đang ở là 10 thất công tử siêu tập chân quý tòa kỵ, xem như 10 thất công tử tiến nhập lạc vân môn cước lực, con ngựa này, ta xem tuyệt đối đủ tư cách. Thôn nguyệt thú vệ quét mắt qua một cái lười biếng nằm trên mặt đất thần tông cự mã, trong mắt sáng ngời vội vàng hướng dẫn đầu một gã ngưng khí ngũ trọng thôn nguyệt thú vệ nói ra, ừ, là không tệ, bắp thịt viên mãn, hai mắt có thần, trong cơ thể còn có một chút kình khí rũ động, đoán chừng là một bước vào ngưng khí cảnh manh thú. dẫn đầu thôn nguyệt thú vệ giáo huý nhìn về phía thần tông cự mã cũng là khẽ gật đầu. tiểu tử, đây là năm viên nguyên thạch, con ngựa này chúng ta dạ ra phải. thôn nguyệt thú vệ giáo huý từ trong lòng lấy ra năm miếng nguyên thạch thả xuống đất, sau đó cũng không nhìn dương hàn, vung tay lên một cái. Một gã ngưng khí tam trọng thôn nguyệt thú vệ liền rụt ngựa ra, hướng về thần tông cự mã mã thiên hạ đi. Cẩn thận một chút, ta đây mã cũng không quá nghe lời. Dương Hàn mở mắt ra liếc dạ ra chúng thôn nguyệt thú vệ một cái, từ tốn nói, tuy là hắn không nguyện ý sinh sự, nhưng trước mắt cục diện, giá nhất giá sợ không phải tránh không thoát, hơn nữa những thị vệ này quá mức dầm dĩ trương phách nói, để cho Dương Hàn trong lòng cũng là có chút khó chịu. Vâng, tên kia thôn nguyệt thú vệ rụt ngựa đi tới thần tông cự mã trước người đột nhiên quát lên một tiếng lớn thanh âm ngưng tụ thẳng quán thần tông cự mã hai lô thai, là muốn dùng tiếng quát chấn phục thần tông cự mã xích xích thần tông cự mã lười biếng tại phơi nắng thình lình bị người vừa quát một cái giật mình từ dưới đất đột nhiên nhảy lên một đôi mã nhãn trợn được tròn vo ha ha ha dạ gia chúng thôn nguyệt thú vệ thấy thế đều là cười lên ha hà tề hống thần tông cự mã mã thiên hạ cũng là giận tí mặt nó ngang dọc ly địa sổ tái lúc nào bị như vậy khiêu khích chỉ thấy nó một lớn chân bứt ra, hai mươi đạo kình khí tự trong cơ thể nó đột nhiên thoát ra. Mã Thiên Hạ bạo hống một tiếng, móng trước giơ lên, một đôi lớn chân như điện chớp bứt ra. tên kia ở trước người thôn Nguyệt thú vệ còn không có thấy rõ, liền bị Mã Thiên Hạ một cước đá ra, kể cả dưới thân Ngân vân Ký cùng nhau bay ra gần trăm mét, nhanh cùng tiến lên, đem nó bắt lại. này đại mã kình khí không thể lý thể, thực lực tuyệt sẽ không vượt quá ngưng khí tam trọng, nhưng nó lại có hai mươi cái kình khí, không phải tuôn thú cũng là cường đại binh thú, quá khó khăn, hiến cho đại thống lĩnh, chúng ta đều có ban tặng." Tên kia thôn nguyệt thú vệ giáo Úy cười ha ha, không chút Phật lòng, cánh tay hắn vung lên hơn 40 tên thôn nguyệt thú vệ tức khắc phóng ngựa nhảy ra, đem Dương Hàn cùng Mã Thiên Hạ đồng thời vây quanh. "Tiểu tử, để cho ngươi cự mã đầu hàng, ta lại thưởng ngươi một khoản nguyên thạch." Thôn nguyệt thú vệ giáo Úy nhìn Mã Nhãn chiến ý cháy hừng hực Mã Thiên Hạ, trong lòng cũng là có chút không có, 20 cái kinh khí, chính là hắn cũng rất khó chiến thắng, vì vậy xoay chuyển ánh mắt Tồn về Dương Hàn lạnh lùng quát. Chương 138: chiến đấu kịch liệt dạ gia võ giả. Các ngươi có bản lĩnh liền bản thân bắt, nếu như không có bản lĩnh, ta khả năng liền mang theo nó đi. Dương Hàn sẽ không chút nào lý do thôn nguyệt thú vệ tiếng quát, hắn cúi đầu ăn ngân giáp long ngư thịt, nhai kỹ nuốt chậm, nồng nhiệt. Long ngư thịt. Thôn nguyệt thú vệ giáo húy chú ý tới Dương Hàn trong tay thịt cá, trong lòng cả kinh. Loại này long ngư thịt, hắn một tháng trước từng tại dạ gia tân nhậm gia chủ đại yến ở trên từng thấy, cực kỳ mỹ vị ẩn chứa huyết nhục tinh túy, mỗi trăm người cộng phân một cái ngân giáp long ngư. Hắn đã từng ăn kể cân, vì vậy ký ức như thân. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi, bất quá chúng ta dạ gia muốn đồ đạc, liền nhất định phải lấy được. Ngươi tốt nhất thức thời một ít. Thôn Nguyệt thú vệ giáo huý hừ lạnh một tiếng. Tuy là lúc này hắn đã nhìn ra Dương Hàn không giống tầm thường, nhưng Hàn Yên vực là dạ gia lãnh địa, mà Dương Hàn độc thân đi trước, quần áo đơn giản, cũng không phải đại gia tử đệ phong cách, vì vậy thái độ càng cứng nhắc. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy, ta đều nói, ngươi có bản lĩnh môn bản thân đi bắt." Dương Hàn ăn xong trong tay thịt cá, vỗ vỗ tay, cười tủm tỉm nói ra, "Tiểu tử tự tìm cái chết." Thôn nguyệt thú vệ giáo húy giận dữ, tay hắn vung lên, một đạo đen kịt bóng roi từ tay hắn trong vấy ra, tiếng kim loại vang lên ken kẹt, cũng là một cái cựu lễ roi thép. Roi thép roi trên đầu, một miệng ngậm bén nhọn đoàn đao đầu thú trợn mắt nhìn, lúc này dạ ra có một vũ khí, đêm thú roi thép. Roi thép gào thét tới, hóa thành tàn ảnh. Nhanh như sấm đánh, nhưng Dương Hàn cũng là thuận tay nắm chặt, ẩn chứa mấy vạn cân lực lượng đem thú roi thép liền bị hắn ung dung nắm trong tay. "Tiểu tử, ngươi đem thả mở." Thôn Nguyệt Thú Giáo Úy thấy Dương Hàn cầm roi thép, vội vàng hướng hồi mạnh mẽ nảy, nhưng Dương Hàn tay lại giống như một tòa núi lớn, vô luận tên này Thôn Nguyệt Thú Giáo Úy thế nào phát lực, dĩ nhiên không còn cách nào đem roi thép di động một tấc. "Giết hắn, tiểu tử này tu vi rất mạnh." Thôn Nguyệt Thú Giáo Úy hét lớn một tiếng. Phía sau hắn 40 tên thôn nguyệt thú vệ nhất tề rút ra đem thú roi thép, hướng về Dương Hàn lộp buốt mạnh mẽ phát đến. Nếu các ngươi không được biết khó mà lui, cũng đừng trách ta xuất thủ. Dương Hàn thấy thôn nguyệt thú vệ vẫn không chừng mực, hướng hắn công tới, hắn cầm roi thép tay đột nhiên phát lực, dĩ nhiên một bả liền đem tên Kiên Ngưng khí ngũ trọng nuốt vân thú giáo úy theo ngân vân kia ở trên kéo xuống. Tiểu tử tự tìm cái chết. Nuốt vân thú giáo úy gầm lên một tiếng, hắn vội vã bung ra cầm roi thép tay, thân thể nhất lập rơi trên mặt đất. Sau đó hai chân phát lực, hướng về Dương Hàn bảo Trùng đi. Cùng tiên luận vũ. Dương Hàn nhìn hơn 40 tên thôn nguyệt thú vệ mãnh liệt thế công, cười lạnh một tiếng, trong tay hắn cửu lễ roi thép huy vũ, tức khắc hóa thành đầy trời bóng roi, như mưa to chiếu nghiêng xuống. Tuy là Dương Hàn không có chuyên môn luyện tập quá tiên pháp, thế nhưng hắn tại ác thần châu ấy lấy được 15 bản hoàng giai hạ phẩm vũ ký trong, cũng có tiên pháp tồn tại. Dương Hàn buồn kẻ là lúc, đã từng lật xem một. Hai, âm thầm phòng quá mặc dù không làm sao tinh thông, nhưng đơn giản sử dụng vẫn là không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa hắn lực cánh tay cực đại, bóng roi nhanh như thiểm điện. Chỉ nghe đang đang đang nổ vang, hơn 40 tên thôn Nguyệt Thú Vệ quăng về phía Dương Hàn roi thép đều bị hắn đẩy trời bóng roi đánh trúng. Lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua đêm thú roi thép chuyển tới thôn Nguyệt Thú Vệ trong tay, để cho bọn họ cánh tay chấn động kịch liệt. Trong tay đêm thú trưởng tiên không còn cách nào nắm chặt, toàn bộ rời tay, bị Dương Hàn bóng roi cự lực đánh bay, đinh đinh đàng đàng rời đẩy đó. Tiểu tử. Ngươi dám đối dạ ra thôn nguyệt thú vệ xuất thủ, thật là to gan tử. Tên kia thôn nguyệt thú giáo hí vốn định tiến lên xuất kích, lại bị Dương Hàn roi thép ép được liên tiếp lui về phía sau, không khỏi được thẹn quá thành giận. Giết hắn, cho hắn biết chúng ta thôn nguyệt thú vệ lợi hại. Thôn nguyệt thú giáo hí kêu lớn, hắn lại lần nữa dẫn đầu lao ra, hướng về Dương Hàn tới gần, hai tay thành quyền, như một đại thú vổ mồi. Dã giả thú giảo sát trận. Thôn nguyệt thú giáo hí hét lớn. Bên cạnh hắn hơn 40 người thôn nguyệt thú vệ cũng cùng hắn sử dụng ra hình như manh thú quy pháp, giang khắp nơi hướng về Dương Hàn nhào tới. Bọn họ phối hợp ăn ý, công phòng thỏa đáng, phản phất hội tụ thành một hình thể to lớn manh thú, manh thú miệng rộng do giáo uy cùng bốn gã ngưng khí tứ trọng võ giả cấu thành, trong lúc triển khai, kình khí gào thét, khí lưu cuồn cuộn. 20 tên thôn nguyệt thú vệ cấu thành manh thú tứ chi nhanh vút, hơn 10 người thôn nguyệt thú vệ cấu thành manh thú, thú đôi, bọn họ nhào bắt va chạm, lực lượng tụ làm một chỗ khổ luyện vô cùng. Đây là binh trận. Dương Hàn trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, hắn tại Thanh Châu trí trong đã sớm biết được, tại một ít chân nguyên trong thế gia, tinh nhuệ võ giả có khả năng cấu thành trận hình, cho chiến lực tăng nhiều, mọi người hợp sức, có khả năng cùng tu vi cực kỳ cao cường người chống đỡ được. Binh trận nhân số càng nhiều, uy lực càng mạnh, trong tên ngưng khí thất trọng võ giả hợp sức, thậm chí có thể đem chân nguyên cảnh võ giả chạm xuống. Bất quá loại này binh trận cần thở nhỏ luyện tập, không có mấy năm khổ luyện, phối hợp Căn bản là không có cách thành trận, chỉ có chân nguyên thế gia mới có như vậy thực lực thành lập. Cũng tốt, để ta xem một chút, binh trận có cái gì chỗ cường đại. Dương Hàn không nghĩ tới bản thân lại có thể gặp mặt ngưng luyện binh trận võ giả, mặc dù tại giả thú rào sắt trận xuất hiện ngấy mắt, hắn áp lực tăng gấp bội, nhưng trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng không có quá nhiều ý sợ hãi, ngược lại trong mắt chiến ý tràn trề. Thinh ma ảnh bộ, ma tinh liệt trào. Dương Hàn trong lòng thầm quát một tiếng, bước chân hắn điểm xuống đất. Sáu đạo hư ảnh từ hắn thân thể vừa nhảy ra, chặt chẽ lượn quanh ở chung quanh. Hai tay hắn liền chảo, hàng trăm hàng ngàn vệt chảo ảnh phô thiên cái điệu tới. Trong sát na, chung quanh hắn trong vòng mười trượng, toàn bộ đều là chảo ảnh rầm rạm. Sáu đạo hư ảnh kể cả bản thể hắn, tại dạ thú rảo sắt trận hai bên chạy, hành tung không định. Thật nhanh thân pháp, tiểu tử này đến người nào? Như vậy thân pháp ít nhất cũng là hoàng giai đỉnh cấp, thậm chí có thể là huyền giai. Thôn Nguyệt thú vệ kinh hãi, bọn họ tuy là cấu thành bánh thú giữa hai bên zn 9 cờ cảm ứng gia tăng thật lớn nhưng vẫn như cũ không còn cách nào phân biệt trong trận bảy đạo hình tượng người mới là thật dương hàn hơn nữa Phâu Thiên cái địa chào ảnh tỏa ra tinh huy chi quang hư thực không định để cho bọn họ cực kỳ kiên kỵ không dám mạo hiểm xuất kích dạ thú rảo sát chào nha tịnh tiến thôn Nguyệt thú giao ý hét lớn một tiếng manh thu trận pháp tức khắc đoàn lui ngưng tụ tựa hồ là một manh thu tại tụ tập lực lượng sau đó hơn 40 tên thôn Nguyệt thú vệ đồng thời gầm thét một tiếng Đột nhiên đập ra, Thật mạnh khí thế. Dương Hàn trong mắt, này hơn 40 tên thôn nguyệt thú vệ phảng phất thật thẢo hóa thành một mãnh thú, lớn răng ngâm ừ, chao giáp sắc bén, miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, tứ chi móng tay càng là hung ác tàn nhẫn, trên không trung huyền hóa ra vô số đạo chảo ảnh, hắc quang lập lòe. Nếu là dã thú, vậy bóp nát ngươi đầu người. Dương Hàn khí lực ngưng tụ, toàn thân hắn kình khí thu hồi trong cơ thể, lực lượng nhất thời tăng vọt gấp đôi, đạt đến 140 ngàn cân. Đồng thời giáp thú đai lưng cùng tật vân hoa đồng thời khởi động, hắn lực lượng, tốc độ càng là tăng vọt đến mức tật cùng. Chỉ thấy Dương Hàn thân ảnh lóe lên, cả người nhất thời tại trong tầm mắt mọi người biến mất, trong nháy mắt kế tiếp lại có tại mánh thú trước mắt đột nhiên xuất hiện. Trước 139, Hàn Yên Vực, Tinh Ma t không Dương Hàn hai móng tê xuất, ở trước người mánh liệt xé một cái, trước người hắn trong vòng 10 trượng không khí, đều bị hắn lực lượng xé rách, hướng hai phía bay kéo, xuất hiện thật lớn hấp lực. Cấu thành manh thú binh trận thôn nguyệt thú vệ chỉ cảm thấy trước người, một cổ cường đại hấp lực đột nhiên bạo phát, thân thể lại bị cự lực dây dưa về phía trước siêu mèo. Hơn nữa không khí chung quanh cũng toàn bộ biến mất, cơ hồ sẽ hít thở không thông, nếu không phải bọn họ đã tiến nhập linh khí, thân thể cường đại, bằng không vừa đối mặt sẽ ngất. Mà ở nơi này chút thôn nguyệt thú vệ nháy mắt không rõ trong lúc đó, Dương Hàn thân ảnh đã nhanh chóng đoạt tại trước người bọn họ, phá núi toé nhạt giống như cự lực đánh tới, để cho bọn họ cảm thấy trái tim băng giá vô cùng. Thôn Nguyệt Dạ thú cho ta tán. Dương hàn hét lớn một tiếng, hắn hai móng lộ ra, dùng sức xé ra, hai mươi vạn cân cự lực đột nhiên bạo phát, hơn bốn mươi người Thôn Nguyệt thú vệ cấu thành bánh thu tức khắc bị hắn cự lực đập vỡ vụn, thất linh bát lạc rơi xuống đầy đất. Rất nhiều Thôn Nguyệt thú vệ càng là miệng phun tiên huyết, thủ thương không nhẹ, đau nhức có tiếng kêu thảm thiết bên thay không dứt. Tiểu tử, ngươi dám tổn thương Thôn Nguyệt thú vệ, ngươi chết nhất định, dã ra là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thôn Nguyệt thú giáo ý treo ngược đứng lên, hung tợn kêu lớn nhưng hắn cước bộ cũng là lui về phía sau. Các ngươi nếu như không đi nữa, có tin ta hay không đem các ngươi toàn bộ giết?" Dương Hàn vây vây cổ tay, bước về phía trước một bước. "Tiểu tử, ngươi đừng đi, chờ ở đây." Thôn Nguyệt thú giao hú quát to một tiếng, phóng người lên ngựa, cùng hơn 40 tên thôn nguyệt thú vệ cùng nhau, chạy trối chết. "Vị đại ca này, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ." Tiểu Hà Hà trong nước, vừa mới xuống nước tránh né thiếu niên cẩm y theo trong nước toát ra, hắn tuy là trốn ở dưới nước, Nhưng Dương Hàn vừa mới đem hơn 40 tên thôn nguyệt thú vệ toàn bộ đánh bại cảnh tượng, cũng là đều thấy ở trong mắt. Hắn theo trong nước bỏ ra ngoài, hướng về Dương Hàn liên thanh nói cảm ơn, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ cùng vẻ sùng kính, mặc dù là cái kia chút cực kỳ mạnh mẽ, thiên tư chắc tuyệt đường huynh môn, cũng quyết sẽ không có mạnh mẽ như vậy chiến lược. Không cần cảm tạ ta, quái chính bọn hắn quá kiêu ngạo, dĩ nhiên muốn cấp ta cự mã. Dương Hàn cười nhạt. Vô luận thế nào, ngươi đều cứu ta một mạng, ta kêu dạ Tinh Vân không biết các hạ quý danh, sau này có cơ hội, tinh hoa nhất định hậu tạ." Thiếu niên cẩm y nho nhã lễ độ, ánh mắt thành khẩn. Người là dạ gia người?" Dương Hàn nghe được thiếu niên dòng họ, ngược lại có chút kinh ngạc, không khỏi nhiều lắm quan sát hắn vài lần. Chỉ thấy thiếu niên này tuổi chừng 12-13 tuổi, hai mắt sáng ngời như trăng, môi hồng răng trắng, màu da trắng nõn, mũi ngạo nghễ, rất đẹp. Hơn nữa khí chất văn tĩnh nho nhã, nếu không phải hắn dưới cổ hơi nô ra hầu kết, Dương Hàn thậm chí cho rằng này chính là một cái cô gái xinh đẹp cải trang. Trước kia là vậy, nhưng bây giờ không phải là. Dạ tinh vân nghe vậy, điểm tinh khuôn mặt dĩ nhiên lộ ra vài phần ngoan lệ, trong mắt càng là mãn hàm hận ý, liền thân thể cũng là hơi run. Vị đại ca này, ta phải muốn đi, mong rằng ngươi có thể cho biết tính danh, tinh vân tránh được kiếp nạn này, tất có hậu báo. Tên họ ta không đáng nhắc đến, ngươi nếu phải tránh né những dạ gia đó thôn nguyệt thú vệ võ giả truy kích, hay là đi mau đi. Dương Hàn lắc đầu, sự tình hôm nay hắn chỉ là thuận lợi làm, cũng không lưu đồ gì hồi báo. Được rồi, sau này Hưu duyên còn có thể tái kiến. Bất quá vừa mới những võ giả đó đều là dạ gia hộ vệ tinh nguyện, ngươi nếu như đi qua Hàn Yên Vực lãnh địa nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Dạ Tinh Vân thấy Dương Hàn không chịu tiết lộ tên, cũng không tiện cưỡng cầu, hắn hướng Dương Hàn lời khuyên một thân, liền vội vội vã hướng về Hàn Yên Vực biên cảnh chạy gấp đi. Mã Thiên Hạ, chúng ta cũng đi thôi. Dương Hàn vô vô thần tông cự mã. Một tháng ma luyện, hàng này cũng là càng tinh, Dương Hàn đại chiến thôn nguyệt thú vệ, nó nhưng ở một bên xem nồng nhiệt. Thính, ngươi chính là tiên tiến tinh phụ đi. Dương Hàn cùng thần tông cự mã đi không bao xa, hắn đột nhiên nghĩ tới vừa mới tên kia thôn nguyệt thú giáo vi nói, dường như dạ gia đang ở khắp nơi thu thập quý trọng tòa kỵ, mã thiên hạ tuấn giật phi phàm, quá mức thấy được. Tuy là Dương Hàn cũng không làm sao e ngại những thứ này nuốt vân thú vệ, nhưng có thể ít một chuyện. Vẫn là ít một chuyện tốt dù sao lúc này khoảng cách lạc vân môn nhập môn kỳ hạ Còn sót lại không tới 40 ngày Mà hắn còn có một nửa đường muốn đi Không thể tại làm nhiều dây dưa Xích xích Mã thiên hạ nghe vậy Nhất thời có chút không vui Này hàn yên vực cảnh sắc cùng thanh châu bắc bộ không giống nhau lắm Nó còn không có đi bộ đủ đây Nhưng dương hàn cũng là không để ý tới nữa Mã thiên hạ Bàn tay hắn vung lên Vô vào mã thiên hạ sau lưng đeo Một đạo hoa quang thoáng hiện Tức khắc đem mã thiên hạ đưa tình trong Dương Hàn dưới thân hết sạch, hắn nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó sửa sang một chút hành trang, xài bước hướng về Hàn Yên Vực nội đi. Hàn Yên Vực chỗ Thanh Châu trung bộ danh giới, lui tới đi người, thương nhân không ít, hết sức phồn hoa náo nhiệt, càng chạy hướng Hàn Yên Vực nội địa, trên đường lớn qua lại dòng người cũng là càng thêm dày đặc. Dương Hàn cùng nhau đi tới, thấy không ít khí tức cường đại võ giả, trong anh linh võ giả không thiếu kể, hắn thần thai trong tiểu đỉnh cũng là nóng lòng muốn thử, không ngừng hướng hắn phát ra đói bụng tín hiệu. Dương Hàn chịu không nổi phiền liên đem tiểu đỉnh tin tức ngăn cách, sau đó tại trên đường lớn theo dòng người liên tiếp đi trước lên đường, dọc theo đường đi ngược lại thấy rất nhiều không cùng loại loại toa kỵ. Những toa kỵ này có tuấn mã, có man yêu, còn có đủ loại cường đại mã thú, thạch giáp tê, phi sơn thú, lục túc phong báo, huyết lộc, trùng loại phong phú, hoa cả mắt. Dương Hàn thậm chí còn chứng kiến một đầu ngưng khí kiểu trọng ngũ sắc đại điểu tự chân trời bay lượn mà qua, phía trên một đạo nhân ảnh tỏa ra khí tức, để cho Dương Hàn cũng là cảm thấy hoảng sợ. Như vậy cảnh tượng không biết khi nào mới có thể tại ly địa nhìn thấy. Dương Hàn trong lòng hơi cảm thán, Thanh Châu trung bộ các đại vực, không có chỗ nào mà không phải là phồn hoa vô cùng, hoàn toàn không phải hẻo lánh ly địa có thể so sánh. Hơn nữa theo Thanh Châu chí ghi chép, mẫu thân hắn xuất thân lãnh gia sở trưởng quản thiết thành vực, còn lại là cường đại hơn cùng phồn hoa, tại Thanh Châu 300 vực trong, bài danh người thứ 21, còn hơn Hàn Yên vực cường không chỉ gấp đôi. Đi bộ nửa ngày, sắc trời dần tối. Một tòa đồ sộ hùng vĩ thành trì liền tại Dương Hàn trong tầm mắt, chậm rãi trở nên lớn. Kính nghĩa thành, đây là Hàn Yên vực biên cảnh tòa thành thứ nhất trì, nhân khẩu 500 vạn. Dương Hàn nhìn trước mắt thành trì, trong đầu, thanh châu trí ghi chép chậm rãi nổi lên. Đồng ý Mã Thiên Hạ, phải cho nó mua chút đan dược bằng không, nó đều định bãi công. Dương Hàn nhớ tới Mã Thiên Hạ đã gì ZZV3VDZH nhiều ngày tiểu tính cách lộn xộn, chây lười tâm tình rất nghiêm trọng, trong lòng cười mắng một tiếng. Sau đó đó là xài bước hướng về kính nghĩa thành đi. hắn tự ly địa đi ra, này 50 ngày màn trời chiếu đất, cơ hồ đều đợi tại giã ngoại, cũng là cần tại kính nghĩa thành mua một ít vật tư. Dù sao mỗi ngày đều lấy ngân giáp long ngư làm thức ăn, tuy là thịt cá ngon, ẩn chứa tinh túy, nhưng cứ thế mãi, cũng là có chút không thể chịu đựng được. Trước 140, Ô Kim Đan Kính nghĩa thành nhân khẩu mặc dù không như ly địa lục nguyên thành, nhưng thành chỉ diện tích cũng là lớn gần một lần, con đường phong khoáng, cao lầu. Tòa thành san sát, người đi đường như thoi đưa. Dương Hàn tự kính nghĩa thành đồ sộ cửa thành đi vào, một cổ náo nhiệt phố phường khí tức nhào tới trước mặt, bên trong thành cửa hàng sắt đường mà đứng, một mảnh phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo. Dương Hàn thiếu niên tính tỉnh, không gọi được theo huyên náo dòng người ở trong thành đi đi lại lại, đông nhìn một cái tây nhìn sang, bất chi bất giác, một canh giờ đó là lặng yên mà qua, mãi đến một cái quen thuộc ký hiệu chiếu vào Dương Hàn trong tầm mắt. Một tòa 12 tầng cao tinh xảo lầu gỗ đồ sộ đứng vững chính là tại kính nghĩa thành trên đường phố phồn hoa cũng là cực kỳ bắt mắt trên lầu gỗ phương bài biển ở trên không có bất kỳ chữ viết chỉ có một tòa phuột lên nguyên bảo hỏa sơn cực kỳ sinh động điêu khắc trong tại thanh châu chỉ cần có thành trì địa phương liền nhất định có thần tàng các chi nhánh nói thế quả nhiên không giả dương hàn nhìn thần tàng các tiêu chí hơi cảm thán sau đó đó là chậm rãi bước vào trong kính nghĩa thành bên trong thần tàng các còn hơn thần tinh thành thần tàng các quy mô ước chừng lớn gấp 2 ở vào nhất tầng đại sảnh càng là dòng người cuồn cuộn. Trình tề bên trong quầy, từng trôi tinh nhuệ vũ khí tản ra chói mắt sắc bén, tinh xảo trong hộp gỗ, từng chai trang bị đầy đủ các loại loại hình đan dược bình sứ hiện lạng đạn, treo giá. Dương Hàn ánh mắt nhìn quét lầu một trong đại sảnh vật phẩm sau, cũng là khẽ lắc đầu, trực tiếp hướng thần tảng các lầu hai đi tới. Lầu một trong vật phẩm tuy là đều hết sức hoàn mỹ, nhưng phần lớn đều là thay tức cảnh võ giả vật cần, đối với hiện tại Dương Hán cũng là thấp một chút. Vị tiểu ca này. Ngươi muốn mua cái gì, nếu như thay tức cảnh đăng dược, binh khí, vẫn là nhất tầng lại thêm toàn bộ chút, lầu 2 ở trên vật phẩm, phần lớn đều là lấy ngưng khí cảnh võ giả làm chủ. Một gã hơn 20 tuổi thần tàng các tiểu nhị, thấy Dương Hàn đi lên lầu 2, thần sắc bình thản, nói với hắn. Lúc này Dương Hàn quần áo phổ thông, ngưng khí trung phẩm bạc tầm y bị hắn mặc ở bên trong, bên ngoài còn lại là nhất kiện phổ thông trang phục, hơn nữa bởi vì nhất nguyên thân thể, Dương Hàn lúc này khí tức cùng người thường cũng không có quá nhiều khác biệt. Đa tạ chỉ điểm, bất quá ta nghĩ mua đồ, lầu hai chỉ sợ cũng là không nhiều, vẫn được với tầng thứ ba. Dương Hàn cười cười. Hả, không biết tiểu ca muốn mua cái gì? Thân tăng các tiểu nhị nghe vậy xứng sở, hắn trên dưới quan sát một cái Dương Hàn, tuy là hơi nghi hoặc một chút, nhưng thái độ vẫn như cũ hiền lành. Ta nghĩ muốn một ít ô kim đan, đương nhiên khắc đan dược cũng cần mua ở trên một ít. Dương Hàn nói ra, ô kim đan, ngươi muốn mua ô kim đan. Thân tăng các tiểu nhị nghe vậy cả kinh. Suýt nữa không có gọi ra. Ô Kim Đan là một loại rất quý hiếm đan dược, lấy ngưng khí cảnh cửu trọng liệt ô điều tinh huyết cốt nhục luyện hóa, có thể để thăng võ giả cảnh khí trong liệt hỏa thuộc tính, 100 mai nguyên thạch một lọ, mà một lọ trong, cũng chỉ có 3 miếng. Là, bất quá ta trước phải nghiệm nhất kiểm hàng, lại quyết định mua mấy chai. Dương Hàn gật đầu. Thần tông cự mã mã thiên hạ huyết mạch thuộc tính, thiên hướng về hỏa, hồn hưu ở trên cổ yêu thú hỏa diễm hùng sư huyết mạch, Ô Kim Đan đối với nó không thể thích hợp hơn tiểu ca, ngươi không được đang nói đùa đi, Ô Kim Đan rất quý trọng, 100 nguyên thạch mới có thể mua 3 miếng. Thần tàng các tiểu nhị nhìn một chút Dương Hàn, có chút không quá xác định hỏi, một cái bất quá 15-16 thiếu niên bình thường, có thể xuất nổi 100 mai nguyên thạch sao? Cái này ta tự nhiên biết, ngươi yên tâm, nguyên thạch sẽ không thiếu ngươi. Dương Hàn ánh mắt trong suốt, thần thái ung dung, chỉ là thanh âm bình thản nói, trước mang ta đi kiểm hàng một chút đi. Vậy, được rồi. Thần tàng các tiểu nhị xem Dương Hàn nói như vậy Không hề giống đang nói đùa, cũng liền không hỏi thêm nữa, ngược lại này thần tàng các mỗi một tầng đều có cường đại võ giả thủ hộ, cũng không sợ Dương Hàn quyết nợ. Ô Kim đang tại lầu 3, xin mời đi theo ta đi. Thần tàng các tiểu nhị nói ra, sau đó mang theo Dương Hàn hướng lầu 3 đi tới. Đi tới lầu 3, Dương Hàn nhìn phía chung quanh, chỉ thấy này thần tàng các lầu 3 so sánh lầu 2 lầu 1 mà nói, trưng bày quầy hàng ít hơn ở trên rất nhiều, nhưng từng cái quầy hàng đều là dùng thượng đẳng Mỹ Ngọc Điêu Khắc Mà Thành, có giá trị không nhỏ. Đánh dấu lấy trong quảy vật phẩm thân giới, tuyệt đối kinh người. Nhưng là bởi vì như thế, lúc này thần tàng các lầu ba bên trong, trừ vài tên tiểu nhị, khách hàng cũng là rất rất thưa thớt. Bất quá Dương Hàn vừa lên lầu ba, chính là có thể cảm giác được một đạo khí tức cường đại đã đem bản thân tòa nhất định. Đây cũng là dấu ở thần tàng các lầu ba bên trong, trông coi vật phẩm thủ vệ. Dương Hàn trong lòng hơi đánh giá, đó là suy đoán ra, tên thủ vệ này tu vi khoảng trừng tại ngưng khí ngũ trọng trên dưới thực lực cùng mình so sánh vẫn là kém một chút. Đây chính là Ô Kim Đan, ngươi cẩn thận cầm. Thân tang các tiểu nhị đến một chỗ trước quầy, cẩn thận từng ly từng tí đem một lọ có dấu hỏa diễm đánh dấu bình nhỏ đưa cho Dương Hàn. Dương Hàn tiếp nhận bình nhỏ, đem mở ra, liền nhìn thấy bên trong lấy ba miếng toàn thân em rượu, ánh sáng màu đỏ thâm tiểu hoàn, một cổ cường liệt hỏa diễm khí tức đập vào mặt. Ừ, không tệ, này Ô Kim Đan trong, ẩn chứa cơn tức cực kỳ tinh thuần, mơ hồ có hỏa diễm bước lên cảm giác không hổ là cấp 2 thượng phẩm đang ăn dược. Dương Hàn cảm thụ được ô kim đan dược hiệu, liên tục tán thưởng, sau đó nhìn về phía thần tàng các tiểu nhị hỏi, loại này ô kim đan, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu thiếu? Tổng cộng có bao nhiêu thiếu, ngươi muốn làm gì? Thần tàng các tiểu nhị nghe Dương Hàn nói, lại là sử xúc, ngươi lẽ nào nghĩ cũng mua lại. Đúng là, bất quá ta có các ngươi thần tàng các ngân tàng tạm, giá cả thuận lợi phải theo giảm 10% suy tính. Dương Hàn dâng lên quần áo một góc, từ hung ở dưới trong túi càn khôn lấy ra một cái màu đồng sắc tạp phiến, đưa cho thần tàng các tiểu nhị. Người có ngân tàng tạm. Thần tàng các tiểu nhị vừa thấy Dương Hàn dưới lưng túi trữ vật, đó là tức khắc biết mình thiếu niên trước mắt xuất thân tuyệt đối bất phàm, dù sao túi trữ vật loại vật này, không phải bình thường thế lực nhỏ có thể có được. Mà khi Dương Hàn theo trong túi can khôn, lấy ra màu đồng sắc tiểu thẻ là lúc, thần tàng các tiểu nhị khí sắc càng là biến sắc, lộ ra cực kỳ thần sắc khiếp sợ. Thần tàng các đối với từng tại trong các mua số lượng nhất định vật phẩm khách hàng biết căn cứ khách hàng tích lũy giao dịch tổng số, mà tặng cho bất đồng thẻ khách quý. Thường gặp nhất thẻ khách quý, tổng cộng chia làm tứ đẳng, lấy kim, ngân, đồng, thiết, đến ban phân chia. Trong cấp thấp nhất thiết tăng tạm, cần tích lũy đến 2 vạn nguyên thạch lượng giao dịch, có thể có được, sau đó mua hàng hóa, đều có thể hưởng thụ kiểu ngũ chiếc ưu đãi. Mà đồng thẻ còn ZGGV đút bẩy vo lại là cần 10 vạn nguyên thạch ở trên lượng giao dịch mới có thể lấy được, có thể hưởng thụ sở hữu vật phẩm giảm ưu đãi Ngoài ra căn cứ thẻ khách quý đẳng cấp bất đồng, giữ thẻ đồng ở trên khách hàng, còn có thể tại thần tàng các trong, thưởng thụ một ít cực kỳ tiện lợi quyền lợi. Thậm chí tại một ít phương diện có thể có được thần tàng các không gian buộc giúp đỡ, đây cũng là thần tàng các tiểu nhị giật mình như vậy nguyên nhân. Mà Dương Hàn tại thần tinh thành thần tàng các trong, đã từng mua năm chục ngàn nguyên thạch đan dược, vật phẩm. Mặc dù không có đạt đến 10 vạn nguyên thạch số lượng, nhưng bởi vì là ly địa trong lớn nhất từ trước tới nay một vụ giao dịch vì vậy thần tàng các cũng là ngoại lệ dành cho dương phủ một mặt ngân tàng tạm chương 141, huyền hòa lôi bởi vì dương hàn phải đi xa Lạc vân dương hải xuyên liền đem này cái ngân tàng tạm cho dương hàn còn như dương hải xuyên bản thân chỉ cần tại thần tinh thành thần tàng các mua hàng hóa căn bản không cần đưa ra ngân tàng tạm tiểu nhân không biết nói quý khách giữ ngân tàng tạm ban nãy chỗ mạo phạm xin không nên phiền lòng thần tàng các tiểu nhị hai tay cung kính tác động ngân tàng tạm luôn mồm xin lỗi nếu như dương hàn tức giận Dựa vào tờ này ngân tăng tạm, có thể đơn giản đem hắn chức vụ cấp đoạn. Không sao cả, ngươi lại không làm gì sai. Dương Hàn cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, cũng không thèm để ý. Đa tạ quý khách nhiều, đa tạ đa tạ. Thân tàng các tiểu nhị sát một vệ mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm thở phào một cái. Lúc này mới cung kính nói ra, chúng ta kính nghĩa thành thần tàng các cất dấu ô kim đan. Số lượng không nhiều, nhưng là có một trăm bình hai bên, không biết quý khách cần bao nhiêu. Vậy lấy một trăm bình đi. Dương Hàn nói ra, dựa theo mã thiên hạ một ngày hai bình mức tiêu hao, trăm bình ô kim đan đầy đủ nó ăn được Lạc Vân Môn. "Được, thỉnh quý khách theo ta lên lầu." Thân tàng các tiểu nhị không người mời, mang theo Dương Hàn đi lên lầu, mãi cho đến tầng thứ bảy, mới dẫn dắt Dương Hàn đi tới một chỗ cực kỳ u tĩnh trong mật thất. Dương Hàn tọa hạ không lâu sau, liền nhìn thấy hai gã dung mạo tú lệ, mặc áo lụa thiếu nữ, bưng trà bánh, lay động bước liên tục chậm rãi đi tới. "Quý khách thỉnh dùng trà." Ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị 100 bình ấu kim đan. Thần tàng các tiểu nhị cung kính thanh âm, sau đó liền vội vội vã hướng về bên ngoài mật thất đi. Hắn muốn mua 100 bình ấu kim đan. Đứng ở dương hàn bên cạnh hai gã rượu lệ thiếu nữ nghe được thần tàng các tiểu nhị nói, tất cả giật mình. Theo thần tàng các tiểu nhị cung kính thái độ, hai thiếu nữ này tự nhiên có khả năng dò xét đến trước mắt cái này nhìn như phổ thông tuấn lãng thiếu niên, nhất định có cực kỳ bất phàm thân phận. Mà khi các nàng nghe được thần tàng các tiểu nhị nói 100 bình ố kim đan sau, càng là kinh ngạc tốt cùng. Các nàng tại thần tàng các thời gian rất dài, tự nhiên biết loại đan dược này giá cả, gần là một viên ố kim đan, là có thể đem các nàng toàn bộ mua. Vì vậy nhìn về phía Dương Hàn ánh mắt cũng là không hề cùng dạng, một gã mật đại thiếu nữ, thậm chí liên tiếp hướng Dương Hàn vứt lớn mật nóng bỏng ánh mắt, nhìn Dương Hàn cũng là có chút không được tự nhiên. Quý khách, đây là 100 bình ố kim đan. Ngay Dương Hàn có chút không biết theo ai là lúc thân tang các tiểu nhị cũng là tại hai gã thiếu nữ ai thoáng trong con mắt, cấp tốc chạy nhanh tới, hai tay hắn nâng một cái bàn, tiểu trên khay còn lại là để một cái túi chứa vật. Ừ, không tệ. Dương Hàn đưa tay đặt ở túi chứa vật ở trên, chỉ thấy này cái túi chứa vật trong không gian, để mấy cái hoa lệ dương gỗ, trong dương gỗ một trăm bình ấu kim đan nhẹ lặng đặt. Ừ, một trăm bình ấu kim đan đều trong. Dương Hàn gật đầu, hắn đem túi chứa vật thu hồi, thắt ở bên hông mình. Loại này túi chữ vật cùng Dương Hàn đeo túi chữ vật cũng không mở dạng, ánh sáng ở giữa không lớn, chỉ có mấy mét vuông. lại kêu bán càng khôn, là thần tàng các chuyên môn thịnh phóng lượng nhỏ hàng hóa, giá cả cũng so bình thường túi chữ vật còn thấp hơn ở trên rất nhiều. Loại này bán túi chữ vật, một dạng đều có thể theo hàng hóa tặng cho khách hàng, đương nhiên đây cũng là cần khách hàng mua số lượng đạt tới trình độ nhất định lại vừa. Dương Hàn lại lấy ra bản thân túi chữ vật, trong tay hoa quang lóe lên, mật thất trên mặt đất nhất thời chất đầy 9.000 mai tỏa ra ánh sáng lóng ánh nguyên thạch. Hai gã xinh đẹp thiếu nữ thấy thế, mỹ lệ trong mắt to tất cả đều là long lánh lộng lẫy. Ừ, số lượng vừa lúc. Tiểu nhị gật đầu, trong tay hắn hoa quang cũng là vung lên, trên mặt đất 9.000 nguyên thạch liền bị hắn thu vào trong túi càn khôn. 100 bình ô kim đan đã thanh toán tiền, không biết quý khách vẫn có nhu cầu gì sao. Thần tàng các tiểu nhị cung kính hỏi. Có một vật, không biết các ngươi kính nghĩa thành thần tàng các có hay không hàng. Dương Hàn hơi trầm ngâm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 Nhưng bởi vì luyện chế thành công sau, có khả năng buộc phát ra tương đương với chân nguyên cảnh nhất trọng võ giả một kích toàn lực ý lực, cho nên vô giá. Dương Hàn tại trong xích cốc, từng thấy xích cốc loạn cùng hai gã xích cốc trưởng lao sử dụng qua loại vật phẩm này, bây giờ đang ở Dương Hàn trong túi càn khôn, còn có ngày đó xích cốc loạn đám người không có dùng xong ba miếng huyền hỏa lôi. Loại vật này, giá cả cao vẫn còn ở lần, chủ yếu là luyện chế có chút khó khăn, bình thường sẽ đem luyện chế huyền hỏa lôi võ giả độ chết, vì vậy số lượng cũng không nhiều. Thần tàng các tiểu nhị chậm rãi nói ra, bất quá ngay ngày hôm qua, chúng ta kính nghĩa thành thần tàng các ngược lại nhận được một nhóm huyền hòa lôi, cùng sở hữu tam hộp chín miếng, bất quá, trong hai hộp đã bị dạ ra 17 công tử định ra, hôm nay chỉ còn dư lại cuối cùng một hộp, lại là 17 công tử. Dương Hàn nghe vậy hơi kinh ngạc, Hắn mới vừa tiến vào Hàn Yên Thành mới không tới một ngày, liền cùng này dạ ra 17 công tử phát sinh qua hai lần giao tiếp. Dạ ra 17 công tử, là dạ ra tân nhậm gia chủ thương con. Năm ấy 20 tuổi, đã là ngưng khí ngũ trọng võ giả, càng là một cái tướng cấp anh linh, ít ngày nữa sẽ đi tới Lạc Vân môn, trở thành Lạc Vân Kim lệnh đệ tử, những ngày qua đến, Dạ gia gia chủ đang không ngừng làm chuẩn bị vật phẩm, tốt đi tới Lạc Vân. Thân tang các tiểu nhị giải thích, nói đến Dạ gia 17 công tử, trong mắt hắn cũng là có nồng đậm vẻ khâm phục. Liên đưa lại một hộp cũng tốt, ta muốn. Dương Hàn gật đầu, huyền hỏa lôi loại vật này tuy là giá cả không tính là rất cao, nhưng là có thể gặp không thể cầu có thể được một hộp cũng là chuyến đi này không tệ dù sao tại dương hàn trong túi càn khôn còn vẫn bấp bút có một hộp chứa hàng ngoài ra ta còn cần một ít hồi la thảo, cửu diệp cúc, bách thảo hương, minh hỏa thạch dương hàn còn nói ra mấy chục loại cực kỳ quý trọng linh thực, khoáng thạch tài liệu hắn hôm nay có khả năng luyện chế ma khôi ma huyết nga đó là dự định ở trên đường tìm kiếm một phen xem có thể hay không tìm được một ít cường đại manh thu đại nga luyện chế nhiều một ít ma huyết nga hoặc là ma khôi thuật sơ giải trong hắn ba loại ma khôi Mỗi một loại đều so ma huyết nga mạnh hơn. Huyền hỏa lôi 1000 nguyên thạch một cái, ba miếng đó là 3000 nguyên thạch, cộng thêm quý khách cần hắn linh thực, phẩm, đan dược, tổng cộng là 7000 nguyên thạch. Thần Tàng Cấp Tiểu Nhị vừa suy tính, nhưng trong lòng thì thầm giận mình. Vẹn vẹn một chút thời gian, Dương Hàn đó là tốn hao 16000 mai nguyên thạch, lớn như vậy chưa số, chính là dạ gia cũng rất ít làm được, điều này làm cho Thần Tàng Cấp Tiểu Nhị không khỏi âm thầm suy đoán lên Dương Hàn thân phận đến. Lẽ nào hắn là hắn lớn vượt chân nguyên thế gia công tử? Trưng 142, không thể buông tha, Dương Hàn thắng. Dương Hàn cũng là không biết thần tàng các tiểu nhị suy nghĩ trong lòng, hắn thanh toán tiền tiền hàng, lấy đi bản thân chỗ mua đồ, đó là tại hai gã rượu lệ thị nữ có chút mất mát trong ánh mắt, tự thần tàng các đi ra. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng kính nghĩa thành bên trong cũng là đèn đuốc sáng trưng, Dương Hàn lại đang mấy nhà trong cửa hàng, mua một ít sinh hoạt vật tư. Lúc này mới hướng về kính nghĩa thành lớn nhất một quán rượu Tam Vị Lâu đi tới, chuẩn bị khao mình một chút cái bụng. Đi tới Tam Vị Lâu, Dương Hàn chính là có thể cảm thụ được Tam Vị Lâu buôn bán chạy bạo. Lúc này trên lầu nhã gian đều có người, Dương Hàn thì ở lầu một trong đại sảnh ngồi xuống, điểm mấy cái Tam Vị Lâu bảng hiệu đồ ăn, có chút thích ý thưởng thức Tam Vị Lâu chuyên môn. Nhanh, cho chúng ta dọn ra 10 cái nhã gian. Ngay Dương Hàn túi đầu đại khoái đóa gì, an kinh khủng là lúc, Tam Vị Lâu cửa đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn Sau đó lại có thể nghe được một trận dạy đặc tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, chừng một, hai trăm người nhiều. Hơn nữa những người này cất bộ, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, cho thấy không tầm thường tu vi, mà lúc này ngoài cửa còn có gần trăm con tuấn mã tề hồng tiếng vang lên. Yêu, là chư vị đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thỉnh chờ, ta sẽ đi ngay bây giờ khuyên trên lầu tân khách thoái vị. Một vị lão bản bộ dáng người đàn ông trung niên bước nhanh đi xuống lầu, hướng về một đám đột nhiên xuất hiện võ giả, kinh sợ cười nói. Nhanh đi, chúng ta khổ cực nhiều ngày, rốt cục là phụ chủ giải quyết hỏa lớn. Ngươi nếu như có dũng khí chậm trễ, đốt ngươi tam vị lâu. Một đạo thanh âm bá đạo vang lên. Dương Hàn nghe phía bên ngoài thanh âm cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn gật đầu, nhìn phía ba vị lâu đại sảnh, chỉ thấy trong đại sảnh hơn 100 tên mặc áo giáp võ giả đứng thẳng trong trên thân đều tản ra khí thế cường đại. Bọn họ áo giáp bả vai đều là hung ác hình dáng thú, trước ngực còn lại là một hung mãnh đại thú thôn vệ minh nguyệt phù điêu là thôn nguyệt thú vệ. Dương Hàn vừa thấy những thứ này võ giả, trong lòng đó là trầm xuống, những thứ này võ giả đúng là hắn buổi sáng gặp dạ gia tinh huệ, hơn nữa trong còn rất nhiều khuôn mặt xa lạ, chắc là hắn tiểu đội thôn nguyệt thú vệ. Mà ở những thứ này thôn nguyệt thú vệ trong đó, một gã tuổi chừng 12 13 tuổi, lớn lên điểm bên ngoài đẹp thiếu niên hai tay bị dây thừng buộc chặt, nói tại một gã thôn nguyệt thú vệ võ giả trong tay, trong hai mắt tất cả đều là vẻ giận dữ. Chúng ta lần này bắt được ngũ công tử gia chủ nhất định sẽ có trọng thưởng, đó là tự nhiên, chỉ là đáng tiếc không đủ đem buổi sáng cái kia xen vào việc của người khác tiểu tử bắt lại, nếu không ta nhất định địch chết hắn ra. Vài tên thống lĩnh bộ dáng thôn Nguyệt thú giáo huý xì xào bàn tán, trong một gã giáo huý mặt mang vẻ phẫn hận, hắn nói chuyện ở giữa, mạnh mẽ ngẩng đầu, vừa lúc cùng dương hàn hai mắt nhìn nhau, tiểu tử thối, rõ là được đến toàn bộ không hưởng thời gian. tên kia thôn vân Thú giáo huý vừa thấy dương hàn, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng quá đôi thần sắc làm sao ăn cơm cũng có thể gặp mặt kẻ thù. Dương Hàn cũng là sửng sốt, hắn thấy những người này vừa định lặng yên trốn, liền bị tên kia thôn Nguyệt thú giáo huý liếc nhìn. Chính là cái này tiểu tử đem ngươi đánh trọng thương. Dư vài tên thôn Nguyệt thú giáo huý nghe vậy cũng là nhìn về phía Dương Hàn, nhưng là phát hiện Dương Hàn chẳng qua là một cái cực kỳ phổ thông, thậm chí không có bất kỳ tu vi nào vết tích thiếu niên, vì vậy trên mặt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Không sai, chính chỗ này tiểu tử các ngươi chớ bị tiểu tử này bề ngoài lường gạn, ta chính là nhất thời sơ suất, mới bị hắn đánh tổn thương. Hắn chiến lược tuyệt đối không tại ngưng khí lục trọng phía phân hạch dưới, nói không định vẫn là một cái anh linh võ giả. thôn vân thu giao huy giọng căm hận nói, lợi hại hơn nữa, còn có thể mạnh hơn ba người chúng ta tiểu đội thôn nguyệt thú vệ sao? một gã khác thôn nguyệt thú vệ âm lãnh cười, hắn rút ra bên hông dạ thu roi thép, roi trên đầu, đêm thú trong miệng hàm chứa bén nhọn đoạn đao tản ra băng lãnh hàn mang, vuốt vuốt. Đã bị tên này thôn nguyệt thú vệ kéo, phía sau hắn hơn 120 tên thôn nguyệt thú vệ cũng đều rút ra bên hông giã thu roi thép, trong lúc nhất thời, tam vị lâu trong đại sảnh sắc bén tùy ý, sắc ý đằng đằng. Cái kia, ta nói các vị, buổi sáng sự tình vốn là cái hiểu lầm, chúng ta đến đây bỏ qua, thế nào? Dương Hàn hắc hắc cười gượng, nhìn trước mắt hơn 100 tên ngưng khí cảnh tam trọng võ giả, hắn trong lòng cũng là trầm xuống, nhiều như vậy ngưng khí cảnh võ giả cơ hồ so với hắn Dương Phủ trong sở hữu ngưng khí cảnh võ giả còn nhiều hơn, mạnh hơn. Dương Hàn lúc này mặc dù thực lực cường đại, thậm chí có thể so ngưng khí lục trọng võ giả, lại thêm tập có huyền giai hạ phẩm vũ ký tinh ảnh quang ma chảo nhưng đối phó với hơn 40 ngưng khí cảnh võ giả, đã là cực hạn, hơn nữa cũng có thành phần may mắn tại trong. Hắn lúc này coi như tu vi lại tinh tiến nhất trọng, cũng là khó có thể ứng đối nhiều như vậy ngưng khí võ giả. Tiểu tử, bây giờ biết hối hận sao? Bị Dương Hàn đánh tới thôn Nguyệt Thú Giáo Húy giữ tợn cười nhạt, một hồi ta sẽ nhường ngươi đếm thử chúng ta dã ra các loại cực hình, cam đoan ngươi kêu rên một năm, cũng sẽ không chết đi. Đến A, đem tiểu tử này bắt lại, đánh gãy gân mạch. Một gã khác thôn Nguyệt Thú Giáo Húy quát lạnh một tiếng. Ào ào xôn sao. Trong chớp mắt, hơn 120 tên ngưng khí cảnh võ giả trong cơ thể kinh khí toàn bộ thoát ra bên ngoài cơ thể, trong mắt bọn họ sát ý bao phủ, hướng về Dương Hàn mãnh liệt vọt tới. Được. Nếu hôm nay khó thoát khỏi cái chết, ta giống như các ngươi đồng quy vô tận." Dương Hàn trong mắt cũng là lộ ra dứt khoát, dứt khoát vẻ, trong tay hắn hoa quang lóe lên, một cái hộp gỗ liền bị hắn nắm trong tay, hộp gỗ trên từng đạo huyền ảo hỏa văn tràn lan lên, hộp gỗ ở giữa càng là có dấu mấy cái chữ nhỏ, Huyền Hỏa Lôi. Dương Hàn hai tay cực nhanh theo trong hộp gỗ, lấy ra hai quả Huyền Hỏa Lôi, hai tay bóp một cái, hướng về trước mắt hơn 120 tên ngưng khí cảnh thôn nguyệt thú vệ bạo trùng đi, thậm chí có hẳn phải chết quyết tâm cùng ý chí. Đó là Huyền hòa Lôi. Mẹ, hắn làm sao còn có thứ này? Không được, hắn đã bốc nát, cháy mau. Cháy mau, thứ này nhưng có chân nguyên cảnh tu giả một kích toàn lực lực, chúng ta đều phải bị nổ thành bột phấn. Hơn 120 tên ngưng khí cảnh võ giả, hiểu biết tự nhiên không kém, bọn họ một cái đó là nhận ra Dương Hàn trong tay hồ gỗ, nhất thời hù dọa được sắc mặt tái nhợt như tuyết, toàn thân mồ hôi lạnh phạch một cái liền lông đi ra, một lòng đều bị nhấc đến cổ họng. Không đợi thôn nguyệt thú giáo hú mệnh lệnh, Liền lập tức giải tán lập tức, nhất thể hướng về tam vị lâu bên ngoài, liều mạng chạy đi, cơ hồ một cái hô hấp liền toàn bộ biến mất. Huyền hỏa lôi bạo tạc, uy lực lớn dọa người, bọn họ tự nhiên là chạy càng xa càng tốt, mà vài tên thôn nguyệt thú giáo húy càng là so với ai khác đều chạy nhanh. Trong chớp mắt, tam vị lâu trong đại sảnh, chỉ còn dư lại mặt bi phẫn, vô sinh ý dương hẳn, cùng với bị chói hai tay, con mắt to trợn dạ tinh vân. Thật là nguy hiểm. Dương Hàn thấy hơn 100 tên thôn nguyệt thú vệ đều chạy ra tam vị lâu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn thuận tay ném nắm trong tay lấy huyền hòa lôi, một bước chạy tới dạ tinh vân trước người, đem dạ tinh vân trên hai tay dây thường xé rách. Ngược lại đã đắc tội thôn nguyệt thú vệ, cũng không kém nhiều hơn nữa cứu một người. Trước 143, bay ra kính Nghĩa Thành. Đại ca, ngươi lại cứu ta. Dạ tinh vân vui mừng quá đỗi, hắn nhìn một chút Dương Hàn, lại hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút bị Dương Hàn ném xuống đất huyền hòa Lôi. Thứ này đến lúc này, vẫn không có nổ tung. Đó là giả, hù dọa bọn họ chơi. Dương Hàn cười hắc hắc, hắn bắt lại giả tinh vân, hướng về tam vị lâu hậu chủ chạy đi. Tam vị lâu cùng sở hữu tầng 7, vì vậy hậu chủ cũng là cực đại. Lúc này mấy chục tên đại chủ sư phụ chính điên lấy muôn lớn, chỉ thấy Dương Hàn mang theo giả tinh vân xuống tới. Ai ai, nơi này là hậu chủ trọng địa, những người không có nhiệm vụ. Một gã đại chủ thấy Dương Hàn xuống vào, vội vã quát bảo ngưng lại, còn không chờ hắn nói xong Chỉ thấy Dương Hàn một bước liền vọt đến hậu chủ phân cuối, sau đó nắm đấm vung lên, cứng rắn vách tưởng liền bị hắn một quyền nổ nát, Dương Hàn thân hình nhảy một cái, thân ảnh tức khắc biến mất. Tại sao còn không bạo tạc? Chính là a, chúng ta đều chạy đi mấy ngàn mét, huyền hỏa lôi sớm nên văng a. Kính nghĩa thành tam vị lâu ngoài ngàn mét, hơn 100 tên thôn nguyệt thú vệ phân tán ra, bọn họ đứng đứng ở sát đường các cửa hàng, cao lầu đỉnh, ánh mắt nhất tề nhìn phía tam vị lâu, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc mặc lên. Gặp chúng ta bị tiểu tử kia đùa bị thu dỗn ta liền nói huyền hỏa lôi chân quý như vậy đồ đạc một tên mao đầu tiểu tử tại sao có thể có một ít phản ứng nhanh thôn nguyệt thú vệ tức khắc tỉnh ngủ trên mặt nhất thời tức giận hiện lên song ngũ công tử bị ở lại tam vị lâu trong một gã thôn nguyệt thú giáo huý càng là kinh hô một tiếng vừa mới khôi phục huyết sắc trên mặt lại biến được càng thêm trắng nõn truyền qua tui nhanh nhanh mau trở về ta đã báo cáo gia chủ bắt lại ngũ công tử nếu như bị hàn trốn chúng ta đều chết nhất định. Một gã khác thôn Nguyệt thú vệ kêu khóc nói, hơn 100 tên thôn Nguyệt thú vệ ở đâu còn dám dây dưa, liền đối Dương Hàn hận ý cũng đều sớm ném ra. Đến lên chín tầng mây, bọn họ nhất thể phát động, hướng về Tam vị lâu đi. Mà cùng lúc đó, tại kính nghĩa thành một hướng khác, Dương Hàn cầm lấy Dạ Tinh vân tại kính nghĩa thành bên trong trên nhà cao tầng, cấp tốc nô đùa chạy nhảy, hướng về kính nghĩa thành ngoài thành phóng đi. Hàn yên vực là Dạ gia phạm vi thế lực, hôm nay bản thân treo chọc thôn Nguyệt thú vệ. Lại thêm đem dạ ra luôn luôn bắt dạ tinh vân cứu đi, dạ ra nhất định không có từ bỏ ý đồ, Dương Hàn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đi qua Hàn Yên Vực, thoát khỏi dạ ra phạm vi thế lực. Hàn Yên Vực sở hữu thành chấn đến tối đều có thể đóng cửa thành, trên tường thành cũng đều có võ giả, bọn họ tu vi mặc dù không cao, nhưng giữ cường lực kính nỏ, lực sát thương cực đại. Dạ tinh vân thấy Dương Hàn hướng tường thành chạy đi, vội vã nhắc nhở, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy tam vị lâu phương hướng, mấy đạo ánh lửa đột nhiên mọc lên. Bắn thẳng đến không trung, sắc mặt hắn càng lải trầm xuống. Không được, thôn nguyệt thú vệ phóng xuất tín hiệu, trên tường thành phòng thủ biết càng thêm nghiêm mật. Không có việc gì, ta tự có cách làm. Dương Hàn chạy vội tới tường thành phụ cận một góc hẻo lánh, trong tay hắn hoa quang lóe lên, một hai cánh chừng 10 thước ma huyết nga liền đột nhiên xuất hiện. Ma Khôi, đây là Ma Khôi. Dạ Tinh Vân kinh ngạc, sau đó trên mặt nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ, có cái này Ma Khôi đại nga, chúng ta là có thể ra ngoài. Đi, đi lên. Dương Hàn nhảy lên Ma Huyết Nga, sau đó hướng về Dạ Tinh Vân với tay, Dạ Tinh Vân cũng là vội vã leo lên Ma Huyết Nga phía sau lưng. Chỉ nghe Dương Hàn trong miệng phát ra một đạo đặc biệt sóng âm, Ma Huyết Nga tức khắc đập cánh bay cao, hướng về đỉnh đầu không trung bay đi, ước chừng lên tới gần nghìn thước trên không, sau đó mới hướng về Kính Nghĩa Thành bên ngoài bay đi. Ma Huyết Nga từ cao không lướt qua, Dương Hàn có khả năng rõ ràng thấy, tại Kính Nghĩa Thành trên tường thành, đang có vô số võ giả chạy nhanh, nghiêm gia phòng bị. Tại một vài chỗ cũng có thể thấy chừng hai, ba người đổ sộ kính nhỏ đỡ tại trên tường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quả những thứ này kính nghĩa thành hộ vệ lại chỉ đem ánh mắt nhìn về phía bên trong thành, cũng không có chú ý tới. Tại đỉnh đầu bọn họ, Dương Hàn cưới ma huyết Nga, lợi dụng khi bóng đêm che lấp lặng yên bay qua. Chúng ta đường cũ trở về, rời khỏi hàn yên vực. Dương Hàn tại ma huyết Nga đã nói nói, Dương Đại ca, ta cảm thấy chúng ta không thể lại đường cũ trở về. Cùng Hàn Yên vực giao tiếp rực sơn vực vực chủ cùng dạ Gia Gia chủ quan hệ không tệ, ta đúng là đang rực sơn vực bị bắt. Dạ Tinh Vân nói ra. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể hướng về Hàn Yên vực nội địa đi. Dương Hàn Trầm Ngâm nói. Ừ, bất quá ta thở nhỏ tại Hàn Yên vực lớn lên, đối Hàn Yên vực hết sức quen thuộc, chúng ta có thể tiến nhập Hàn Yên lĩnh, chỗ ấy suốt năm hơi khói bao phủ, có khả năng che giấu chúng ta tung tích. Không được, chúng ta theo đại lộ đi, chỉ cần tránh được dọc đường thành chấn là được. Ngươi có thể nghĩ đến Hàn Niên Lĩnh, dạ Gia võ giả cũng nhất định nghĩ đến, nói không định, đã phái người tới, chúng ta đi vào, chỉ có thể tự chui đầu vào lưới. Dương Hàn nghe dạ tinh vân đề nghị, cũng là lắp đầu, hắn vô vô ma huyết Nga, khiến nó đáp xuống trong một rừng cây. Ngươi chờ một chút, ta đi tìm một người giúp đỡ. Dương Hàn thu hồi ma huyết Nga, hướng về phía dạ tinh vân nói ra, sau đó hắn nhanh chóng hướng về đi rừng cây, mà chốc lát sau, hắn đang đi ra lúc tới sau bên cạnh cũng là đi theo một toàn thân huyết hồng đổ sổ tuấn mã ma huyết nga tuy là có khả năng bay lượn nhưng ở trên bình nguyên cho dù không có mã thiên hạ tốc độ chạy trốn nhanh hơn nữa vừa đến ban ngày ma huyết nga thật cao bay ở không trung cũng rất dễ dàng bị người phát hiện đây là ngày hôm qua thất đại mã dạ tinh vân trong mắt sáng ngời hắn tuy là thờ nhỏ sinh trưởng tại dạ gia hiểu biết cực lớn nhưng trước mắt như vậy biểu hắn tuấn mã cũng là chưa từng thấy nó kêu mã thiên hạ dương hàn vũ vũ thần tông cự mã Sau đó nói với Mã Thiên Hạ, một hồi phải khổ cực ngươi, lại muốn vắt chúng ta chạy trốn. Xích xích. Mã Thiên Hạ nhìn một chút Dương Hàn bên cạnh dạ tinh vân, mũi vang khai hỏa lượng, trong mắt cũng là lộ ra vài phần vẻ khinh thường. Hôm nay này Mã Thiên Hạ tấn thăng ngưng khí, nhãn rơi càng cao, chỉ có Dương Hàn có thể bị hắn tán thành, giữ người, toàn bộ không được. Không cho ngươi là công toi, ngươi xem đây là cái gì. Dương Hàn tự nhiên biết Mã Thiên Hạ tính cách, trong tay hắn lóe lên. Một cái có vẽ hỏa diễm hoa văn bình nhỏ đó là xuất hiện ở trong tay hắn, nắp bình vẹn ra, một tia hỏa diễm khí tức chậm rãi bốc lên. Đây là ô kim đan, có thể để thăng võ giả kinh khí trong liệt hỏa thuộc tính đan dược. dạ tinh vân kinh ngạc nói. Xích xích. Mã thiên hạ vừa thấy Dương Hàn trong tay ô kim đan, một đôi mã nhãn nhất thời trợn được tròn vo. Cho ngươi, ăn từ từ. Dương Hàn lấy ra một cái ô kim đan bỏ vào mã thiên hạ trong miệng, cũng không có toàn bộ cho ăn cho mã thiên hạ ăn. Ô Kim Đan không phải linh tùy Đan, trong tuy là ẩn chứa liệt ô điểu tinh huyết cốt đủ, nhưng là chứa không ít tạp chất, cần chậm chậm luyện hóa mới có thể. Đi thôi, chúng ta lên ngựa, lại trễ một ít, nói không định những thôn nguyệt thú vệ đó sẽ đuổi theo. Dương Hàn phóng người lên ngựa, lại đem dạ tinh vân kéo lên, hắn vô mã thiên hạ phía sau lưng, chỉ thấy phạch một cái, mã thiên hạ bốn vó phát động, như là một đạo hỏa ảnh, một bước liền thoát ra vài trăm thước, mấy hơi thở, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chương lại một mai vương cấp anh linh. Thật nhanh đại mã, Dương đại ca này cự mã, ngươi là từ nơi nào được đến? Dạ Tinh Vân ngồi ở thần tông cự mã Mã Thiên Hạ sau lưng đeo, chỉ cảm thấy kình phong ập vào mặt, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn, Mã Thiên Hạ tốc độ để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nó trước kia là hoang dã mã vương, cánh khí nóng này rất, bất quá ta đã cứu nó vài lần, lại cho ăn nó không ít thứ tốt, lúc này mới chịu nghe ta nói. Dương Hàn cười nói, "Thật không lạ." Dạ Tinh Vân nghe vậy, Nhớ tới vừa mới dương hẳn cho ăn mã thiên hạ ăn ô kim đan, cũng là liên tục gật đầu, hơn 30 mai nguyên thạch một viên ô kim đan, tự nhiên là tuyệt hảo đồ đạc. Xem ra này cự mã thật không phải người bình thường có khả năng dưỡng được rất tốt. Dạ tinh vân cảm thán nói, hắn xuất từ dạ gia ô kim đan tuy là chân quý, nhưng cũng sẽ không khiến hắn quá mức kinh ngạc. Bất quá nếu như dạ tinh vân biết, này mã thiên hạ vẫn ăn xong huyết tinh quả cùng thuế trần thủy, liền tuyệt không có bình tĩnh như thế, dù sao hai thứ đồ này đều là cực kỳ hiếm thấy thiên vò hai sục bục tài địa bảo. Bởi vì là tại dạ gia trong phạm vi thế lực, dương hàn phút chốc cũng không dám ngừng lưu, hắn gửi mã thiên hạ một đường truy phong đổi nguyện. Ba ngày sau, đó là xuyên qua dạ gia hơn phân nửa lãnh thổ. Trong thời gian này cũng là nhiều lần cùng dạ gia tới trước tìm kiếm võ giả gặp thoáng qua, hầu hết thời gian lại thêm rơi vào dạ gia võ giả trong vòng. Cũng may dương hàn có ma huyết nga giúp đỡ, vài lần lợi dụng khi bóng đêm bay vào không trung xa xa chui tới. Bất quá theo bọn họ càng ngày càng tiếp cận hàn yên vực biên cảnh, Dương Hàn phát hiện chúng quanh bọn họ dã ra võ giả số lượng, ước chừng tăng nhanh nhiều gấp mấy lần. Cộng thêm mấy ngày qua, Dương Hàn gặp được hắn dã ra võ giả, hắn kinh ngạc đầy phát hiện, là bắt mình và Dạ Tinh Vân, Dã Ra cơ hồ xuất động gần bảy thành võ giả. Đây đối với chân thủ nhất vực chân nguyên thế gia mà nói, cơ hồ chính là vận dụng toàn bộ có khả năng vận dụng lực lượng. Dù sao Dã Ra bộ phận võ giả cũng là nhất định phải đóng giữ biên cảnh, bảo vệ vực nội lãnh thổ không bị hắn các vực xâm phạm. Điều này làm cho Dương Hàn trong lòng đối dạ tinh vân cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa, dù sao Dương Hàn chỉ là treo chọc một ít dạ gia thôn nguyệt thú vệ, coi như là là mã thiên hạ, dạ gia cũng không khả năng xuất động nhiều người như vậy, nhiều nhất cử đi mấy ngàn người vây bắt cũng liền a. Cũng hiện tại, dạ gia cũng là xuất động 6-7 vạn gia tộc võ giả, cùng với mấy trăm ngàn địa phương thành trấn võ giả lực lượng, cái này có chút khoa trương. Phụ thân ta là dạ gia trưởng tử, tu vi tinh thâm, là cường đại chân nguyên cảnh tướng cấp anh linh võ giả cũng là dạ gia người thừa kế, bất quá 3 năm trước đây tử chiến xa trường, mà gia gia vốn định đem gia tộc chi vị truyền cho ta. Dạ Tinh Vân nhìn ra Dương Hàn trong mắt nghi vấn, nói liên tục, bất quá ta nhị thuốc thực lực cường đại, cũng là chân nguyên cảnh võ giả, thực lực gần với phụ thân. Gia gia lúc tuổi già thọ nguyên sẽ hết, thân thể dần dần suy sụp, nhị thuốc liền từ từ nắm giữ quyền hành. Một tháng trước gia gia thiên tịch, nhị thuốc liên hợp dạ phủ trên dưới cướp đoạt ta kế thừa gia chủ quyền lợi. Ừ bất quá nhị thúc ngươi phải làm là cố kỵ thể diện, đạo đức, cũng không có ra tay với ngươi, bất quá ngươi mở thánh môn sau, dẫn tới hắn khủng hoảng, đúng không? Dương Hàn nghe xong Dạ Tinh Vân nói, đột nhiên nói pha thiên cơ, hắn từ lúc lần đầu gặp mặt Dạ Tinh Vân là lúc, đó là cảm giác được Dạ Tinh Vân không giống tầm thường chỗ. Tại Dạ Tinh Vân trên thân, Dương Hàn có khả năng cảm giác được cường đại tinh lực ba động, nhưng cũng không có mặc cho Hà Anh linh khí tức, vì vậy Dương Hàn có khả năng suy đoán hắn ra, Dạ Tinh Vân đã mở thánh môn. Chỉ là còn không có ngưng tụ anh Linh A. Dương đại ca, ngươi làm sao biết? Dạ tinh vân biến sắc, nhưng chưa từng nghĩ đến Dương Hàn có thể đem chuyện mình dự đoán 8-9 phần 10. Nếu không phải Dương Hàn hai lần cứu hắn, hắn cơ hồ đều cho rằng Dương Hàn là hắn nhị thúc phái tới gian tế. trời hơi sinh đối tinh lực dường như mẫn cảm, tu luyện công pháp cũng cùng tinh lực có liên quan, sở dĩ có khả năng dò xét đến thân thể ngươi tinh lực ba đậu. Dương Hàn cười nói, nó tiểu đỉnh có khả năng thôn vệ anh Linh. Đối trong phạm vi nhất định anh Linh đều có thể xuất hiện cảm ứng, vì vậy nói như vậy cũng không tính là sai. Thì ra là thế, bất quá Dương Đại ca chỉ dựa vào điểm này là có thể suy đoán ra những thứ này, cũng thật không đơn giản. Dạ tinh vân gật đầu, hắn tuy là cùng Dương Hàn nhận thức không lâu sau, nhưng Dương Hàn hai lần cứu hắn trong nguy nan, để cho hắn lòng mang cảm ơn, không có báo đáp. Hơn nữa Dương Hàn trên thân một cách tự nhiên có chứa một loại khí chất, để cho hắn rất tín nhiệm. Đây cũng là vì sao Dạ Tinh Vân có dũng khí đem mình thân thể nói cho Dương Hàn nguyên nhân, nếu như người bình thường, chỉ sợ sớm đã đem Dạ Tinh Vân chói, đưa đến Dạ phủ lĩnh thường đi. Ta một tháng trước, Thánh môn mở, bốn mẫu tinh vân lượn lờ. Dạ Tinh Vân thân thể rung một cái, sau lưng của hắn Thánh môn mở, bốn đạo lộng lây Tinh Vân tự Thánh môn giữa giòng ngược lại ra, lượn lờ quanh người hắn. Quả nhiên là vương cấp. Dương Hàn trong lòng trở nên động dung, tuy là hắn đã sớm cảm ứng được Dạ Tinh Vân trên thân tinh lực ba động, thập phần cường đại. Tuyệt đối tại tướng cấp trên, nhưng chính mắt thấy được vương cấp, hắn trong lòng cũng là âm thầm thán phục Này dù sao cũng là dương hàn trừ bản thân bên ngoài, lần đầu tiên nhìn thấy vương cấp anh linh xuất hiện, mặc dù tại thành châu 90 triệu mét vuông trong cả vùng đất, nhân khẩu mấy tỷ trong, vương cấp anh linh tồn tại, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương đại ca, ngươi tu vi hùng hậu, có khả năng chiến thắng hơn 40 tên thôn nguyệt thú vệ, người anh linh nhất định rất cường đại đi. Dạ tinh vân hỏi, ta là tướng cấp anh linh. Dương Hàn cười nhạt nói, hắn tiểu đỉnh quá mức thần bí, hơn nữa lại bị Lạc Vân Môn chọn làm kim lệnh đệ tử. Sau đó trước mặt người khác, hắn cũng chỉ có thể bày ra bản thân tiểu đỉnh mô phỏng tướng cấp anh linh Phong Nguyệt Hàn Sương Luân. Nhưng luận cùng bản chất, Phong Nguyệt Hàn Sương Luân thật chỉ là binh giai thượng phẩm anh linh, bất quá bị hắn tiểu đỉnh mô phỏng ra tướng cấp anh linh khí tức ca. Tướng cấp anh linh, thật không lạ Dương Đại Ca lợi hại như vậy. Hơn nữa ta cảm thấy được Dương Đại Ca còn hơn một dạng tướng cấp anh linh, vẫn phải cường đại hơn rất nhiều. Dạ tinh vân nói ra, hắn ngưng tụ bốn màu tinh vân, lực cảm ứng xa so với người bình thường cường đại, tại Dương Hàn trên thân, hắn có thể cảm nhận được một loại cũng không yếu với mình anh linh lực lượng. Tốt linh mẫn lực cảm ứng, xem ra sau này tiểu định khí tức, còn muốn càng thêm ẩn nấp mới được. Dương Hàn trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc tại dạ tinh vân đối tinh lực mẫn cảm, xem ra có khả năng ngưng tụ vương cấp anh linh người, đều không đơn giản. Nơi này cách Hàn Yên vượt biên cảnh, bất quá 500 dặm, chúng ta trước dừng lại nghỉ ngơi một hồi sau đó một lần đánh lao ra Hàn yên vực một chỗ trong thung lũng Dương Hàn vỗ vô, vô thần tông cự mã mã thiên hạ tỏ ý nó dừng lại nghỉ ngơi ba ngày nay tới nay may mắn mã thiên hạ bọn họ mới có thể đem dạ ra võ giả xa xa bỏ lại đằng sau được hợp với chạy vài ngày ta đều có chút chịu không được Dạ Tinh Vân gật đầu từ trên người mã thiên hạ nhảy xuống hắn xoa xoa bị kình phong thổi được cứng ngắc khuôn mặt trên mặt cũng là hiện ra đối thần tông cự mã yêu thích hàng ca nếu không ta tới cho ăn nó đi Dạ Tinh Vân thấy Dương Hàn móc ra một lọ ô kim đan, khóe mắt không khỏi giật mình, ba ngày qua này, hắn mới là minh bạch Dương Hàn cầu kia ta cho ăn nó một ít ăn ngon hàm nghĩa. Chương 145, Dạ gia thất trưởng lão